t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi b ố lý ngộ thật đại lễ t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi b ố lý ngộ thật đại lễ tốt Tốt. quá tốt rồi lý ngộ chân liền tán ba tiếng khoe mắt hơi có chút tớ đáp đã bao nhiêu năm lý ngộ chân ngẩng đầu lên thở dài một tiếng võ giả rốt cục đi ra chính sát đường thật lâu lý ngộ chân lấy lại tinh thần hướng phía diệp vũ thật sâu b á i sư minh ngươi làm cái gì vậy diệp vũ khe giật mình đ ộ i vàng đỡ dậy lý ngộ chân sư minh ngươi đi này đại lễ để cho ta có chút hoàng a lý ngộ chân khoát tay áo đối diệp vũ trịnh trọng nói ta cái này thi lễ ngươi nhận được lên diệp vũ vừa muốn nói chuyện lý ngộ t r â n một thanh ngăn lại diệp vũ cái này thi lễ không chỉ là ta lý ngộ t r â n làm được vẫn là đại biểu cho hoa quốc thiên thiên vạn vạn võ g i ả đi lý ngộ t r â n thật sâu nhìn xem diệp vũ trầm giọng nói rằng sư đệ ngươi đi ra một đầu hoàn toàn mới đường xứng đáng lao phu cái này thi lễ diệp vũ thần tình lạnh nhạt nhẹ nói không cần thiết như thế ta chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ cũng vì chi thực tiễn mà thôi lý ngộ t r â n khẽ giật mình lời này không có cách nào tiếp cũng là một m bên hình ánh hướng phía diệp vũ khoa tay một cái ngón tay cái diệp vũ sư thúc ngươi thái ngự xoa hình manh trên mặt viết đầy vẻ sù bái nếu như loại này tấn t h ă n g phương pháp có thể mở rộng về sau tất cả võ giả đều đem lấy ngươi là tổ diệp vũ sư thúc ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm mở rộng đi ra hình manh hiếu kỳ hỏi thăm diệp vũ lý ngộ t r â n giống nhau mong đợi nhìn xem diệp vũ bởi vì h ắ n biết con đường này sẽ cho hoa quốc võ giả mang đến dạng gì cải biến đối mặt lý ngộ t r â n cùng hình manh ánh mắt mong đợi diệp vũ nhẹ nói chờ một cái thích hợp thời cơ nếu không ta bây giờ nói cũng không người tin a lý ngộ chân trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu không tệ lấy sư đệ hiện tại năng lượng còn chưa đủ lấy sưu hiện tại mở rộng còn hơi sớm hơn nữa diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân cùng hình mãnh lên tiếng nói rằng hơn nữa dùng loại phương pháp này tấn thăng lục phẩm ôm đăng cảnh giống nhau không cũng không phải là chuyện dễ cần rất mạnh linh hồn năng lượng rất mạnh linh hồn năng lượng hình manh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc không tệ diệp vũ gật đầu nói linh hồn năng lượng cũng chính là tinh thần lực mong muốn nhường trí dương khí huyết l ò luyện từ dương truyền âm tinh thần lực mạnh mẽ át không thể t ế u như thế cũng có chút khó làm lý ngộ chân nhữ mày cũng không phải là tất cả võ giả đều như người ta đồng dạng có thể ngưng tụ tinh thần lực hạng giống nhường t i n h thần lực ngày càng trần đầy đại đa số võ giả đều c h ọ n khí huyết tăng trưởng mà không để ý đến t i n h thần lực gia tăng không sao diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng liên quan tới điểm này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết lý ngộ t r â n nghe vậy nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi tin tưởng sư đệ sẽ xuất ra hoàn mỹ phương án giải quyết đúng rồi diệp vũ sư thúc thì manh nhớ tới một sự kiện đối diệp vũ nói rằng vừa rồi sư thúc nói để ngươi cùng ta một khối tiếng về võ minh tổng bộ võ minh tổng bộ diệp vũ nhẹ kêu lên tiếng đối lý ngộ chân nhẹ gật đầu đối diệp vũ nói rằng ngươi bây giờ cũng là v õ minh người võ minh đương nhiệm minh chủ tiêu chiến thiên là ta ký danh đ ệ tử về tình về lý ngươi cũng muốn đi một chuyến diệp vũ nhẹ gật đầu t ố t lần trước ta cùng tiêu minh chủ thông qua điện thoại lần này vừa b ặ n ở trước mặt cảm tạ một phen t ố t lý ngộ chân có chút gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi là sư đệ của ta cũng coi là chiến thiên trưởng bối gặp chuyện chỉ cần phân phó chính là diệp vũ nghe vậy không khỏi mỉm cười tiêu chiến thiên thế nào cũng coi là vo minh minh chủ sao có thể cùng phân phó vãn bối đồng giặc đâu lý ngộ chân trứng mắt ngươi là trưởng bối của hắn nếu là hắn dám không nghe lời nói trực tiếp đánh hắn chương 725, võ minh tổng bộ chương 725, võ minh tổng bộ võ minh tổng bộ ở vào yến kinh thị một chỗ vùng ngoại thành xây dựa lương vào núi nhìn huy hoàng đại khí võ minh tổng bộ một gian trong đại sành rộng rãi tiêu chiến thiên ngồi nặng nề từ đàn bàn đọc sách về sau đang huy hào bắt mặc tiêu chiến thiên thân hình to lớn bị quát xanh x á m cái c ầ m nhìn uy nghiêm trang trọng dày rộng hữu lực bàn tay cầm một cây bút lông ở trên tốt trên giấy lớn viết xuống một nhóm t i ế t họa ngân câu chữ hắn phạm ta bên trong hoa người xa đâu cũng giết、Soạn. Soạn. một tràng tiếng gõ cửa tại trong đại s ả n h rộng rãi vang lên tiến nặng nề thanh âm tự tiêu chiến thiên trong miệng phát ra kẹt kẹt. cửa mở ra đến gần một vị quần áo giả dặn nữ tử minh chủ hình manh trở về tiêu chiến thiên thả ra trong tay cán bút ngần đầu cười sang sảng một tiếng ha ha con hổ này rốt cục trở về nhường hắn đến đây đi là nữ tử quay người muốn đi c h ờ một chút tiêu chiến thiên đ ô n g nhiên gọi lại nàng lên tiếng hỏi thăm ngoại trừ hình m a n h còn có ai theo tới nữ tử nhũ mày hồi đức nói tại hình mánh bên cạnh tân s á t thực còn có một cái tuổi trẻ nam tử gọi nữ tử nhãn tình sáng lên gọi diệp vũ cái gì tiêu chiến thiên kinh hô một tiếng quay người cất bước đi tới đại sánh trước cửa vẫn là ta tự mình đi nên đón a nữ tử nhìn xem tiêu chiến thiên bóng lưng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đồng thời đối với diệp vũ thân phận sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ đến tột cùng là ai vậy mà nhường võ minh minh chủ vừa nghe đến danh tự liền không kịp chờ đợi tự mình nên đón võ minh tổng bộ bên ngoài cửa chính diệp vũ buồn cười nhìn xem hình m n h nhà tới thời điểm ngươi không phải nói tiếng võ minh tổng bộ theo vào nhà mình như thế a thế nào vừa đến cổng liền bị cặn lại hình mánh nghe vậy cười khổ một tiếng ai biết hiện tại võ minh đều như thế tân triều liền vào cửa đều phải quét mặt mới được bất quá hình mánh trước mắt cười đối diệp vũ nói rằng bất quá ngươi tin hay không một hồi tiêu chiến thiên hắn liền sẽ tự mình đến đây nên đón diệp vũ kinh dị nhìn hình mánh như thế mặt mũi của ngươi vẫn còn lớn a vậy mà nhường võ minh minh chủ tự mình nên đón hình mánh cười hắc hắc ta đương nhiên không có mặt mũi này nhìn xem diệp vũ hình mánh nếp miệng cười một tiếng là sư thúc mặt mũi của ngươi lớn tiêu chiến tiên tiêu sư minh hắn sợ tái nhất sư thúc người bây giờ là sư thúc sư đệ hắn làm sao dám không tự mình ra nên tiếp kết hình mánh vừa r ứ t lời võ minh đại môn c h ậ m rãi mở ra trong môn một vị dâng trào đại hán lặng im mà đứng nhìn thấy diệp vũ cùng hình mánh thân ảnh đại hán cao giọng cười một tiếng ha ha đây chính là diệp vũ ách sư thúc ca ta là tiêu chiến tiên tiêu chiến tiên là lần đầu tiên nhìn thấy diệp vũ hắn không nghĩ tới chính mình trên danh nghĩa sư phụ t h ủ hạ sư đệ t u i tác vậy mà nhỏ như vậy tiêu minh chủ diệp vũ có chút gật đầu mở miệm chào hỏi tiêu sư minh đã lâu không gặp hình mánh nhìn xem tiêu chiến thiên l ợ nụ cười tiêu chiến thiên lớn hình mánh mười tuổi hai người từ nhỏ đã là cùng nhau lớn lên tiêu chiến thiên đối với hình mánh liền như là huynh trưởng đồng d ạ n g tiêu chiến thiên nhìn xem hình mánh ánh mắt lộ ra một vệ sắc màu ấm cất bước tiến lên nắm tay nện một cái hình mánh ngực trở về liền tốt hình mánh giả ý che ngực n vẻ mặt đau đớn bộ dáng đi đi tiêu sư minh ta có thể nhịn không được n g ư ơ i một quyền người a ngươi còn giống như trước kia tiêu chiến tiên đưa tay điểm một cái hình mánh lập tức trầm giọng nói rằng a mãnh ngươi bây giờ đã là ngũ phẩm võ gia xem ra n g ư ờ i đã khôi phục phình mánh bay đầu nhìn diệp vũ mắt lộ ra vẻ cảm kích toàn bộ nhờ diệp vũ sư thúc trợ giúp ta mới có thể không lại tiếp tục làm một tên phế nhân tiêu chiến thiên nhìn xem trước mặt cái này so với mình nhỏ hai vòng người trẻ tuổi trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ coi thường diệp vũ chuyện của sư thúc sư phụ đều đã nói với ta tiêu chiến thiên thân thể một bên một tay mở ra hướng phía diệp vũ lên tiếng nói rằng diệp vũ Sư t h ú c đ i t h ô i tiến võ minh tham quan tham quan chương bảy trăm hai mươi sáu hoảng sợ ngây ngốc tiêu chiến thiên chương bảy trăm hai mươi sáu hoảng sợ ngây ngốc tiêu chiến thiên tại tiêu chiến thiên dẫn đầu h diệp vũ đi vào võ minh tổng bộ không thể không nói xem như hoa quốc võ giả tổng căn cứ võ minh được xương t ụ n g uy nghiêm hùng vĩ. xây dựa lưng vào núi tổng bộ không giống giang nam vùng sông nước dịu dàng tinh tế tỉ mỉ mà lại như là tây bắt trong sa mạc từng trải báo c á t t ẩ y lê nhâm thạch khắp nơi lộ ra hùng hồn t r ắ n g lệ rất nhiều năm chưa từng tới nơi này nhìn xa lạ rất nhiều hình manh đi theo tiêu chiến thiên cùng diệp vũ hai người sau lưng vừa đi vừa đánh giá cảnh sát chung quanh tiêu chiến thiên nghe vậy cười ha ha người cũng ra ngoài bảy tám năm nơi này đương nhiên thay đổi thật nhiều hình manh thở dài một tiếng bất quá vẫn là có rất nhiều đều không thay đổi cái gì n g ư ơ i a hình mánh dựa vào tại một đầu hành lang trước lan can nhìn xem tiêu chiến thiên nói rằng ngươi vẫn là giống như trước kia vẫn là một cái độc thân cầu xéo đi tiêu chiến thiên cười mắng hình mánh một câu vẫn là quan tâm chính ngươi a một bên diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên cùng hình mánh sư m i n h đệ giữa hai người ấm áp nói chuyện khoe miệng lộ ra một vệ ý cười cuối cùng lại là tiêu chiến thiên vị này vì manh hán tử bại hạ trở đến tính toán ngươi thật vất vả trở về coi như ta người sư h u n h này cho người một bộ mặt tiêu chiến thiên im lặng trừng hình mánh một cái quay đầu nhìn vẻ mặt ý cười diệp vũ tiêu chiến thiên trên mặt mang theo xấu hổ diệp vũ sư thúc đi theo ta làm đăng ký về sau có chuyện gì trực tiếp tìm ta liền h à n h diệp vũ nhẹ gật đầu đi theo tiêu chiến thiên sau lưng tiến về đăng ký tin tức thời điểm tiêu chiến thiên theo thường lệ hỏi tham diệp vũ đẳng cấp võ giả tại tiêu chiến thiên cảm giác bên trong diệp vũ trên thân phát ra lực lượng rất yếu đ t cũng tương đương với nhị phẩm dưỡng huyết cảnh nhưng là tiêu chiến thiên không biết rõ đây là diệp vũ cố ý tiết lộ ra ngoài khí t ứ c nếu không lấy diệp vũ bây giờ âm dương hôn nguyên đan thu liễm khí tức phía dưới liền xem như tấn thăng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả tiêu chiến thiên cũng không thể cảm giác được ngay tại hôm qua ta đã tấn thăng lục phẩm ôm đan cảnh diệp vũ thần tình lạnh nhạt nhẹ nói cái gì tiêu chiến thiên kinh ngạc nhìn diệp vũ diệp vũ sư thúc ngươi vậy mà đã là lục phẩm ôm đan cảnh võ giả diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ diệp vũ sau lưng hình manh vẹ mặt ý cười nhìn xem tiêu chiến thiên ha, ha tiêu sư hình ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi phạm sai lầm đâu. tiêu chiến thiên nồng đậm lông mày hơi n h i u ngưng thần tinh tế xem xét diệp vũ trên người khí cơ không thể a trên người ngươi khí tức chấn động đúng là nhị phẩm dưỡng huyết cảnh thực lực tiêu chiến thiên trong miệng lẩm bẩm nói chẳng lẽ cảm giác của ta hoàn thành phạm sai lầm không thành ta có thể làm chứng n h m ánh một cái tay dơ lên cao cao tới thời điểm sư thuốc ta đều đã xác nhận qua diệp vũ sư thuốc xác thực đã tấn thăng lục phẩm c h i cảnh sư phụ xác nhận qua tiêu chiến thiên trong mắt vẻ ngờ vực càng đậm cảm giác của ta thật chẳng lẽ xảy ra vấn đề diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên trên mặt hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt khe cười nói cảm gi vậy ta thế nào cảm giác được ngươi bây giờ mới là nhị phẩm dương huyết cảnh tiêu chiến tiên ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem d i ệ p v ũ đó là bởi vì ta tận lực thu liễm trên người khí cơ diệp vũ cười n h ẹ đáp tiêu chiến tiên nghe vậy lắc đầu nghi vừa nói nói cái này càng thêm không thể nào ta thân làm thất phẩm thấy thần cảnh võ giả tâm thần bên ngoài hợp thiên địa chẳng lẽ còn không thể phân biệt ra được ngươi là có hay không tại thu liễm khí cơ à? tiêu chiến tiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem dịch vụ lên tiếng nói rằng tại thất phẩm thấy thần cảnh võ giả trước mặt võ giả không có bất kỳ cái gì bí mật diệp vũ cười ha ha lên tiếng nói rằng kia là trước kia chương 727, h o à n mỹ đường chương 727, h o à n mỹ đường trước kia tiêu chiến tiên ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc chẳng lẽ bây giờ còn có biến hóa gì không thành chuyện biến hóa chính là nhanh như vậy một bên hình mánh thở dài một cái nếu như không phải phát hiện tại trước mặt ta cũng sẽ không tin tưởng trước kia thất phẩm thấy thần cảnh võ giả có thể khám phá tất cả bây giờ lại không nhất định hình mánh lời nói ngường tiêu chiến tiên càng thêm mê man á mánh ngươi đến cùng lại nói cái gì vì cái gì ta đều nghe không hiểu người đương nhiên không hiểu hình mánh nhìn tiêu chiến thiên một cái không riêng gì người ta đoán chừng đạo minh tác phẩm võ giả cũng không hiểu ngươi đến cùng lại nói cái gì tiêu chiến tiên có chút phát điên tại hình manh trong lời nói tiêu chiến tiên tự a hồ nghe tới một cái kinh thiên bí mật vẫn là để ta đến nói cho ngươi đi diệp vũ giọng bình tĩnh nói ngươi không tin ta đã tấn thăng lục phẩm ôm đ ă n g cảnh là bởi vì trên người của ta tán phát khí cơ rất yếu đúng hay không tiêu chiến tiên nhẹ gật đầu ngữ khí khẳng định nói không tệ tâm thần của ta cảm giác nói cho ta ngươi bây giờ chỉ có nhị phẩm g i ữ nguyễn cảnh nhị phẩm a diệp vũ khoe miệm lộ ra một vệ ý cười tín niệm khẽ nhúc ních trong đan điền âm dương hôn nguyên đ a n nhẹ nhàng rung động vậy bây giờ đâu ta là mấy thành phẩm v õ giả tiêu chiến thiên ánh mắt nhắm lại tâm thần toàn lực cảm giác hạ diệp vũ trên người khí cơ rõ ràng hiện lên ở trong lòng hiện tại là tam phẩm nhu gân cảnh tiêu chiến thiên kinh hãi lên tiếng làm sao có thể chẳng lẽ ngươi tùy thời đều có thể đột phá a diệp vũ cười khẽ một tiếng xem ra ngươi vẫn là chưa tin vậy ngươi tại cảm giác một chút ta hiện tại là mấy phẩm một lát sau tiêu chiến thiên con ngươi co bảo kinh ngạc thốt lên tứ phẩm tùy xương cảnh nhưng là một lát sau tiêu chiến thiên lại lắc đầu ngựa khí cấp bách nói rằng không không đúng là ngũ phẩm tẩy tùy cảnh không là lục phẩm ô m đan cảnh t ê lần này thậm chí ngay cả nhất phẩm luyện gia cảnh cũng không có tiêu chiến thiên trên mặt vẽ kinh hãi càng phát ra n ồ n g đậm nếu như không phải là của mình cảm giác có thể rõ ràng phát giác được diệp vũ trên người khí cơ tiêu chiến thiên quả thực khó mà tin được trên đời này lại có người có thể tùy ý cải biến khí tức t r ê n thân hiện tại ngươi tin tưởng ta là lục phẩm ô m đan cảnh a nhìn xem tiêu chiến thiên trên mặt vẽ kinh dị diệp vũ trong mắt ý cười l o a lên lên tiếng dò hỏi tin tưởng tiêu chiến thiên một nhiên nhẹ gật đầu một lát sau thanh tỉnh lại lại lắc đầu nói không ta hiện tại đã hồ đồ rồi hoàn toàn không biết rõ ngươi là mấy thành phẩm v õ giả nếu như ngươi nói ngươi là t h ấ t phẩm thấy thần cảnh ta cũng biết tin ta đúng là lục phẩm c h i cảnh bất quá ta cùng cái khác lục phẩm ôm đan cảnh v õ giả không giống diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nói không giống tiêu chiến thiên có chút không rõ ràng cho lắm cùng là lục phẩm ôm đan cảnh v õ giả có thể có cái gì không giống diệp vũ thật sâu nhìn xem tiêu chiến trầm giọng nói rằng tấn thăng phương thức, thăng phương thức tiêu chiến thiên trầm mặt lại hắn có dự cảm chính mình dường như muốn nghe tới một cái thiên đại bí mật có một việc ta muốn nói với ngươi một chút hy vọng ngươi có thể có chỗ chuẩn bị đừng quá mức c h ấ n kinh diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên sớm dự phòng nói chuyện gì tiêu chiến thiên đẻ xuống kích động trong lòng tâm tình lên tiếng hỏi thăm diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên diệp vũ trầm giọng nói rằng ta đi ra một đầu con đường mới tiêu chiến thiên trong lòng r u lên ngự khí mang theo kích động con đường mới chẳng lẽ nói là mới tấn thăng lục phẩm ôm đan cảnh phương pháp không tệ diệp vũ ngữ khí nghiêm túc chính là không giống tấn thăng phương pháp đây là hoản mỹ c á c đan tri đạo hoàng mỹ kết đan chi đạo tiêu chiến thiên trên mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc ngựa khí trầm trọng như núi chẳng lẽ nói trước đó tấn thăng lục phẩm ô m đan cảnh phương pháp là sai lầm chương bảy trăm hai mươi tám tiêu chiến thiên khẩn cầu chương bảy trăm hai mươi tám tiêu chiến thiên khẩn cầu không thể nói là sai lầm diệp vũ lắc đầu lên tiếng nói rằng phải nói là không hoàn thiện cớ gì nói ra lời ấy diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên người tấn thăng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh vậy nhất định biết tấn thăng t h ấ t phẩm bí mật à? tiêu chiến thiên ngưng trọng nhẹ gật đầu không tệ xem ra sư phụ đã nói cho người biết đây đúng là tấn thăng tác phẩm bí mật đồng dạng cũng là thất phẩm võ giả cộng đồng bảo thủ bí mật tiêu chiến thiên trên thân dân lên một tia băng l ạ n h chi ý mở miệng lên tiếng nói rằng mong muốn tấn thăng thất phẩm liền phải giết người giết rất nhiều người ta tại lục phẩm ô m đan cảnh phí thời gian mười năm thẳng đến hai năm trước tiêu chiến thiên hồi ước nói có nhật quốc t r i ệ u đựng mong muốn dò xét nước ta cơ mật ta p h ụ c mệnh truy kích gây i ế t nhớ lại hai năm trước phát sinh tất cả tiêu chiến thiên trên thân sát khí lạnh như băng càng thêm n ồ n g đậm theo ngăn cản tới truy sát ta một đường chém giết nhật quốc chịu đựng một trăm ba mươi bảy tên trực tiếp truy sát tới quốc tế bên cạnh mới dừng lại sau đó ta đã đột phá lục phẩm tấn thăng làm thất phẩm thấy thần cảnh võ giả diệp vũ nghe vậy nhẹ nói vậy ngươi có thể từng cảm giác được tấn thăng thất phẩm thời điểm hấp thu cái gì một đạo cực kỳ khí âm hàn đó là linh hồn bên trong tích chứa âm hàn chi lực diệp vũ ngữ khí khẳng định nói tiêu chiến tiên gật đầu không tệ đây là tất cả thất phẩm võ giả đều nhận chứng sự tình diệp vũ n ế t miệng lên vẻ m ỉ m cười lên tiếng nói rằng ngươi thử nghĩ một chút nếu như tại tấn thăng lục phẩm ôm đ a n cảnh thời điểm liền hấp thu đạo này âm hàn chi gật đầu tiêu chiến tiên to con thân thể ẩm vang rung động mục như nói nếu quả như thật như thế tia tấn thăng thất phẩm thời điểm tất nhiên sẽ nước chảy thành sông diệp vũ thanh lãnh xa xăm thanh âm tại tiêu chiến t i ê n trong thai v a n g lên vạn bật dựa vào âm mà ôm lấy dương khí huyết chi đan trí cương trí dương cô dương không sinh về sau đường tất nhiên khó đi trong mắt tinh quang l ó i lên diệp vũ nói tiếp nếu như tại kết đan thời điểm thấp thu âm h à n chi lực âm dương tương hợp thành h ô n nguyên c h i đan như vậy thất phẩm c h i cảnh thì không phải vậy khó thể thực hiện vâng diệp vũ lời nói như là một đạo tiền điện tại tiêu chiến t i ê n trong đầu ẩm vàng nổ vang thật lâu tiêu chiến t i ê n lúc này mới lấy lại tinh thần khiếp sợ nhìn xem diệp vũ diệp vũ sư thúc chẳng lẽ ngưng ngưng kết âm dương hôn nguyên tri đan không tệ diệp vũ cởi khẽ một tiếng nếu không ngơi ư vì cái gì không thể cảm giác được ta chân thực khí cơ hơn nữa cái này vẹn vẹn hôn nguyên tri đan cơ sở nhất năng lực mà thôi âm dương giao hòa sao lại đơn giản như vậy diệp vũ cởi khẽ một tiếng chỉ riêng uy lực mà nói hôn nguyên tri đan sẽ là khí huyết tri đan mấy lần không ngừng càng thêm đáng quý chính là hôn nguyên tri đan về sau đường sẽ càng thêm rộng lớn thông thuận tiêu chiến thiên hoàn toàn chính là đệ nén hô hấp đang nghe diệp vũ lời nói sợ sót lại một chữ chờ diệp vũ nói xong mấy tức về sau tiêu chiến tiên lúc này mới thở phào một hơi ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở tiêu chiến tiên lên tiếng nói rằng sớm biết như thế ta cũng sẽ không tại ôm đan cảnh phí thời gian mười năm những n à y còn có những người khác có biết không tiêu chiến tiên lấy lại tinh thần ngữ khí ngưng trọng hỏi tham diệp vũ ta cũng là hôm nay mới tấn thăng l ụ c phẩm ngoại trừ sư minh cùng hình mãnh còn không người biết được tiêu chiến tiên thở phào một hơi vậy là tốt rồi nếu không tin tức này truyền đi tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn một lát sau tiêu chiến tiên trên mặt lộ ra vẻ làm khó nhìn xem diệp vũ do dự nói diệp vũ s ứ thúc ta muốn diệp vũ khoác tay ngăn lại tiêu chiến tiên h ta biết ý của ngươi hôn nguyên đan phương pháp ta sẽ tuyên bố đi ra bất quá bây giờ cũng không phải là một thời cơ tốt tiêu chiến tiên h nghe vậy trong mắt sinh ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ kính nghệ trầm ngâm một lát sau nói sư thúc nói đúng hiện tại cũng không phải là một thời cơ tốt chương bảy trăm hai mươi chín nói minh thanh huyền t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi chín nói minh thanh huyền võ minh tổng bộ bên ngoài cửa chính một bóng người cất bước đến gần đứng ở cửa lớn đóng chặt trước bóng người vóc người gậy gọ giấu ở đạo bào rộng lớn bên trong gió núi gợi lên đạo bào liệt liệt rung động hơi có chút phiêu phiêu r ụ c tiền chi ý bất quá người này trên mặt tiêu c à n g chi sắc nhường hắn nhìn có sai lầm tiền phong đạo cốt chi tư bóng người ngẩng đầu nhìn trên cửa lóe ra ánh sáng màu đỏ camera thử lạnh một tiếng đi nói cho tiêu chiến thiên liền nói bần đạo thanh huyền tới nhường hắn mau chạy ra đây nên đón nửa ngày đại môn không có bất cứ động tĩnh gì ngay tại thanh huyền đạo nhân s ắ p không nhịn được thời điểm cửa lớn đóng chặt rốt cục mở ra thanh huyền nhìn xem không có một hai đại môn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh h ử cái này tiêu chiến thiên càng ngày càng không đem bần đạo để ở trong mắt thanh huyền sắc mặt ông trầm trung điệp hử một tiếng xem ra võ minh là thật không muốn b ẩ n đạo b ổ khí bồi nguyên đan thất lên đạo bảo thanh huyền cất bước đi vào võ minh tổng bộ võ minh tổng bộ tiếp đ ạ i trong sảnh diệp vũ cùng tiêu chiến tiên h ì n h bánh ba người đang ngồi ở trên ghế salon trò chuyện minh chủ một vị võ giả đẩy cửa vào hướng phía tiêu chiến tiên cung kính nói thanh huyền đạo nhân tới thanh huyền tiêu chiến tiên nhữ mày lập tức hử lạnh một tiếng a xem ra là kẻ đến không tiện a h ì n h bánh nghe được thanh huyền cái tên này kinh dị một tiếng thật là đạo minh vị k i ệ đàn các các chủ không tệ tiêu chiến tiên nhẹ gật đầu cái này thanh huyền mặc dù phẩm tính không chịu nổi nhưng là luyện đ a n thủ đoạn cũng là có chút không tầm thường thanh huyền có thể lấy chữ xanh một đời lực á p chữ thiên một đời trở thành đạo minh đ a n các các chủ có thể thấy được thủ đoạn như thế nào hình m ạ n ngay vậy trên mặt dâng lên vẻ cảnh giác hôm qua đạo minh luyện khí các các chủ trưởng lao thiên lôi tử nói qua cái này thanh huyền đạo nhân tựa hồ đối với võ minh có rất sâu thành kiến thanh huyền dường như cùng triệu dương tư giao rất tốt ta muốn lần này hắn đến đây náo sự chỉ sợ cùng triệu dương cái chết có rất lớn quan hệ diệ vũ trong mắt tinh quang nói lên cười lạnh một tiếng nói tiếp vậy thì nhìn xem hắn lần này tới có thể vì hắn bạn cũng làm được trình độ gì tiêu chiến thiên trầm tư một lát sau nói rằng chỉ sợ hắn không chỉ là vì triệu dương còn vì bổ khí bồi nguyên đan bổ khí bồi nguyên đan có thể bổ sung khí huyết chi lực vì thế võ minh cùng đạo minh ở giữa có nhiều giao dịch bất quá từ khi sư phụ nói cho ta diệp vũ sư thuốc khí huyết bát bảo cháo công hiệu về sau ta lúc này mới phát hiện bổ khí bồi nguyên đan chính là thứ tạ bã đạo minh bằng vào bổ khí bồi nguyên đan tại võ minh lấy đi không ít đ ồ tốt bây giờ trở về nhớ tới thật sự là thiệt t h i tiêu chiến thiên hừ lạnh một tiếng cho nên ta liền hạ lệnh nhường võ minh gãy mất cùng đạo minh b ổ khí bồi nguyên đan giao dịch thì ra mệnh lệnh này thật là ngươi bỏ xuống đống nhiên một đạo âm lãnh thanh âm tại tiếp đái cửa phòng bên ngoài văng lên thanh huyền gầy g ò khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm hẹp dài ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiêu chế t i ê n tiêu chế t i ê n tiêu minh chủ nguyên bản ta còn tưởng rằng là võ minh bên trong có người giả mạo mệnh lệnh của ngươi gãy mất b ổ khí bồi nguyên đan giao dịch chưa từng nghĩ mệnh lệnh này vậy mà thật là ngươi bỏ xuống thanh huyền giờ phút này trong lòng nổi nóng dị thường bộ khí bồi nguyên đan là thanh huyền một tay luyền chế ra tới chương ù n n g võ m i i Thanh huyền cầm bảy trăm ba mươi thanh huyền chất vấn chương bảy trăm ba mươi thanh huyền chất vấn liền ngươi cái này phá đan thuốc lại còn dám xương tuyệt phẩm một bên hình mánh khinh thường bật cười một tiếng đạo trưởng ngươi sợ không phải mất chi a lớn mật thanh huyền một tiếng quát trói thai vẻ mặt tâm trầm nhìn xem hình mánh ngươi thì tính là cái gì dám cùng ta nói như vậy ta gọi hình mánh hình manh đứng người lên khí thế b ư ớ c lên như hổ như muốn nhắm người m à thị thanh huyền lấy lục phẩm ôm đan c h i cảnh tự nhiên không sợ hình mánh bạo phát đi ra khí thế a hình mánh hóa ra là ngươi a thanh huyền trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiệu ra lập tức khinh thường nói xem ra ngươi cái này phế nhân lại lần nữa khôi phục thật sự là lao thiên mắt bị mụ a ngươi hình manh k ó thở mặt đỏ lên chỉ vào thanh huyền thanh huyền nhìn xem giận dữ hình mãnh không sợ chút nào cười lạnh một tiếng thế nào còn dám ra tay đánh ta không thành cũng không nhìn một chút n g ư ờ i chất lượng ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút tin hay không từ nay về sau đạo minh không còn hướng võ minh bán ra bất kỳ vật gì ba ba ba một hồi tiếng vỗ tay tại trong phòng tiếp tân v a n g lên diệp vũ đứng người lên khoe miệng mịt cười nhìn xem hoành hành không sợ thanh huyền nở nụ cười thật sự là đặc sắc ta thanh huyền đạo trưởng biểu hiện thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt không nghĩ tới tại đạo minh loại này thanh tu chi địa cũng có tới ngươi dạng này tranh chùa hàng người thanh huyền nghe vậy khẽ giật mình lập tức bạo nộ dồi lên mặt tái n h ợ t bên trên nổi lên mất tự nhiên màu đỏ nghiêm nghị q u á t ngươi là người phương nào cũng dám làm nhục như vậy tại ta đó là ngươi tự dước lấy đủ. diệp vũ hừ l ệ n h một tiếng nơi này là võ minh không phải đạo minh không phải để ngươi dương a i địa phương mong muốn dương a i chạy trở về ngươi đạo minh đi ngươi thanh huyền đưa tay chỉ diệp vũ bị diệp vũ nghẹn đến quá sức quay đầu nhìn tiêu chiến thiên thanh huyền nghiêm nghị nói rằng tốt người tiêu chiến、thiên. đây chính là người võ minh đạo đ á i khách ta nhường một cái vô danh tiểu tốt đến n ụ c nhã tại ta tiêu chiến thiên đứng người lên thân thể khôi ngô tựa như một tòa không thể phá vỡ núi cao thanh huyền ta nhịn ngươi rất lâu tiêu chiến thiên thanh âm ngột ngạt như sấm c h ấ n thanh huyền liền lùi mấy bước vô danh tiểu tốt tiêu chiến thiên đưa tay chỉ dễ vũ cung kính nói vị này là sư thúc ta là võ minh minh chủ sư thúc há lại ngươi có thể chỉ trích thanh huyền s ư n g sở trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được ngươi sư thúc không có khả năng lý ngộ chân là sư phụ của ngươi nếu như hắn là ngươi sư thúc đây chẳng phải là nói hắn là lý ngộ chân sư đệ không thành thanh huyền nhìn xem diệp vũ bật cười một tiếng đây quả thực là trò cười tiêu chiến thiên ngữ khí lạnh lùng trầm giọng nói rằng ngươi có thể không tin nhưng là sự thật chính là như thế nặng nề khí thế hướng thanh huyền áp b á c h tới tiêu chiến thiên lạnh giọng nói rằng diệp vũ sư thúc là của ta cũng là ngươi có thể chỉ trích tại tiêu chiến thiên nặng nề khí thế áp b á c h giới thanh huyền c á i c h á n toát ra một tia mồ hôi lạnh ánh mắt lộ ra chấn kinh tri sắc thanh huyền k ó mà tin được người trẻ tuổi trước mắt này lại là tiêu chiến thiên sư thúc thiên kiếm lý ngộ chân sư đệ diệ vũ diệp vũ thanh huyền trong miệng lẩm bẩm lập lại mấy lần đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên diệp vũ lại là ngươi thanh huyền hai mắt nhắm lại lạnh lùng âm hiểm nhìn diệp vũ hóa ra là ngươi giết triệu dương diệt triệu gia diệp vũ đứng thẳng người lên trên mặt một mảnh vẻ đ ặ m nhiên triệu dương gieo gió gật bão chẳng trách người bên ngoài về phần triệu gia kia là cái khác thế ra bỏ đá sù giếng q u ả n ta chuyện gì thanh huyền trong lòng cảm giác nặng n ề thật ác độc người trẻ tuổi thừ ngươi liền không sợ người nói ngươi giết hại đồng minh a giết hại đồng minh diệp vũ khỏe miệm lộ ra một tia cười lạnh ở trước đó triệu dương liền đã bị trục xuất võ minh chương bảy trăm ba mươi mốt nhường lợi ba phần chương bảy trăm ba mươi mốt nhường lợi ba phần xóa tên thanh huyền nghe vậy nao nao hắn không nghĩ tới triệu dương thân làm võ minh danh dự t r ư ở n g lão vậy mà như thế tùy tiện liền bị xóa tên không tệ tiêu chiến thiên nhìn xem thanh huyền lạnh giọng nói rằng triệu dương người này ỉ vào võ minh chi uy hoành hành không sợ hơn nữa âm thầm cùng ngươi có nhiều cấu kết tổn hại võ minh lợi ích tiêu chiến thiên trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang nếu như không phải diệp vũ sư thúc ra tay ta cũng phải tự tay đập chết hắn thanh huyền nghe vậy trầm mặc đường à y xem ra lần này không thể lấy triệu dương là l ờ i cớ gõ một khoản đo chúc thanh huyền thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc b ấ t quá trợn lại ổn định tâm thần thanh huyền mục đích của chuyến này chủ yếu nhất vẫn là dò xét võ minh vì sao đoạn tuyệt bổ khí bồi nguyên đan giao dịch về phần triệu dương cái chết vẫn là thứ yếu Tức. Thanh huyền nhìn xem Tiêu chiến Thiên, trong mắt tàn Triệu dương trước thật tuyệt tệ. Ti Chiến khốc các cũng coi dịch huyền nhìn không minh Không giao lên, Dương nói, người muốn đoạn xem lóe là à. đó võ võ minh cần có bổ khí bồi nguyên đan rất nhiều còn lại tán hộ căn bản so ra kém hơn nữa bổ khí bồi nguyên đan chỉ có ta khả năng lựa chế hắn tiêu chiến thiên lại là từ nơi nào lấy tới nhiều như vậy bổ khí bồi nguyên đan h ư hừ tất nhiên là hắn tiêu chiến thiên đang hư trương thanh thế mong muốn rơi xuống đất trả tiền mượn cơ hội này hướng bản tọa làm áp lực mong muốn ép giá thật sự là nghĩ đến quá đẹp một nháy mắt thanh huyền trong đầu chuyển mấy cái suy nghĩ trong lòng lập kế hoạch thanh huyền trước đó vẻ lo lắng g i t hết khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh tiêu minh chủ gãy mất vũ khí bồi nguyên đan Các người võ minh võ d ự A vào cái á gì p h tiêu t r ể n n Bộ khí bồi khí g u y n đan chân mặc dù q ý nhưng là đây cũng là đáng giá hơn、đi. Chẳng ngoại thân, còn có thể、so、tự thân lực lượng còn trọng yếu hơn chỉ thể giá là là lẽ là lực đây đi. yếu có tiêu vật tự so A? A, tiêu minh chủ có thể tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn a k i n h thường bật cười một tiếng thanh huyền nói tiếp hơn nữa võ minh ra đại nghiệp đại sẽ không để ý những vật này a tiêu chiến thiên trên mặt lãnh sắc lóe lên trầm giọng nói rằng võ minh s á c thực không quan tâm những vật này nhưng là bổ khí bồi nguyên đan võ minh xác thực không còn cần ân thanh huyền song mi tụ lại trong mắt lóe lên vẻ nghĩ hoặc lập tức bật cười một tiếng ha <cười> ha chẳng lẽ ngươi võ minh còn có thể tìm tới so bổ khí bồi nguyên đan tốt hơn đan dược không thành tiêu chiến thiên cười sang sảng một tiếng hơi có chút mở mày mở mặt cảm giác không tệ võ minh xác thực có so bổ khí bồi nguyên đan tốt hơn gấp trăm ngàn lần đồ vật không có khả năng thanh huyền không hề nghĩ ngợi liền lên tiếng hô mang trên mặt vẻ tiêu ngạo thanh huyền n g ử a đầu nói rằng nếu bàn về thuật l u y ệ n đan đương thời duy ta thanh huyền ta không tin trên đ ờ i này còn có thể có so bổ khí bồi nguyên đan tốt hơn đan dược càng đừng đề cập tốt hơn gấp trăm ngàn lần thật sự là buồ cười nghe được tiêu chiến thiên lợi nói thanh huyền trong lòng càng xác định tiêu chiến thiên là đang hướng về mình tạo áp lực mong muốn đẻ xuống bổ khí bồi nguyên đan giá cả ánh mắt lộ ra vẻ suy tư một lát sau thanh huyền nhìn xem tiêu chiến thiên nói rằng đã tiêu minh chủ đã mở miệng tiêu bần đạo liền cho tiêu minh chủ một bộ mặt r ồ i ra ba ngón tay thanh huyền trầm giọng nói rằng về sau bổ khí bồi nguyên đan giao dịch bên trên bần đạo lại để cho lợi ba p h ậ n đây đã là bần đạo d a n h giới cuối cùng tiêu chiến thiên lắc đầu cười lạnh một tiếng xem ra thanh huyền đạo trưởng vẫn là không có minh mạch một đôi mắt hổ nhìn chăm chú lên thanh huyền tiêu chiến thiên từng chữ nói ra trầm giọng nói rằng võ minh không còn cần bổ khí bổ khí b đạo trưởng nghe hiểu không thanh huyền song mi nhũ chặt g i a o động không chừng nhìn tiêu chiến t i ê n n ử a ngày tiêu chiến t i ê n ngươi là chăm chú tiêu chiến t i ê n vẻ mặt vẻ nghiêm túc trầm giọng nói rằng võ minh có thứ càng tốt sẽ không lại yếu đạo dài luyện chế r ấ t rưỡi đưa tay chỉ ngoài cửa tiêu chiến tiên nhìn xem thanh huyền nói rằng hiện tại đạo trưởng ngươi có thể đi chương bảy trăm ba mươi hai võ minh luyện đan sư chương bảy trăm ba mươi hai võ minh luyện đan sư ngươi nói bản tọa luyện chế là r ấ t rưỡi thanh huyền khó có thể tin nhìn chằm tiêu chiến t i ê n quắp trói h a y lên tiếng tiêu chiến t i ê n ngươi là đang vũ nhục bản tọa luyện đan ngươi có cái cái dám uy nghiêm tiêu chiến thiên khinh thường nhìn thanh huyền một cái trước kia ta không biết rõ còn đem b ổ khí bồi nguyên đan làm cái bảo mà bây giờ đi tiêu chiến thiên vô ý thức nhìn một bên mỉm cười lặng im mà đứng diệp vũ một cái hiện tại võ minh có thứ càng tốt đương nhiên t r ư ớ n g mắt ngươi rách d ư ớ i đi thanh huyền nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi cho tới bây giờ không người nào dám nói mình luyện chế đan dược là rách d ư ớ i tiêu ố t t chiến thiên ngươi rất tốt ha ha thanh huyền sắc mặt nhăm nhó khó thở mà cười tiêu minh chủ không phải bạn tọa xem thường võ minh thứ càng tốt đừng nói có hay không cho dù có vậy cũng không phải là các người võ minh có tiêu chiến t i ê n nhìn xem thanh huyền b ở i vì khó thở mà vận b ẹ o sắp mặt trong lòng càng thoải mái trước đó đều là võ minh lại nhìn hắn thanh huyền sắp mặt hiện tại có diệp vũ hỗ trợ võ minh rốt cuộc xoay người thanh huyền ngươi thật đúng là cho là mình là đương thời tốt nhất luyện đàn sư không thành tiêu chiến t i ê n cười lạnh một tiếng ngươi cũng chỉ bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng mà thôi ôm ấp hai tay tiêu chiến t i ê n khí thế dân trào không sợ nói cho ngươi so bổ khí bồi nguyên đan tốt gấp trăm lần đan dược chính là võ minh, võ minh luyện chế ra tới thanh huyền hơi xứng sở lập tức cười ha ha ha ha quá buồn cười ha ha thanh huyền dường như nghe được chuyện cười lớn một tay xoa cười đau bụng một tay l a u l a u khỏe mắt cười ra nước mắt tiêu chiến thiên thế nhân đều biết đạo minh từ thượng cổ truyền thừa đến nay đã có mấy ngàn năm bất luận là công p h á p v õ kỹ vẫn là phụ lục đan dược đạo minh truyền thừa đều là cấp cao nhất k i n h thường nhìn xem tiêu chiến thiên thanh huyền cười lạnh nói mà các người v õ minh đâu h ừ trung điệp hư lạnh một tiếng thanh huyền nói tiếp bất quá ủy vào một chút cơ duyên tổ kiến mà thành đến bây giờ cũng bất quá mới ngắn ngủi trăm năm mà thôi chỉ bằng cái này cũng dám khẩu xuất cuộc ngôn nói luyện chế được so đạo minh tốt hơn đan dược k i n h bị nhìn xem tiêu chiến thiên thanh huyền cười nhạo nói tiêu minh chủ ngươi sợ không phải bị hóa đ i ê n à. ha ha thừa nhận người khác mạnh có k h ó như vậy à. diệp vũ thanh lanh thanh â m trong phòng v a n g lên vẫn là nói đạo minh bên trong đều là ngươi dạng này tự cao tự đại hạng người thanh huyền bỗng nhiên quay người hẹp dài ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn diệp vũ thử tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi là lý ngộ chân sứ đệ liền có thể hầu ngôn loạn ngữ nhớ kỹ nói lung tung nhưng là muốn thua thiệp vũ thần tình trên mặt lạnh tùy ý nói rằng ta cũng không có nói lung tung chỉ có điều đang t r ầ n t h u ậ t một sự thật mà thôi t r ầ n t h u ậ t sự thật ha ha thanh huyền cười lạnh một tiếng võ minh luyện đan mạnh hơn sự thật a nhìn xem diệp vũ thanh huyền khinh thường bật cười một tiếng ngươi hiểu luyện đ a n a ngươi hiểu phân biệt thảo dược a cái gì cũng đều không hiểu liền dám nói võ minh luyện đan cằn mạnh nói mà không có bằng chứng đ ồ làm cho người ta cười đối mặt thanh huyền miệng mai diệp vũ thần sắc trên mặt khẽ biến giọng bình tĩnh nói ai nói ta là nói mà không có bằng chứng từ nay về sau võ minh đan dược đều để cho ta đến cung cấp Thanh luyện, luyện đan chi, chi đạo bác đại tinh thâm bản tọa nghiên cứu mấy chục năm mới có thể đạt tới bây giờ hoàn cảnh người mới sống mấy năm cũng dám nói bừa siêu biệt bản tọa chương bảy trăm ba mươi ba luyện đan tỉ thí chương bảy trăm ba mươi ba luyện đan tỉ thí chính ngươi không được liền không có nghĩa là những người khác không thể siêu về i ngươi diệp vũ nhìn xem thanh huyền cười khẽ một tiếng phải biết trên đời này có loại người gọi là thiên tài thiên tài ha ha thanh huyền cười lạnh một tiếng tốt ngươi không nói ngươi là thiên tài à. vậy ta ngươi hai người liền so một lần diệp vũ khỏe miệng hơi bệnh có chút hăng hái đánh giá thanh huyền à. phải so sánh như thế nào ngươi không phải nói ngươi biết luyện đ a n à. thanh huyền miệt thị nhìn xem diệp vũ lạnh giọng nói rằng vậy thì so luyện đan nếu như ta thua cùng võ minh ba năm nơi giao dịch đến bản tọa đủ số trả lại thanh huyền nhìn khắp b ô n phía cuối cùng ánh mắt rơi vào tiêu chiến thiên t r ê n thần nếu như ta thắng thanh huyền khỏe miệng lộ ra một k i a cười lạnh trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất lập tức dối ra ba ngón tay nếu như ta thắng cùng võ minh ở giữa giao dịch tiếp tục bất quá lần này không phải ta nhường lợi ba phần mà là võ minh ra lợi gấp ba thanh huyền trên mặt lộ ra âm mưu đạt được c h i sắc hướng phía tiêu chiến thiên mở miệng nói rằng thế nào tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ thanh huyền đạo trưởng nếu như thua quả thật đủ số trả lại a đương nhiên nhưng là nếu như ta thắng vậy thì thanh huyền mang trên mặt ý cười lên tiếng nói ta đáp ứng tiêu chiến thiên căn bản là không có chờ thanh huyền nói xong liền vung tay lên thương phấn nói có loại chuyện tốt này còn không đáp ứng kia là đồ đần thanh huyền hiện ra nụ cười trên mặt trì trệ ta còn chưa nói xong bất q u á tính toán tiêu chiến thiên ngươi thật đúng là c h ọ là n g ư ờ i thắng chắc thanh huyền trên mặt lộ ra một tia quỷ dị trong lòng âm thầm kích động gần chút thời gian thanh huyền lại nắm giữ một loại đan dược lợi chế loại đan dược này muốn so bổ khí bồi nguyên đan mạnh mấy lần không ngừng dư quan quét diệp vũ một cái thanh huyền trong lòng âm thầm khinh tỷ、so、thí lần này bản tọa thắng chắc trong lòng kích động thanh huyền giờ phút này đã bắt đầu viễn tưởng chính mình thắng tỷ thí về sau tiêu chiến thiên cùng diệp vũ vẻ mặt khóc tăng dám vẻ ha ha lại nhiều gấp ba lợi nhuận lần này phát đạt tiêu chiến thiên nhìn vẻ mặt kích động hưng phấn thanh huyền âm thầm cười một tiếng thật sự là thật đáng buồn dám cùng diệp vũ sư thúc tỷ thí thật sự là không biết sống chết ta nghĩ tới những thứ này nằm võ minh vì thu mua bổ khí bồi nguyên đan tiêu hao vật tư tiêu chiến thiên trong lòng cũng có chút thì đau b ấ t quá bây giờ tốt thanh huyền cũng dám bằng lòng đủ số trả lại nhiều như vậy vật tư ta nhìn đạo minh như thế nào cầm ra được nghĩ đến cái này tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra mỉm cười lên tiếng đôi thanh huyền nói rằng võ minh cũng có phòng luyện đan tỉ tí h liền đặt ở phòng luyện đan a đạo trưởng như thế nào thanh huyền tay áo dài hất lên vẻ mặt nạo g nê nói t h y ngươi tỉ tỉ lần này bản tọa thắm chắc tiêu chiến tiên mỉm cười vậy thì rửa mắt mà đợi đi võ minh phòng luyện đan không ít võ minh thành v i ê n giờ phút này đang vội vàng bận rộn lấy trong phòng luyện đan nóng bỏng lô diễm nhường đám người cái c h á n đều toát ra một tầng mồ hôi thanh âm huyên náo nhường bốn là lửa nóng phòng luyện đan càng lộ vẻ phiên mượn nhanh nhanh nhanh số ba lò luyện đan tăng lớn hỏa lực số một lò luyện đan lửa tranh thủ thời gian dừng lại không nhìn thấy lò luyện đan đều bốc khói đi ôi thổ tông của ta ai dược liệu này còn không có xử lý tốt làm sao lại đặt vào trong lò luyện đan làm diệp vũ cùng tiêu chiến thiên một đoàn người đi vào trong phòng luyện đan thời điểm nhìn thấy chính là bộ này khí thế ngất trời cảnh tượng Chương Minh ưu 734, Võ trong đám người một vị nhìn như dẫn đầu võ minh thành viên biến sắc lo lắng hô lên đi theo diệp vũ cùng tiêu chiến thiên hai người sau l ư n g thanh huyền đầu tiên là sức sở lập tức cười trên nỗi đau của người khác nợ nụ cười ha ha đây chính là các người võ minh luyện đan sư thanh huyền hết sức vui mừng đưa tay chỉ trong phòng luyện đan một đám võ minh thành viên khinh thường cười n h ạ o nói ngay cả đơn giản nhất về lực đan đều có thể nổ đô loại này luyện đan trình độ cũng coi là xưa nay chưa từng có đi ai đang nói chuyện tăng thiên trí mặt đen lên hướng phía phòng luyện đan cổng hét to một tiếng tăng thiên trí xem như võ minh phòng luyện đan quân sự trên người áp lực rất là trầm trọng bởi vì đối với võ minh mà nói không thể tại luyện đan phía trên tự cấp tự túc làm ộ t khối rất lớn được điểm cho tới nay võ minh phần lớn đan dược đều là thông qua cùng đạo minh giao dịch có được tại mua đan dược phía trên chiếm dụng võ minh rất lớn một bộ phận tài nguyên giống nhau ở phương diện này đạo minh đối võ minh có rất lớn chế ước cho tới nay thằng thiên trí đều muốn cho võ minh thoát khỏi đạo minh k i ể m chế chủ yếu nhất một phương diện chính là có thể làm cho võ minh không còn ỉ lại đạo minh đan dược đáng tiếc đan dược một đường bác đại tinh thâm cho dù t h n g thiên trí quản lý phòng luyện đan có thể nói chăm lo quản lý nhưng là vẫn như cụ khởi sắc không lớn không riêng gì luyện đan chi thức h ả o như y ế biển tại luyện đan phía trên có thiên phú nhân tài giống nhau khó tìm lần này luyện chế về lực đan lúc lò luyện đan bạo tạc t à n g thiên trí trong lòng vốn là ổ lửa cháy vừa nghe đến thanh huyền c h â m c h ọ c khiêu khích lời nói t à n g thiên trí rốt cuộc nhị n không nổi xuất khẩu giống lên hh ắ c ắ c thanh huyền cười lạnh một tiếng bản sự không lớn tính tình cũng không nhỏ đi thanh huyền quay đầu nhìn tiêu chế i n thiên ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng tiêu minh chủ đây chính là các ngươi võ minh luyện đan sự a như thế tố chất t r á c không được luyện k ô n g ra đàn đến trong phòng luyện đan tàng thiên trí vừa mới hô lên âm thanh cũng có chút hối hận bởi vì hắn thấy được phòng luyện đan nơi cửa tiêu chiến thiên minh chủ tàng thiên trí có chút cúi đầu t h ấ p giọng cung k í n h nói vừa rồi ta nói sai lời nói ta không biết là ngài đã tới tiêu chiến thiên khoát tay á o trầm giọng nói rằng tính toán ta biết ngươi cũng là nóng nội nhưng là luyện đan nhất đạo y ê n vị nhất chính là nóng nội nóng nội liền dễ d à n g phạm sai lầm chúng ta võ minh không có thâm hậu truyền thừa nội tình mỏng cái này không gì đáng trách nhưng là chỉ cần bỏ công sức học tập nghiên cứu luôn có đổi tới một ngày tàng thiên trí cúi đầu vốn rằng cho tiêu chiến thiên i ê n dăn sẽ dạy c í n mình. Nhưng là không nghĩ h là t ớ t i u c h i ế tiên vô ậ y mà mở miệng lại c vô tặng thiên trí bà bay đến ta giới thiệu cho người một chút tiêu chiến t i ê n chỉ vào bên cạnh thân diệp vũ ra hiệu tặng thiên trí nói vị này là diệp vũ bách ngươi liền cứ gọi hắn trưởng lào a lý ngộ chân đem vị trí minh chủ tặng cho tiêu chiến t i ê n về sau liền đảm nhiệm võ minh trưởng lao chức vị diệp vũ là lý ngộ chân sứ đệ cho nên tiêu chiến thiên liền cho diệp vũ an một trưởng lao chức vị trưởng lão t h n g tiên trí h ầ nghi nhìn xem diệp vũ rất khó tưởng tượng người trẻ tuổi trước mắt này lại là võ minh trưởng lão minh chủ hắn tiêu chiến thiên sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng ngươi chỉ quản nghe lệnh chính là có diệp vũ trưởng lão võ minh luyện đàn trình độ sẽ có một cái cực lớn may bọn t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm lo lắng võ minh đám người t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi lăm lo lắng võ minh đám người hắn được sao nghe được tiêu chiến thiên lời nói t h n g tiên trí trong lòng là một vạn không tin nói b u ộ cái gì chỉ bằng người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể nhường võ minh luyện đan trình độ có một cái bay vọt về chất liền xem như đem nhường đạo minh thanh huyền tự mình chỉ đạo cũng không thể làm được điểm này a tiêu chiến thiên tự nhiên thấy được t à n g thiên trí trong mắt thần sắc hoài nghi từng quân sự ngươi không cần nghĩ hoặc tiêu chiến thiên ngữ khí kiên định nói diệp vũ trưởng lao hắn tuyệt đối có năng lực như thế cứ việc trong lòng vẫn như cũ không tin t à n g thiên trí cũng không tốt lần nữa phản bác tiêu chiến tiên h tiêu t à n g tiên trí nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng mời diệp vũ trưởng lão nhiều hơn dạy bảo diệp vũ khoe miệm lộ ra một vệ nụ cười dư quang l ư ờ n thanh huyền một cái nhẹ đật có ta dạy bảo không nói những cái khác vượt qua đạo minh luyện đàn trình độ vẫn là không có vấn đề vượt qua đạo minh một bên thanh huyền bật cười một tiếng diệp vũ ngươi cũng quá c ồ n vọng a quả thực tại hồ suy đại khí thanh huyền hư lạnh một tiếng cẩn thận ra châu thổi phá thiên đến lúc đó rất thật là vo minh mặt đối mặt thanh huyền trào phúng diệp vũ không có chút nào thấy mà là cười lạnh một tiếng có phải hay không c ồ n vọng đợi chút nữa ngươi sẽ biết thừ thanh huyền tay áo dài hất lên hư lạnh một tiếng tăng thiên trí nhìn xem một bộ đạo bảo thanh huyền nghi âm thanh hỏi thảm tiêu chiến thiên minh chủ vị đạo trưởng này là tiêu chiến thiên nhìn thanh huyền một cái n g ự a khí bình thản nói rằng đạo minh thanh huyền thanh huyền thanh huyền t ă n g tiên trí biến sắc lập tức khiếp sợ nhìn xem thanh huyền h ắ n chính là đương thời luyện đan trình độ cao nhất đạo minh đan các các chủ thanh huyền không tệ chính là bản t o ọ n thanh huyền hơi ngửa đầu sắc mặt mang theo vẻ tự đắc không nghĩ tới ngươi luyện đan trình độ mặc dù chẳng ra sao cả nhưng cũng coi như còn có mấy phần kiến thức tiêu chiến thiên nhìn xem thanh huyền dương dương tự đắc dáng vẻ ngữ khí không mặn không nhặt nói có phải hay không đương thời tối cao còn muốn so qua mới biết được tỉ t h a n g thiên trí ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc tỉ thí luyện đan a tiêu chiến thiên nhẹ gật đầu không tệ hôm nay đạo minh thanh huyền cùng diệp vũ trưởng lão sẽ tỉ thí một phen đến tột u cùng là ai luyện đan trình độ càng cao hơn siêu t t h a n g thiên trí hít vào một hơi khiếp sợ nhìn diệp vũ một cái không nghĩ tới vị này tân tấn trưởng lão vừa mới ra trận liền phải khiêu chiến thành danh nhiều năm đạo minh thanh huyền võ minh trong phòng luyện đan hai tòa thanh đồng lò luyện đan đứng đối mặt nhau diệp vũ cùng thanh huyền phân biệt đứng tại một tòa đan lô trước đó tại hai người chung quanh cách xa nhau mấy trượng địa phương đứng đẩy vây xem võ minh bên trong người ngoại trừ tiêu chiến thiên cùng hình m á n h bên ngoài những người này tất cả đều là võ minh bên trong luyện đan sư tại thằng thiên trí giải thích xuống một đám võ minh luyện đan sư giờ mới hiểu được thì ra lại là nhà mình trưởng lão cùng đạo minh thanh huyền đối chiến so đấu l u y ệ n đan các ngươi nói tỉ thí lần này đến t ộ t cùng ai sẽ được a vậy xem luyện đan sư bên trong có người tiểu thanh hỏi thăm người khác ai không phải ta nói vũ rũ lời nói chúng ta vị này tân tấn trưởng lão sợ là sẽ phải thua à? có lẽ vị này diệp vũ trưởng lão có thể thắng cũng nói không chừng đấy chứ dù sao dám bằng lòng tỉ thí liền khẳng định có mấy phần thủ đoạn sách ta nhìn treo thanh huyền thật là đạo minh đan các các chủ một tay thuật luyện đan xuất thần nhật hóa là đương thời công nhận thứ nhất há có thể dễ dàng như vậy thua chính là người có tên tây có bóng b ấ t quá chúng ta vị này diệp vũ trưởng lão dù sao cũng là người mới coi như thua cũng không sao nghẽ con mới để không sợ còn nhưng con nghẽ trung quy là con nghẽ hổ trung quy là hổ a vậy xem một đám võ minh luyện đan sư nhao nhao tiểu thanh nghị luận nhưng là trong lời nói tất cả đều là đối diệp vũ không tự tin dù sao thanh huyền đã thành danh nhiều năm là đương thời công nhận luyện đan đệ nhất nhân mà diệp vũ theo bọn hắn nghĩ đùa bãi vô danh như thế nào là thanh huyền đối thủ minh chủ cái này diệp vũ trưởng lão thật có thể được a t ă n g thiên trí trong thai nghe một đám thủ hạ luyện đan sư tiếng nghị luận trong lòng đối diệp vũ lòng tin càng phát yếu đi chương bảy trăm ba mươi sáu thanh huyền luyện đan chương bảy trăm ba mươi sáu thanh huyền luyện đan diệp vũ thất bại tiêu chiến tiên nghe được t ă n g thiên trí n g h i hoặc n g a khí khẳng định nói coi như hắn thanh huyền lần này v ừ a xa bình thường phát huy diệp vũ trưởng lão cũng sẽ không t h a a tàng thiên trí nghe vậy kinh ngạc nhìn giữa sân diệp vũ thất ảnh diệp vũ trưởng lão lại có cao siêu như vậy thu tiêu chiến thiên nhìn xem diệp vũ lặng im mà đứng thân ảnh lẩm bẩm nói ngươi không biết rõ diệp vũ trưởng lao thủ đoạn t ỷ thí lần này diệp vũ trưởng lao thắng chắc đông trong phòng luyện đan đan đỉnh trung minh thanh â m vang lên tăng thiên tri đứng tại diệp vũ cùng thanh huyền trong hai người ở giữa trầm giọng nói rằng t ỷ thí bắt đầu lần này t ỷ thí lấy luyện chế đan dược phẩm cấp kẻ cao nhất thắng hai vị vị kia tới trước thanh huyền hẹp dài ánh mắt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm diệp vũ đi đầu nói rằng bản tọa tới trước để cho hắn biết khó mà lui tỉnh đến lúc đó mất mặt nói xong thanh huyền cất bước đi đến lò luyện đan phụ khai h luyện, luyện, luyện, luyện đan phương a pháp mặc dù cũng không phải là hỏa diễm nhiệt độ càng cao càng tốt nhưng là cao hơn hỏa diễm nhiệt độ có thể càng thêm hoàn toàn cùng nhanh trong chiết xuất dược liệu n h ư ờ n đan dược phẩm chất tốt hơn vất quá càng cao nhiệt độ thì càng có trường khống võ minh luyện đan trình độ vốn là yếu có khả năng trưởng khống hỏa diễm nhiệt độ tự nhiên không thể cùng đạo minh đánh đồng liên để các ngươi những n à y đổ nhà quê mở mang kiến thức một chút đạo minh thủ đoạn thanh huyền nói xong giấu ở đạo bảo bên trong cổ tay nhẹ nhàng lấp một cái ba tấm màu vàng nhạt phù lục bay ra phân biệt d á n tại lò luyện đan b à chân phía trên tay bấm b ấ n quyết thanh huyền k h ẽ quát một tiếng cấp cấp như luật lệ lựa cháy vê anh ba tấm phù lục có chút hiện lên ánh sáng màu đỏ lò luyện đan phía dưới hỏa diễm nhan sắc từ đỏ c h u y ể n lam biến càng thêm nóng bỏng thấy cảnh này vây xem võ minh luyện đan sư tất cả đều mở to hai mắt nhìn nhao nhao hít vào một ngộ khí lạnh t đây là phù lục cái này đạo minh cũng quá có tiền a ta còn không có gặp q u a p h ủ l ụ c đâu cái này thanh huyền lập tức liền lấy ra ba tấm các ngươi nhìn hỏa diễm nhan sắc b i ế n lam loại này nhiệt độ h ỏ a diễm cũng chỉ có đạo minh khả năng t r ư ở n g không lấy đúng vậy a chúng ta cùng đạo minh tranh lệch quá xa quả thực tuyệt vọng thanh huyền một bên tay bấm văn quyết trưởng không hỏa diễm nhiệt độ một bên phân thần nghe c h ú n g luyện đan sư nghị luận trong lòng càng xác định lần này mình thắng chắc lần này bản tọa sẽ vì các ngươi biểu hiện ra một phen bổ khí bồi nguyên đan lựa chế thanh huyền nói xong một tay rôi ra tay áo dài một quyển lò luyện đan một bên chỉnh tề trưng bày dược liệu tề tề bay lên đã rơi vào trong lò luyện đan vậy xem luyện đan sư đối thanh huyền v ẽ p i n h ngạc càng đậm ngay từ đầu chính là bổ khí bồi nguyên đan loại này phẩm cấp đan dược chẳng lẽ thanh huyền hắn còn nắm giữ lấy phẩm cấp cao hơn đan dược phương pháp luyện chế không biết rõ có lẽ hắn coi là luyện chế ra bổ khí bồi nguyên đan liền thắng c h ắ ca ai chúng ta vị trưởng lão này thật có thể luyện chế ra cùng một phẩm cấp đan dược a ta nhìn lần này cần t u a tại mọi người lúc nói chuyện thanh huyền đã đem luyện chế bổ khí bồi nguyên đan cần thiết dược liệu toàn bộ tinh luyện hoàn t lò luyện đan ba chân phía trên phủ lục ánh sáng n h ạ t càng tăng lên đáy lò hỏa diễm càng phát hung m ánh trong lò đan đã tinh luyện hoàn tất dược liệu chậm rãi d u n g hợp lại cùng nhau phát giác được dược liệu ngay tại d u n g hợp thanh huyền n ế t miệng lên ám vừa nói nói bắt đầu b á theo ấn quyết trong tay biến hóa thanh huyền thể nội khí kình v u n trào một kia huyền rượu khí thế theo thanh huyền trên thân dâng lên đông thanh huyền hai tay dỗi về phía trước một câu ngưng thực khí kình khắc sâu vào trong lò đan ngay tại rung hợp dược liệu đang dận kình tác dụng dưới tăng nhanh rung hợp tốc độ đồng thời các loại dược liệu ở giữa sinh ra vi diệu phản ứng vây xem luyện đan sư tất cả đều trừng mắt tê lại là huyền diệu như thế thủ pháp quá lợi hại những thủ pháp này ta vậy mà đa số cũng không nhận ra ai trên lệnh quá xa chương bảy trăm ba mươi bảy đan thành ra lò chương bảy trăm ba mươi bảy đan thành ra lò thanh huyền đạo trưởng liên tiếp lộng lấy thủ pháp nhường chu vi xem võ minh các luyện đan sư tất cả đều mở to hai mắt nhìn thanh huyền tay bấm b ấ n quyết dư quang nhìn xem bốn phía ánh mắt khiếp sợ khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười ừ bọn này đồ n h ạ quê thanh huyền âm thầm xem thường võ minh luyện đan sư thật sự là chưa thấy qua sự kiện lớn nhìn thấy bản tọa huyền diệu thủ pháp hoàn toàn c h ấ n kinh đi nhìn xem thanh huyền đi như nước chảy động tác tàng thiên trí ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng quay đầu nhìn diệp vũ một cái tàng thiên trí phát hiện diệp vũ vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt đối mặt thanh huyền khoe khoang giống như thủ pháp diệp vũ vậy mà không có chút nào chấn động diệp vũ trưởng lão thanh huyền thủ pháp ngài thấy thế nào tàng thiên trí lên tiếng hỏi thăm diệp vũ trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng sợ diệp vũ sẽ lộ ra t h o i ý loại thủ pháp này diệp vũ khoe miệm lộ ra một tia cười lạnh ngựa khí bình thản nói rằng loẹoẹn không chịu nổi t tàng tiên trí hít vào một hơi không nghĩ tới diệp vũ vậy mà đưa ra dạng này một cái trả lời trong mắt kinh nghi bất định tàng tiên trí trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ diệp vũ trưởng lão thật có thể được giờ phút này trước lò luyện đan thanh huyền luyện chế đan dược đã đến tối hậu quân đầu đúng q u á t khẽ một tiếng thanh huyền bàn tay quét ngang thể nội cương kình ngoại phóng tạo thành một cái mang theo hư hảo phù văn l ư ớ t qua hư không khát sâu vào trong lò luyện đan thanh huyền trên mặt lộ ra vẹ đắc ý đan đạo phù văn đây là đạo minh bên trong truyền thừa xuống chân tàng bên trong phủ văn một loại chuyên môn dùng để cô động đan dược có thể làm cho đan dược phẩm chất tăng lên ba phần đạo phù này văn là thanh huyền cực kỳ tác phẩm đắc ý l i ê n xem như tại đạo minh bên trong ngoại trừ thanh huyền còn không có một vị luyện đan sư có thể học được đạo phù này văn vì hoàn toàn thắng được t ỷ thí lần này thanh huyền cố ý đem đạo phù này văn ngưng luyện đi ra ngay tại quan sát thanh huyền luyện đan đám người tất cả đều khẽ giật mình lập tức kinh ngạc thốt lên đây là đan đạo phù văn nếu nhanh hình thành cô động hình thành thực chất thanh huyền luyện đan thiên phú quả nhiên kinh khủng như vậy nghe nói đan dược phù văn có thể để thăng đan dược phẩm chất thanh huyền có thể s ử suất đan đạo phù văn quả nhiên không hổ là đương thời thứ nhất luyện đan sư ông thanh huyền ngưng luyện ra đan đạo phù văn khắc sâu vào trong lò luyện đan lập tức một hồi vô hình chấn động tự lò luyện đan phát ra thanh huyền thu thân mà đứng thở phào một hơi s ắ c mặt hơi tái nhợt nhìn dùng ra đan đạo phù văn đối thanh huyền áp lực cũng rất lớn nhìn chăm chú trước mặt lò luyện đan thanh huyền phát hiện từng tia từng sợi màu trắng hơi khói tự trong lò luyện đan dâng lên đan thành thanh huyền k h á quát một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ chu vi xem võ minh luyện đan sư nhao n h a u rung động đan hành vê anh lò luyện đan mở ra thằng tiên trí từ đó lấy ra ba cái tròn vo đan dược bộ khí bồi nguyên đan thằng tiên trí nhìn xem trong tay đan dược ánh mắt lộ ra một vệ c h ấ n kinh c h i sắc vậy mà ra ba cái đan dược hơn nữa khỏa khỏa mượt mà như trâu tay nâng lấy đan dược thằng tiên trí đem nó xích lại gần c h o n g núi có hơi hơi ngửi ấ n đan dược mùi thơm nước mũi nghe nóng để thần tính não ngầm đầu t h n g tiên trí tán tưởng nói cái này bộ khí bồi nguyên đan có thể nói thực phẩm thanh huyền nghe vậy cười n ạ o n g bàn tọa trong tay chưa t ừ người r không không dược dược tới thằng thiên trí một tiếng quắc nhẹ mọi người vây xem bên trong đi ra hai người đây là hai vị dung mạo nhất trí xong b à o thay càng thêm có được chính là bọn hắn tâm ý tương thông võ giả phẩm cấp giống nhau đều là tam phẩm nhu gân tri cảnh thanh huyền đạo trưởng hai vị này là song sinh tri tử võ giả phẩm cấp giống nhau nhường trong đó một vị phục vụ ngươi luyện chế đan dược khảo thí hiệu quả một vị khắc phục dụng diệp vũ trưởng l á o luyện chế đan dược cuối cùng đem hai cùng so sánh bàn luận ra thắng bại như thế nào thanh huyền trầm n g â m một lát biết đây là luận chứng đan dược hiệu quả tương đối thẳng xem phương pháp lập tức gật đầu đồng ý có thể t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám chuẩn bị dược liệu t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám chuẩn bị dược liệu hai tên tướng mạo nhất trí võ giả song song mà đứng xem như đan dược khảo thí nhân viên tân nhất người phục dụng viên này bổ khí bồi nguyên đan khảo thí dược hiệu như thế nào t h n g thiên trí đưa tay chỉ một người trong đó lên tiếng nói rằng là tân nhất cất bước ra khỏi hàng s ắ p mặt lộ ra vẻ kích động b ổ khí bồi nguyên đan cực kỳ c h â n quý liền xem như võ minh gia đại nghiệp đại cũng không thể để mỗi một vị võ minh thành viên đều có thể phục vụ cho nên tần nhất xem như khảo thí b ổ khí bồi nguyên đan nhân viên tự nhiên trong lòng thích thú mà đổi thành một vị rừng ở nguyên điệu tân nhị chỉ có thể mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn xem nhà mình huynh đệ tần nhất đưa tay cầm búp lên một cái b ổ khí bồi nguyên đan thận trọng để vào trong miệng ngồi xếp bằng tần nhất nín hơi ngưng thần vận chuyển khí huyết luyện hóa trong bụng đan dược lượu này tần nhất mở mắt mang trên mặt rõ ràng vẻ h ư n h ấ n Tần n một, một bên khí bồi n g thanh Tăng i n huyền t nghe h được tần nhất trả lời khoe miệng lộ ra một vệ mỉm cười thắng lợi trương bao hất lên thanh huyền đứng chắc tay diệp vũ nếu như ngươi bây giờ nhận t h u a còn kịp diệp vũ nhìn xem tràn đầy tự tin thanh huyền người lạnh một tiếng ngươi thật đúng là chọn là người thắng chắc thanh huyền đã tính trước chẳng lẽ còn có cái gì ngoài ý muốn a đây chính là c h ọ n vẹn tăng lên bốn thành khí huyết chi lực thanh huyền ngạo nghễ nhìn xem diệp vũ nếu như ngay cả dạng này đều t h u a vậy ta liền không xứng là một m gã luyện đan sư diệp vũ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh lên tiếng nói rằng người đạo trưởng kia liền chuẩn bị đổi một cái xương hảo a nói xong diệp vũ không tiếp tục để ý sắc mặt âm trầm thanh huyền cất bước đi tới một tòa khác lò luyện đan trước đó thanh huyền nhìn xem diệp vũ không nhanh không chậm bộ pháp thấp giọng bật cười một tiếng cắt giả vờ giả vịt ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể luyện ra cái gì đàn đến trong đám người tàng thiên trí nhìn xem diệp vũ bóng lưng trong lòng dâng lên một sợi thần s ắ c lo lắng từng q u ặ n sự yên tâm đi tiêu chiến thiên thanh âm hùng hậu tại tàng thiên trí vang lên bên hai chỉ quặn nhìn xem diệp vũ trưởng l ã o phát huy liền tốt tàng thiên trí đáy lòng nhẹ nhàng thở ra trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng diệp vũ trưởng lão thật sự có thể thắng được tỉ thí lần này a trường lão ngài lần này luyện chế đan dược gì ta tốt cho ngài chuẩn bị dược liệu dược liệu cất đ ặ t khu một vị võ minh thuộc hạ lên tiếng hỏi t h a m diệp vũ khác một bên thanh huyền giống nhau nghiêng thai lắng nghe muốn biết diệp vũ đến tột cùng dự định luyện chế đan dược gì đan dược diệp vũ nhìn xem dược liệu cất đ ặ t khu bên trong dược liệu trầm ngâm suy tư thanh huyền nhìn xem diệp vũ trầm mặt lại không khỏi mở miệng rêu cờ nói diệp vũ ngươi không phải là không biết rõ muốn luyện chế đan dược gì à có cần hay không bản tọa đem bổ khí bồi nguyên đan đan phương nói cho ngươi diệp vũ không để ý đến thanh huyền mà là nhìn hai những dược liệu này chủng loại vẫn là thiếu chút ách võ minh thuộc hạ nhìn diệp vũ một cái lập tức thận trọng nói rằng diệp vũ trưởng lão nơi này dược liệu có gần ngàn loại đã rất đầy đủ khác một bên thanh huyền trên mặt vẻ t r â m t r ọ c căng đậm ha ha diệp vũ ngươi không phải đang kiếm cơ không muốn luyện đ a n a thanh huyền ánh mắt lộ ra vẻ mệt thị khinh thường nói nơi này dược liệu tuy nói tất cả đều có nhưng là luyện chế tuyệt đại đa số đan dược đều đã đủ ngươi lại còn nói hơi ít nói thật lấy cớ này thật sự là quá kém đối mặt thanh huyền trào phúng diệp vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng nói ngươi là hết ngồi đáy giếng ngươi còn không th chẳng lẽ ngươi cho rằng luyện đan dược liệu cứ như vậy chỉ là hơn ngàn loại a cô lậu quả văn chương bảy trăm ba mươi chín cô lậu quả, quả văn thanh huyền một đôi mắt nhìn chòng chọc vào diệp vũ nghiêm nghị nói rằng ngươi vậy mà nói ta cô lậu quả văn bà tọa đắm chìm luyện đan mấy chục năm tất cả dược liệu đều nhớ kỹ trong lòng ngươi vậy mà nói ta cô lậu quả văn thật sự là trò cười diệp vũ quay người nhìn xem thanh huyền cười lạnh một tiếng a còn không thừa nhận、Tốt. vậy ta liền hỏi một chút ngươi thanh huyền khinh thường bật cười một tiếng ngươi cứ hỏi nếu có một cái dược liệu là bạn tọa không biết do bạn tọa liền đem nơi này tất cả dược liệu đều ăn diệp vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười t ố t người đạo trưởng kia nói một chút thất diệp hỏa liên hoa sinh ra từ chỗ nào như thế nào ngắt lấy công hiệu như thế nào thanh huyền lúc đầu mười phần tự tin dự định tại diệp vũ trước mặt trang một đợt. thật là vừa nghe đến diệp vũ hỏi t h ă m dược liệu trong nháy mắt mắt tròn v á n g thất diệp hỏa liên hoa thanh huyền lục soát khắc đầu chính là không có tìm tới cái này dược liệu tin tức sầm mắt lại thanh huyền lên tiếng chất vấn diệp vũ diệp vũ ngươi có phải hay không tài theo dạy vũ cớ nơi nào có thất diệp h ỏ a liên hoa loại dược liệu này diệp vũ n i ế t miệng lên nói ngươi cô lậu quả văn ngươi còn không thừa nhận sơn hải kinh đại hoàng kinh ghi chép hải ngoại có đ ả o cả ngày h ỏ a long bày quấn bên trong có dị bảo hình như sen lá có b ả y mảnh sắt như lưu ly ăn vào hàng tâm ma hiểu bất đ ộ c thanh huyền s ư n g sở lập tức khó có thể tin nói sơn sơn hải kinh vậy cũng là chút chuyện thần thoại xưa sao có thể coi là thật diệp vũ thần tình lạnh nhạn ngữ khí sâu kín nói rằng làm sao ngươi biết đây k h n g phải là thật ừ thanh huyền hư lạnh một tiếng lữ khi âm t r ầ m nói diệp vũ ngươi cho rằng ngươi cầm chuyện thần thoại xưa lừa gạt bản tọa bản tọa liền sẽ coi là thật ta vậy ta liền nói một cái chân thực đ i lại diệp vũ thanh lanh thanh nhâm vang lên đạo trưởng nói một chút âm dương l ư ợ n g cực độ p h ọ n g sinh trưởng ở chỗ nào có cái gì công hiệu thanh huyền trong mày đây cũng là một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua d ư liệu nơi nào có cái gì âm dương l ư ợ n g cực hoa cũng chưa hề nghe qua diệp vũ n ú bay khe cười nói nhìn ngươi còn nói không biết rõ chưa từng nghe qua còn nói ngươi không phải cô lậu quả văn nói vậy người đang gặp ta thanh huyền âm thanh nói rằng diệp vũ ta biết ngươi lại tại theo dệt vô cớ cái này âm dương lưỡng cực hoa sẽ không cũng là theo sơn hải kinh phía trên trích ra a chật chật diệp vũ chật chật lưới khinh bỉ nhìn xem thanh huyền đây chính là thật sự là tồn tại còn nói tất cả dược liệu đều nhớ kỹ trong lòng thật sự là không biết xấu hổ a người thanh huyền đưa tay chỉ diệp vũ liền phải tức giận trách móc ta biết một tiếng kinh hô tự trong đám người vây xem văng lên một vị võ minh luyện đan sư xuyên qua đám người vẻ mặt hưng phấn hô loại dược liệu này ta biết thanh huyền trận to mắt nhìn hắn cả người đều đậu cái này âm dương lưỡng cực hoa chẳng lẽ không phải diệp vũ điệp đặt đi ra sao làm sao có thể chân thực tồn tại qua diệp vũ nhãn t ỉ n h sáng lên nhìn xem cái này võ minh luyện đan sư không nghĩ tới hắn cũng biết vậy ngươi liền nói một chút à, cũng làm cho thanh huyền đạo trưởng tăng căng c h i thức là trưởng lão vị này võ minh luyện đan sư kích động trả lời đắc ý nhìn thanh huyền một cái vị thầy luyện đan này lên tiếng nói rằng loại dược liệu này ta là tại hoa quốc đồ thư quán một bản rất cổ lao văn hiến bên trong phát hiện cách nay ghi chép đã có gần ngàn năm lịch sử ghi chép bên trong âm dương、lưỡng、cực ba hoa người phát hiện tại một châu đặc thủ chi đ i ệ nơi này là hàn đàm cùng suối nước nóng giao hội chi địa âm dương lưỡng cực hoa chính là sinh trưởng ở chỗ này hai đoá hoa nợ một đoá u lam như băng một đoá đỏ tươi như lửa theo bản này văn hiến ghi chép âm dương lưỡng cực ba hoa ngắt lấy về sau chỗ kia đặc thù hàn đàm suối nước nóng giao hội chi địa liền quỷ dị biến mất không thấy ghi chép bên trong phục d ụ n g âm dương lưỡng cực hoa người có thể kéo dài tuổi thọ mà phục d ụ n g dược liệu này người chính là trần đoàn tục chuyên sống ba trăm năm người thầy luyện đan này vừa nói xong thanh huyền cả người đều ngẩn ở đây n g ê n đ i ệ thì ra thật là có âm dương lưỡng cực hoa loại dược liệu này diệp vũ nhìn xem kinh ngạc thanh huyền khẽ cười nói thanh huyền đạo trưởng hiện tại ngươi có thừa nhận hay không chính mình là cô lậu quả vân a chương bảy trăm bốn mươi không chiến mà thắng chương bảy trăm bốn mươi không chiến mà thắng ta ta thanh huyền trên mặt xanh đỏ chi s ắ c sen lẫn không chừng lẩm bẩm nói không ra lời mặc dù thanh huyền mong muốn biện giải cho mình nhưng là một cái không có danh tiếng gì võ minh luyện đan sư đều biết dược liệu mà chính mình vậy mà không biết rõ cái này còn thế nào nhường thanh huyền tự xưng chính mình đối tất cả dược liệu đều nhớ kỹ trong lòng ngươi lời nói dược liệu vẹn vẹn ví dụ mà thôi thanh huyền tâm tư thay đổi thật nhanh rốt c u c nghĩ đến giải thích lý do trên đời ngàn vạn loại dược liệu có một hai loại xuất hiện biến dị bản tọa không biết rõ cũng là rất bình thường à. diệp vũ nghe được thanh huyền giải thích tri ngôn cười lạnh một tiếng một hai loại biến dị ví dụ ngươi sợ là suy nghĩ nhiều kim thai hoa có biết hay không g i á lam nhánh tìm hiểu một chút nửa tháng quỷ tia thảo biết là cái gì a kế đô huyền thảo có gì dược liệu ngươi hiểu không liên tiếp nghe đã cảm thấy rất dược liệu vì giá danh tự theo diệp vũ trong miệng bừng lên chờ diệp vũ im tiếng về sau trong phòng luyện đ a n yên lặng một mảnh tất cả mọi người không đơn thuần là thanh huyền ngay cả võ minh bên trong người đều mở to hai mắt nhìn dùng một bộ chấn động vô cùng dáng vẻ nhìn xem diệp vũ vừa mới những cái kia đều là dược liệu danh tự a nghe đều chưa từng nghe qua a nghe xong những này chính là cực kỳ dược liệu quý giá chẳng lẽ đều là thật sự tồn tại sao từ ngực ta xem là diệp vũ trưởng lão sẽ không tin miệng nói vậy t ê diệp vũ trưởng lão hiểu được thật nhiều hh、so、hắc hắc. nhìn một cái đạo minh vị kia mặt đều đen lúc này trận tròn mắt ta giờ phút này thanh huyền đã theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thanh huyền trong đầu mang mang nhiên một mảnh chỉ có một cái ý niệm trong đầu những dược liệu này ta nghe đều chưa từng nghe qua chẳng lẽ ta thật sự là cô lậu quả văn a diệp vũ nhìn xem thanh huyền vẻ mặt ủ rột cười khẽ một tiếng thanh huyền đạo trưởng như thế nào có thừa nhận hay không chính mình cô lậu quả văn a thanh huyền mặt tâm trầm không có trả lời nhưng là hắn loại thái độ này liền đã chấp nhận diệp vũ lời nói diệp vũ n é t miệng lên một tia cười lạnh rất tốt xem ra đạo trưởng đã rõ ràng nhận rõ chính mình đưa tay chỉ dược liệu cất đặc khu dược liệu diệp vũ đối thanh huyền nói rằng đạo trưởng những dược liệu này ngươi không phải nói đều ăn s ả y ra chờ ta luyện đan về sau còn lại dược liệu đạo trưởng liền trực tiếp lôi đi a ta đoán chừng đạo trưởng một lần cũng ăn không riêng nghe được diệp vũ lời nói thanh huyền sắc mặt trong nháy mắt hắt như đáy nổi nhưng là thanh huyền còn không có biện pháp pha tạp diệp vũ bởi vì đây đều là chính hắn đã nói loại cảm giác biệt khuất này thanh huyền cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua thanh huyền thậm chí mong muốn trực tiếp quay đầu chạy ra võ minh tổng bộ nhưng là còn có một cái ý niệm trong đầu đang chống đỡ thanh huyền nhường hắn lưu tại nơi này cái kia chính là diệp vũ chỉ là lý luận cường đại mà thuật luyện đ a n thường thường không có gì lạ thanh huyền đáy mắt dâng lên một kia chờ mong tên đê tởm này làm đục như vậy cùng ta chính là muốn cho ta bởi vì không chịu nổi đả kích mà rút đi tốt gọi hắn không chiến mà thắng suy tư một lát thanh huyền càng phát ra cảm thấy mình ý nghĩ là chính xác thử thanh huyền âm thầm hừ lạnh một tiếng thử hừ mặc cho ngươi như thế nào gian x ả o x ả o trá bản tọa đã sớm xem tấu ngươi thanh huyền trong nháy mắt tự tin d i ệ p vũ không cần làm những này vô dụng công bản tọa đã sớm nhìn tấu ngươi diệm vũ ánh mắt lộ ra vẻ n i hoặc nhìn tấu ta chẳng lẽ đạo trưởng biết ta luyện đan trình độ cao tuyệt mong muốn nhận thùa không thành thanh huyền nao nao lập tức thầm mắng diệp vũ người này như thế mặt d à y vô sỉ nói vậy bản tọa làm sao có thể nhận t h u a ngươi tranh thủ thời gian luyện đàn a bản tọa cũng là muốn nhìn ngươi có thể luyện ra dạng gì đàn dựng đến diệp vũ nghe vậy mỉm cười tùy ý nói đã đạo trưởng còn không hết hy vọng vậy thì xin rửa mắt m à đ ợ i a chương bảy trăm bốn mươi mốt đan điểm c ử u phẩm chương bảy trăm bốn mươi mốt đan điểm cựu phẩm võ minh trong phòng luyện đan diệp vũ đứng chắc tay nhẹ nói giới hạn trong luyện đan dự tài lần này ta liền luyện chế một loại miễn cưỡng xưng là nhất phẩm đan dược a nhất phẩm đám người nghe xong đều là hơi nghi hoặc một chút đan dược này còn đ i ể m phẩm cấp a tại mọi người nhận biết bên trong đan dược tuy có cao thấp tốt xấu phân chia nhưng là cũng không có minh sắc đẳng cấp phân chia thử giả vờ giả vịt thanh huyền vừa nghe đến diệp vũ còn nói ra chính mình không hiểu tin tức kìm lòng không được trâm trọng trào phúng a không hiểu liền muốn hỏi ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi cô lậu quả văn a diệp vũ liếc xéo thanh huyền một cái n ư ờ i lạnh nói lại là cô lậu quả văn thanh huyền trong lòng thầm thận cái từ này sẽ trở thành trong lòng của hắn v i n h viên đau nhức vậy ngươi nói một chút cái gì là nhất phẩm đan dược thanh huyền hướng phía diệp vũ lên tiếng nói rằng bản tọa luyện đan mấy chục năm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đan dược còn điểm cái gì một hai ba thành phẩm diệp vũ ý vị t h â m trường nhìn thanh huyền một cái k h ẽ cười nói đó là ngươi ý hiểu biết không tiếp tục để ý khí sắc mặt biến thành màu đen thanh huyền diệp vũ nói tiếp đan điểm c i u phẩm nhất phẩm thấp nhất k i phẩm với cao nhất phẩm đan chữa thương sinh cơ bổ sung khí huyết giải độc tình thần k i phẩm đan hoặc tử nhân mọc lại thịt từ xương ăn và phi thăng thành tiên nhất phẩm đan dược và cựu phẩm đan dược mặc dù đều là đan dược nhưng là hai người ở giữa có bản chất khác biệt đỉnh cấp cựu phẩm đan dược như là giữa trời h ạ n nhật mỗi khỏa đều là độc nhất vô nhị mà nhất phẩm đan dược thì lại như là sông hàng tinh hải chủng loại phong phú không thể tính toán diệp vũ khẽ n g n g đầu ngữ khí tự nhiên mà nói lần này ta luyện chế đan dược chính là miễn cưỡng vào nhất phẩm khí với đan diệp vũ vừa mới nói xong trong phòng luyện đan tự yên lạm biến náo nhiệt tê hoạt tử nhân mọc lại thịt từ xương phi thăng thành tiên cựu phẩm đan dược vậy mà thần dị như vậy a thì ra đan dược lại còn có nhiều như vậy nói nếu như không phải diệp vũ trưởng lão ta cho tới bây giờ không biết rõ đan dược có lớn như thế h ợ p vấn thì ra là thế viễn cổ trong truyền thuyết cựu phẩm kim đan cũng không phải là không có lựa thì sao có khói lấy diệp vũ trưởng lão năng lực mới luyện chế nhất phẩm đan dược xem ra đan dược chi đạo coi là thật bác đại tinh thâm trong đám người thanh huyền lúc đầu đã bị diệp vũ liên tiếp thiết lập đả kích trận mắt hốc mồm nhưng là vừa nghe đến diệp vũ muốn luyện chế nhất phẩm đan dược thời điểm trong nháy mắt lại đắc ý ha ha diệp vũ bản tọa liền biết ngươi luyện đan trình độ chẳng ra sao cả thanh huyền thần sắc khinh bị nhìn xem diệp vũ lên tiếng cười nặng nói đan dược điểm cựu phẩm ngươi khả năng luyện chế nhất phẩm đang ăn dược ừ nếu là b ả n tọa nói ít cũng là tam phẩm cất bước diệp vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem thanh huyền lên tiếng nói rằng người đạo trưởng kia nói một chút ngươi luyện chế bổ khí bồi nguyên đan chính là cực phẩm đan dược à. thanh huyền nghe vậy tự ngạo cười một tiếng không chút do dự nói nói ít cũng là bà a không là tứ phẩm đang ăn dược ha ha diệp vũ nghe vậy phát ra một hồi cười lạnh diệp vũ ngươi cười cái gì thanh huyền sầm mặt lại lên tiếng chất vấn diệp vũ diệp vũ lắc đầu c ư ờ i nói ta đang cười ngươi mặt thật sự là lớn a có phải hay không lâu dài luyện đan cũng đem đạo trưởng ra mặt ngươi luyện tăng thêm thanh huyền trong mắt hàn quang nói lên lạnh giọng nói rằng diệp vũ n g ư ơ i là tại đục nhã bản t ò a đi diệp vũ trên mặt ý cười thu v à o r ồ i ra ngón tay điểm một cái thanh huyền ngươi không nghe lầm ta chính là tại đục nhã ngươi n g ư ơ i thanh huyền khẽ giật mình không nghĩ tới diệp vũ cũng dám thật nói như vậy n g ư ơ i cái gì ngươi diệp vũ khẽ quát một tiếng cắt ngang thanh huyền nói chuyện ngươi biết trong mắt ta ngươi luyện chế bổ khí bồi nguyên đan là cái gì a thanh huyền bị diệp vũ đột nhiên bộ phắt đánh cho hồ đồ không khỏi lên tiếng đáp cái gì diệp vũ nhìn xem thanh huyền từng chữ nói ra nói trong mắt ta bộ khí bồi nguyên đan liền vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng k h ô n g bằng chương bảy trăm bốn mươi hai trong nội đan thuốc độc chương bảy trăm bốn mươi hai trong nội đan thuốc độc diệp vũ thanh huyền một tiếng quát lớn mở to hai mắt trong mắt tràn đầy tơ máu khí tức quanh người chập chùn g không nớt nhìn dường như đã phẫn nộ tới cực điểm tiểu tử an dám như thế l ớ n ta diệp vũ thanh huyền âm lãnh nhìn chằm chằm diệp vũ nghiêm nghị hô người tốt nhất giải thích rõ ràng nếu không đừng trách bạn tọa không để ý tới đạo vũ hai minh ở giữa tình cảm cùng ngươi không chết không nớt đối mặt thanh huyền uy hiếp diệp vũ trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi thế nào không phục có phải hay không diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh nói ngươi luyện chế bổ khí bồi nguyên đan liền vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng không bằng ngươi còn tức giận ngươi dám như thế ức hiếp bản tọa chẳng lẽ bản tọa liền sinh khí đều không được a thanh huyền thanh âm âm lãnh quát diệp vũ ngươi nếu là không giải thích rõ ràng đừng trách bản tọa trở mặt ngươi mong muốn giải thích phải không diệp vũ cười lạnh một tiếng、Tốt. vậy ta liền giải thích cho người tưởng trước đó thanh huyền luyện chế được ba cái bổ khí bồi nguyên đan. tần nhất phục d ụ n g một hạt về sau còn thừa lại hai hạt để ở một bên trên k h o ả diệp vũ cất bước tiến lên đưa tay cầm bút lên trong đó một hạt bổ khí bồi nguyên đan đây chính là n g ư y i luyện chế bổ khí bồi nguyên đan không tệ thanh huyền g mở đầu lên đây là bản tọa tác phẩm đắc ý tác phẩm đắc ý ha ha diệp vũ cười lạnh một tiếng nắm vớt bổ khí bồi nguyên đan ngón tay có chút dùng sức、Kết. một tiếng v a t giòn đan dược bị diệp vũ bóng nát a đan dược nát thật là đáng tiếc đây chính là bổ khí bồi nguyên đan a chân quý như thế đan dược vậy mà nát nếu như cho ta ăn tốt bao nhiêu nhìn thấy diệp vũ việc đã làm bốn phía truyền đến trận trận tiếp nối tiếng thở dài diệp vũ thanh huyền trứng mắt nghiêm nghị nói rằng ngươi có ý tứ gì diệp vũ không để ý đến thanh huyền mà là hai con ngươi nhìn khắp bốn phía nhìn xem một đám võ minh luyện đan sư trong mắt lộ ra v ẻ tiếp nối u diệp vũ lắc đầu thở dài nói các ngươi còn cảm thấy đáng tiếc diệp vũ bàn tay một đám vỡ vụn bổ khí bồi nguyên đan tại diệp vũ lòng bàn tay nhóc nô mấy lần đem đan dược cảnh tượng bên trong hiền lộ ra nhìn xem nhìn xem trong miệm các ngươi chân quý đan dược bên trong là cái gì bộ khí bồi nguyên đan bề ngoài tròn t r ị a như châu khít mạch vô hà nhìn hết sức xinh đẹp nhưng là tại diệp vũ lòng bàn tay thông qua vỡ vụn bộ khí bồi nguyên đan mọi người thấy rõ đan dược bên trong bộ dáng tại khít mạch vô hà bề ngoài hạ đan dược bên trong lít nha lít nhít đều là một chút màu nâu xám điểm nhỏ nhìn làm cho người buồn nôn đây là cái gì nhìn thật buồn nôn a bộ khí bồi nguyên đan bên trong lại là những vật này những này màu xám điểm nhỏ giống như tiểu côn chúng a a dạng này đan dược có thể ăn a diệp vũ nâng bàn tay hướng đám người phô bảy một lát lập tức quay đầu đối thanh huyền nói rằng đạo trưởng ngươi có thể giải thích một chút những này là thứ gì à cái này cái này thanh huyền mặt mày kinh sợ nhìn xem diệp vũ lòng bàn tay vỡ vụn bổ khí bồi nguyên đan lẩm bẩm nói không ra lời thanh huyền lại không có đem bổ khí bồi nguyên đan bóp nát qua hắn làm sao biết bổ khí bồi nguyên đan bên trong hình dạng thế nào hơn nữa nhìn diệp vũ trong lòng bàn tay mảnh vỡ bổ khí bồi nguyên đan thanh huyền trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn không biết a diệp vũ nhìn vẻ mặt kinh ngạc thanh huyền cười lạnh nói vậy ta nói cho ngươi đ a n dược bên trong những này màu nâu xám các chất đều là đan độ đan độc diệp vũ tiếng nói vừa rơi xuống mọi người ở đây đều kinh hãi dị thường diệp vũ nhìn khắp bốn phía nói tiếp bình thường đang d ư ợ g đều có đan độc bất quá có nhiều ít phân chia nâng lên trong tay mảnh vỡ bổ khí bồi nguyên đan diệp vũ cười lạnh một tiếng nhưng là cái này bổ khí bồi nguyên đan bên trong đan độc không khỏi hơi quá nhiều nếu như ăn vào chút ít bổ khí bồi nguyên đan s ắ c thực có thể đưa đến gia tăng khí huyết tác dụng nhưng là diệp vũ tiếng nói nhất truyền lạnh giọng nói rằng một khi dùng q u a nhiều thể nội đan độc tích lũy tới trình độ nhất định không những không thể đưa đến gia tăng khí huyết tác dụng thậm chí sẽ để cho thể nội khí huyết nội điên nghịch huyết mà chết diệp vũ đông nhiên quay người hai con ngươi nhìn chăm chú vẻ mặt đờ đất thanh huyền lạnh giọng nói rằng thanh huyền đạo trưởng đây chính là ngươi luyện chế đan dược tràn đầy đan độc đan dược chương bảy trăm bốn mươi ba thuốc nôn đan độc trong phòng luyện đan mọi người vây xem đang nghe được diệp vũ lời nói về sau tất cả đều cảm nhận được một cỗ thật sâu hàn ý thì ra đan dược bên trong lại còn có đan độc hơn nữa ăn quá nhiều đan dược đan độc tích lũy phía dưới thậm chí có thể để người ta khí huyết nịch loạn mà chết t r ờ i ạ thì ra b ổ khí bồi nguyên đan lại còn có thể hại chết người kết thúc ta nếm qua một quả bổ khí bồi nguyên đan ta sẽ không chết ta đan dược bên trong vậy mà chứa đan độc như thế xem xét cái này bổ khí bồi nguyên đan cũng không phải là chân quý chi thành phẩm mà là hại người chi vật ta đa tạ diệp vũ trưởng lão nếu như không phải có diệp vũ trưởng lão giải thích nghĩ hoặc chúng ta còn bị mơ mơ màng màng đáng chết cái này không phải là đạo minh mn a chuyên môn luyện chế đan độc quá nhiều đan dược đến hại chúng ta s u t nói nhỏ chút vị kia thanh huyền đạo trưởng còn ở lại chỗ này đâu cẩn thận đừng bị hắn nghe thấy trong phòng luyện an đám người tiểu thanh nghị luận đến cuối cùng tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía thanh huyền ánh mắt kia liền cùng nhìn một cái tội ác t à i trời người không khác nhau chút nào thanh huyền cảm nhận được tầm mắt của mọi người xấu hổ nóng nảy n g h i m ặ t thân thể không tự chủ được giấy ruộng dường như mong muốn tránh đi tầm mắt của mọi người huệ huệ một hồi kịch liệt nôn mửa âm thanh đánh thức đám người cũng đem thanh huyền theo cực độ xấu hổ nóng nảy bên trong giải cứu đi ra đám người nghe tiếng nhìn lại phát hiện chính là tần nhất đang con người một cái tay luồn vào trong miệng tự mình tiến hành thuốc nôn huệ liên tiếp â m thanh nôn khan về sau tần nhất theo trong dạ dày nôn mửa ra một vũng lớn chưa tiêu hóa đồ vật t ị c h liệt hôi chua hương vị chuyển đến đám người tất cả đều c a o mày có chút lui về sau mấy bước nửa ngày tần nhất rốt cục đem trong dạ dày đồ vật đều phun ra diệp vũ trưởng lão tần nhất đi đến diệp vũ phụ cận mang theo hương ngực nói rằng diệp vũ trưởng lão ta ăn một quả bổ khí bồi nguyên ăn ta sẽ không cứ như vậy khí huyết nịch loạn mà chết đi diệp vũ vô vô tần nhất bà bay an ủi yên tâm đi chỉ là một quả lời nói không có cái gì trở ngại Thích、lũy A n đ ộ tiên g u ăn dẫn bạo khí, khí m lòng lòng, viên này bổ khí bồi nguyên đan có thể hay không trở ngại ta trở thành thất phẩm thấy thần cảnh võ giả diệp vũ nhìn xem vội vã cuốn cùng tấn nhất không khỏi có chút một người người mới tam phẩm cảnh mong muốn tấn thăng thất phẩm còn không biết bao lâu đâu lo lắng cái gì tần nhất gãi đầu một cái cười hắc hắc dù sao cũng phải có chút dã tâm không phải diệp vũ nghe vậy cười ha hà yên tâm đi vừa rồi ngươi tự hành thúc nôn đan dược bên trong đàn độc đã phun ra hơn phân nửa không có cái gì ảnh hưởng tần nhất vô vô chính mình lồng ngực t h ở phào một hơi hô lần này ta an tâm giờ phút này tần nhất đồng bào huynh đệ tần nhị đi đến tần nhất bên cạnh thân dù b ả vai đụng đụng tần nhất tần nhị vừa cười vừa nói ai là ai vừa rồi ăn vào bổ khí bồi nguyên đan còn nhớ ta khoe con tới thế nào hiện tại hiệu sự nhi rồi tần nhất vẻ mặt đau khổ hối hận nói sớm biết như thế ta mới sẽ không ăn cái gì bổ khí bồi nguyên đan đâu cái quỷ gì đan dược đây là độc dược a tần nhất những lời này nhường bốn phía võ giả n h a u n h a u may mắn không thôi còn tốt trước đó đ ế m thử đan dược thời điểm không có lựa chọn chính mình diệp vũ lật bàn tay một cái lòng bàn tay vỡ vụn bổ khí bồi nguyên đan rơi xuống đất vỡ vụn càng thêm hoàn toàn t r ầ m rãi đi đến thanh huyền phụ cận diệp vũ lên tiếng nói rằng đối với vật phẩm chăm sóc sức khỏe mà nói mặc dù không có cái gì khử bệnh tiêu hai công hiệu nhưng là tối thiểu nhất sẽ không ăn nhiều chúng độc mà chết nhìn vẻ mặt chán nản hôi bại thanh huyền diệp vũ bật cười một tiếng mà ngươi luyện chế bổ khí bồi nguyên đan đ ầ u diệp vũ đưa tay chỉ dưới chân vỡ vụ đan dược nói tiếp đan dược này ăn nhiều thật là sẽ chết người đ ấ y hiện tại đạo trưởng ngươi nói một chút ngươi luyện chế bổ khí bồi nguyên đan cùng b ậ t phẩm chăm sóc sức khỏe so sánh thế nào a chương bảy trăm bốn mươi bốn thư không vẽ bửa chương bảy trăm bốn mươi bốn thư không vẽ bửa đối mặt diệp vũ hỏi thăm thanh huyền hoàn toàn không trả lời được đến ta thanh huyền vẻ mặt trắng bệnh chi sắc đáng chắc nói ta cũng không biết sẽ là dạng này không biết rõ có thể như vậy diệp vũ cười lạnh một tiếng bức bách nói thân là một gã luyện đan sư ngươi nói ra như、vậy. không cảm thấy xấu hổ a thanh huyền sắc mặt tái nhuận lảo đảo lui về sau mấy bước kém chút té ngã trên đất trong đám người tiêu chiến tiên nhìn xem thanh huyền đau mày từng quản sự tiêu chiến tiên lên tiếng hỏi thăm một bên t à n g thiên trí minh chủ chuyện gì võ minh trong khố phòng còn thừa bổ khí bồi nguyên đan còn có bao nhiêu t à n g thiên trí là võ minh phòng luyện đan quản sự cũng tương tự trưởng quản lấy võ minh trong khố phòng đan dược hơn tấc suy tư một lát t à n g thiên trí mở miệng nói rằng bổ khí bồi nguyên đan còn có ba mươi khoả không có nửa điểm do dự tiêu chiến t i ê n ngữ khí kiên định nói toàn bộ tiêu hủy hơi xứng sở tàng thiên trí lấy lại tinh thần gật đầu đáp là minh chủ một lát sau tàng thiên trí nói tiếp loại này hại người đang dược nên tiêu hủy chỉ là đáng tiếc đổi lấy đan dược tài nguyên tiêu chiến thiên khẽ lắc đầu nhìn xem giữa sân diệp vũ bóng lưng trong mắt tinh quang l ó e lên yên tâm đi tỉ thí lần này qua đi đạo minh cầm chúng ta bao nhiêu thứ đều phải phun ra lúc này thanh huyền đã tại diệp vũ từng bước ép sát phía dưới ổn định c h ậ t cướp s á t thực nói nếu như tại không phản bác như vậy cuộc tỉ thí này cũng không có cần phải tiếp tục nữa thanh huyền liền có thể trực tiếp đánh ra gờ coi như, như thế diệp vũ bản tọa vẫn là chưa tin ngươi có thể thắng ta thanh huyền n g ử a đầu nhìn xem diệp vũ cắn răng nói rằng bổ khí bồi nguyên đan bên trong có đan độc lại như thế nào ta cũng không tin ngươi luyện chế đan dược bên trong không có đan độc chỉ cần ngươi luyện chế đan dược tăng lên khí huyết chi lực không bằng bổ khí bồi nguyên đan bản tọa liền thắng diệp vũ nghe vậy lắc đầu người lạnh nói thanh huyền xem ra ngươi thật sự là không đến hoàng hà tâm bất tử à.、Tốt. ta ố t t liền thành vào ngươi diệp vũ đông nhiên quay người đối bày ra dược liệu võ minh đệ tử nói rằng đem nhân sâm hoàng kỳ đương uy m á o kiệt những dược liệu này tất cả đều đơn độc bày ra đi ra võ minh đệ tử sửng sốt một chút sau lập tức tay chân lanh lẹ đem diệp vũ lời nói mấy chục loại dược liệu tất cả đều đơn độc đặt ở cùng một chỗ nhìn trước mắt mấy chục loại dược liệu diệp vũ hài lòng nhẹ gật đầu quay người đối mặt lò luyện đan diệp vũ quát khe nói châm lửa khai lò theo diệp vũ ra lệnh một tiếng lò luyện đan hạ một ngọn lửa ẩm vàng một phát thường ngực g i ấ y lên và n h diệp vũ cổ tay rung động lò luyện đan cái nắp tại vô hình k h kình phía dưới phi thăng mà lên、Bá. diệp vũ bàn tay hất lên một bên trưng bày mấy chục loại dược liệu hành vân như nước chạy đã rơi vào trong lò luyện đan vâng theo dược liệu tiến vào đan lô giữa không trung nắp lò lại ẩm vang hạ lạc vững ư vàng phủ lên lò luyện đan chu vi xem mọi người thấy diệp vũ động tác tất cả đều thân thể rung động ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thật là tinh diệu cường độ trưởng khống diệp vũ trưởng lão thủ đoạn cao cường quá lợi hại ta đoán diệp vũ trưởng lão ngoại trừ luyện đan trình độ cao siêu chiến lược tất nhiên cũng mười phần không tầm thường diệp vũ sau l ư n g thanh huyền cũng không có chú ý diệp vũ kình lực trưởng khống đến cùng như thế nào mà là cẩn thận quan sát đến diệp vũ luyện đan thủ pháp tại nhìn thấy diệp vũ vậy mà đem luyện đan dược liệu tất cả đều một mạch ném vào lò luyện đan về sau thanh huyền khoe miệng có hơi hơi vớt đi、Tắc. vậy mà dự định duy nhất một lần tinh luyện tất cả dược liệu thật sự là ý nghĩ h a o huyền bản toạ ngược n lại muốn xem xem chờ ngươi làm hư thời điểm còn thế nào có mặt mũi răn dậy bản toạ nhìn n xem lò luyện đan phía dưới màu vỏ quýt hỏa diễm thanh huyền đáy mắt dâng lên vẻ k h i miệt cười lạnh một tiếng thanh huyền đấy mắt dâng lên vẻ khinh miệt cười lạnh một tiếng thanh huyền, nói rằng, vũ, thanh huyền đang nói chuyện Thấy Diệp lại Vũ chương ó à n h bảy trăm bốn mươi lăm liên tiếp chấn kinh chương bảy trăm bốn mươi lăm liên tiếp chấn kinh trong phòng lượt đan một đạo lóng lánh lôi quang phủ lục đứng lơ lửng trên không tất cả mọi người ở đây nhìn xem đạo này lôi điện phát họa mà thành phụ lục đều chấn kinh ngạc nhiên đây là phù lục hẳn là a ư n g ự ta cảm thấy ta giống như đi nhầm s ở tiêu đi ô ba trong đám người có người thậm chí mạnh mẽ r ú t chính mình một b à n tay bởi vì trước mắt một màn này thực sự quá mức ly kỳ chút chẳng lẽ hắn đã tấn thăng thất phẩm thấy thần cảnh không thành thanh huyền t r ừ n g lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem diệp vũ bóng lưng bởi vì chỉ có thất phẩm thấy thần cảnh võ giả mới có thể tâm thần bên ngoài hợp tiên địa điều động tiên địa chi lực hiện lộ r a dạng này dị tượng không đúng không phải thất phẩm thấy thần cảnh tiêu chiến tiên hai mắt nhắm lại tâm thần cảm giác thiên địa, phát giác cũng không có cái khác thất phẩm võ giả khí t ứ c chẳng lẽ là bởi vì diệp vũ sư thúc độc nhất vô nhị âm dương hốn nguyên đan a tiêu chiến tiên trong lòng âm thầm suy tư trước lò luyện đan diệp vũ cũng không biết sau l ư n g đám người kinh ngạc giờ phút này diệp vũ ngưng thần phát họa trước mặt phù lục cơ sở pháp thuật phù lục liệt diễm phủ i theo lôi điện phù lục ngưng hình diệp vũ bấm tay g ẩ y nhẹ quát khẽ một tiếng phù lục hóa thành một đạo lôi quang trong nháy mắt chui vào lò luyện đan phía dưới màu da cam trong ngọn lửa và n trong phòng luyện đan quang minh đại phóng tất cả người vây xem nhau nhau hai mắt nhắm chặt một lát sau mới có chút mở mắt đây là mở mắt đám người tất cả đều nhìn về phía lò luyện đan phương hướng tại lò luyện đan phía dưới một đoá hỏa diễm c h ố n g rông mà đứng hỏa diễm như là hoa sen mới nở lơ lửng tại lò luyện đan phía dưới run run dày dày như muốn theo gió mặc q u a nhưng là ai cũng không dám xem thường ngọn lửa này bởi vì ngọn lửa này nhan sắc vậy mà biến thành trắng loa chi sắc đây là hỏa diễm nhiệt độ cao tới cực hạn mới có thể xuất hiện nhan sắc mà càng thêm thần kỳ là hỏa diễm phía trên thanh đồng tạo thành lò luyện đan cũng không có tại nhiệt độ cao như thế phía、dưới. biến hỏa tan biến hình t h ê thanh huyền hít sâu m ộ t hơi phát ra một tiếng kinh hô chẳng lẽ diệp vũ h ắ n vậy mà nắm trong tay như thế ngọn lửa nóng bỏng chính là thanh huyền câu nói này nhường đáng người minh m ạ c h vì sao lại xuất hiện trước mắt một màn này võ minh bình thường luyện đan sư nắm trong tay hỏa diễm chỉ là bình thường màu da cam hỏa diễm ngọn lửa này nhiệt độ không cao lắm khó khăn lắm đạt tới luyện đan cơ sở mà đạo minh thanh huyền đủ khả năng trưởng khống hỏa diễm liền hơi hơi cao một chút hòa diễm nhan sắc theo màu da cam biến thành có chút màu lam mà giờ khắp này diệp vũ trước mặt hỏa diễm để bọn hắn biết diệp vũ đã sớm vượt qua bọn hắn không biết rõ bao xa khoảng cách loại năng lực này thanh huyền sắc mặt ông trầm trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ diệp vũ hắn thật sự có thể được ta khẽ lắc đầu thanh huyền tìm cho mình một cái mười phần buồn cười lý do có lẽ diệp vũ hắn luyện đan thủ pháp rất kém cỏi cũng nói không chừng đấy chứ tại hỏa diễm nóng bỏng nhiệt độ hạ trong lò luyện đan mấy chục loại dược liệu lấy cực nhanh tốc độ rút ra rèn luyện một lát sau diệp vũ trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất dược liệu tinh luyện hoàn thành lôi điện lập lòe một đạo ấn phủ tại diệp vũ trong tay ngưng hình vê anh diệp vũ cổ tay rung động lôi điện hóa thành ấn phủ thoát thể mà ra qua trong dây l á t khắc sâu vào trong lò lượt đan vê anh vê anh vê anh trong lúc nhất thời liên tiếp lôi điện ấn phủ tự diệp vũ trong tay phát ra như ngược dòng cá c h u ồ n n h a o n h a o nhảy vào trong lò lượt đan vây xem trên mặt mọi người chấn kinh chi sắc còn chưa tan đi tận một v ệ c càng thêm biểu tình khiếp sợ tại mọi người trên mặt phơi bày ra t ế đây là thủ pháp lượt đan chơi ạ loại thủ pháp này hoàn toàn cùng chúng ta không tại một cái thứ nguyên lên a ha ha trước đó ta còn cảm thấy thanh huyền thủ pháp luyện đan rất cao minh hiện tại xem xét ha ha đát thanh huyền cùng diệp vũ trưởng lão so sánh cái kia chính là con nít hoàn toàn không tại một cái cấp độ được chứ chương 746, đăng ký như hoa cái t r ư ơ n g 746, đăng ký như hoa cái diệp vũ cái này liên tiếp lôi điện ấn phủ hoàn toàn phá vỡ đám người nhận biết mà trong đám người kinh hãi nhất không ai qua được thanh huyền đạo nhân thanh huyền giờ phút này đang há to m ồ m ngây ngốc nhìn xem diệp vũ động tác hoàn toàn không cách nào tưởng tượng diệp vũ sẽ làm ra k i n người như thế tiến hành tam thanh ở trên b ầ n đạo nhìn thấy cái gì tại thanh huyền trong mắt k i a từng đạo lôi điện ấn phủ tràn đầy huyền diệu vật luật thanh huyền có thể mơ hồ cảm giác đi ra những n à y ấn phủ toàn bộ đều là luyện đan sử dụng cũng không phải là diệp vũ lung tung phát h ỏ a mà thành một máy mắt thanh huyền sắc mặt liền biến cực kỳ khó coi bởi vì điều này l ạ i biểu diệp vũ luyện đan trình độ chi cao đã vượt ra khỏi thanh huyền tưởng tượng vâng đ ư ơ n g theo lấy cuối cùng một tia chất ấn phủ không có vào trong lò luyện đan diệp vũ thu tay lại mà đứng hoàn thành đám người thần sắc càng thêm chuyên chú mở to hai mắt nhìn không nháy một cái nhìn xem diệp vũ mau nhìn lò luyện đan có phản ứng trong đám người một người kinh hô một tiếng đám người tìm theo tiếng hướng lò luyện đan nhìn lại phát hiện có màu ngả sữa sương mù tự trong lò luyện đan dâng lên đan dược thành đám người tinh thần rung động biết đây là đan dược luyện thành thời điểm xuất hiện đan i hiện ể m xuất đàn kết thúc về sau cũng có từng tia từng tia từng sợi màu trắng đan khí tự trong lò luyện đan dâng lên bất quá khi đó đan khí mười phần mầm manh nhan sắc cũng mười phần đảm đạm nếu như không phải cẩn thận xem xét cơ hồ nhỏ không thể thấy nhưng là diệp vũ tại luyện chế đan dược về sau đan khí chi nồng hậu dày đặc viễn siêu thanh huyền không chỉ gấp mười lần hơn nữa theo thời gian trôi qua trong lò luyện đan dâng lên đ a n g ký chẳng những không có giảm đi ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc từng sợi màu ngà sữa đ a n g ký chậm dãi bay lên lơ lửng tại lò luyện đan ba t h ư ớ c phía trên giữa không trùng không di động nữa thế nào đ a n g ký còn tại dâng lên thế chưa từng có nhìn thấy qua như thế nặng nghề đ a n g ký xem r a diệp vũ trưởng lão lần này luyện chế được một loại khó lường đan dược trong đám người một đám võ minh luyện đan sư nhìn thấy đăng ký dường như không có rừng dâng lên nao n a o tiểu thanh nghị luận mà thanh huyền giờ phút này thì là càng phát cháy bỏng theo đ a n khí càng tụ càng nhiều thanh huyền bất an trong lòng cũng liền càng phát rõ ràng theo thời gian trôi qua nhường thanh huyền may mắn chính là trong lò luyện đan đ a n khí rốt cục bắt đầu trở thành ngạn một lát sau đ a n khí không t ạ i dâng lên mà ở lò luyện đan ba thước trên không ngưng tụ thành đoàn màu ngã sữa đ a n khí cũng không tắn đi mà lại như là bị gió thổi động vô thanh vô tức l á n lột đ a n khí phun trào biến hình theo dường như như ngay dối một đoàn biến bắt đầu quy tắc lên đăng ký như hoa cái thanh huyền mở to hai mắt nhìn vẻ mặt khó có thể tin kinh ngạc thốt lên đăng ký như hoa cái chu vi xem võ minh luyện đan sư ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc hiển nhiên có chút không rõ ràng cho lắm từng quản sự người biết thanh huyền nói đăng ký như hoa cái là có ý gì à? tiêu chiến thiên nhữ mày lên tiếng hỏi thăm t h n g thiên trí t h n g thiên trí có chút túi đầu che mặt trầm tư đăng ký như hoa cái hoa cái tự lẩm bẩm một lát sau t h n g thiên trí ánh mắt đột nhiên sáng lên ta nhớ ra rồi t h n g thiên trí á n g mắt lóe đột n h i n h c ù n g vẻ kết đ ộ n g nhìn xem diệp vũ bóng lưng hương phần nói ta nhớ tới đ ă n ký như hoa cái là có ý gì ta đã từng đọc qua một bản đan dự cổ tịch tại đan kinh phần bổ sung đan khí thiên bên trong ta đã từng đọc được qua một câu như vậy miêu tả tàng thiên trí kích động sắc mặt từng hồng h í t một hơi thật sâu bị đè nén tâm tình hưng phấn về sau nói tiếp đan khí người đan dược chính là thành cũng hạ phẩm đan khí mở mịt như mây khói trung phẩm người khí tụ lũng như trụ thượng phẩm khó g ặ p lồng lộng như hoa cái nhìn xem lò luyện đan trên không màu ngả sữa đan khí ngưng như hoa cái tàng thiên trí n u ố t ngụm nước bọt sợ hai than nói đây chính là đan khí như hoa cái à chương bảy trăm bốn mươi bảy chờ mong đ ư n g bị đánh chết chương bảy trăm bốn mươi bảy chờ mong đừng bị đánh chết nghe được tặng tiên trí giải thích tiêu chiến tiên rốt cuộc minh bạch thì ra lò luyện đan trên không x ư ơ n g mù hình dạng lại còn đại biểu đan lô trung đan thuốc phẩm chất đây chẳng phải là nói diệp vũ trưởng lão luyện chế đan dược chính là thượng phẩm đan dược tiêu chiến tiên ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ mở lời hỏi tặng tiên trí thằng tiên trí lắc đầu thở dài nói hà chỉ nơi này vừa rồi ta lời nói đăng ký là thời đại thượng cổ tư liệu ghi chép cách nay sớm đã vượt qua ngàn năm t h n g tiên trí tự dễu cười một tiếng nói câu không dễ nghe lời nói hiện tại luyện đan thuật so với thượng cổ thời điểm luyện đan thuật, mấy ngàn năm dung chuyển lịch sử đã sớm đem luyện đan thuật truyền thừa di thất không sai biệt lắm cũng chính là tại đạo minh bên trong còn có mấy phần tạm quyền để chúng ta có thể dòm nó g thời đại thượng của luyện đan phong thái xuất thần huyễn tưởng chỉ chốc lát tàng thiên trí thu hồi tâm thần nói tiếp mà tại thượng của luyện đan thuật cường thịnh thời điểm đan khí như hoa cái cũng đồng d ạ n g là khó gặp chớ nói chi là hiện tại luyện đan thuật xuống dốc thời điểm tiêu chiến thiên vẻ mặt hơi đ ộ n g một chút lên tiếng nói rằng vậy ý của ngươi là tàng thiên trí nhìn xem d i vũ ánh mắt lộ ra bội phục đến cực điểm tri sát nếu như lấy hiện tại tiêu chuẩn đến xem diệp vũ trưởng lão luyện chế phẩm chất đan dược chi cao có thể nói trên đời khó cầu tê tiêu chiến thiên nghe vậy hít một hơi thật sâu kinh ngạc nói thì ra diệp vũ sư thúc luyện đan trình độ vậy mà cao như vậy tiêu chiến thiên cứ việc theo lý ngộ chân trong nhận biết diệp vũ luyện đan trình độ rất cao nhưng là tiêu chiến thiên không nghĩ tới diệp vũ luyện đan trình độ vậy mà cao tới trình độ này thằng thiên trí ở một bên tán đồng nói rằng chính là cao như vậy đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta nếu không trước đó thanh huyền luyện đ ằ n sau vẹn vẹn dâng lên một sợi đăng ký giống như này tự đắc cũng là bởi vì lấy hiện tại luyện đan trình độ đăng ký khó cầu a tiêu chiến thiên nghe vậy theo bản năng nhìn về phía thanh huyền phương hướng khi nhìn đến thanh huyền vẻ mặt hôi bại đổi phế vẻ mặt về sau tiêu chiến thiên thật là vui vẻ ra mà ta thanh huyền đạo trưởng như thế nào ta võ minh luyện đan trình độ coi như có thể chứ nghe được tiêu chiến thiên thanh âm thanh huyền theo bị diệp vũ đà kích trong hiện thực thanh tỉnh lại thu l i ê m chính mình sắp sụp đổ tâm thái thanh huyền theo bản năng phản thần chế dây ước phẩm chất cao thì thế nào cuối cùng thắng thua còn không có định đâu có lẽ là bản tọa thắng cũng nói không chừng đ ấ y chứ tiêu chiến thiên mảy may không có đem thanh huyền lời nói để ở trong lòng khoe miệng lộ ra mỉm cười thắng lợi vậy thì trở lấy xem đi đúng rồi tiêu chiến thiên dường như nghĩ tới điều gì quay đầu đối thanh huyền nói rằng nhớ kỹ thông chi đạo minh một tiếng chuẩn bị một chút cần trả lại võ minh vật tư nhìn thật sâu thanh huyền một cái tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra một vệ hạc quan đây chính là một khoản rất lớn vật tư đâu thanh huyền thân thể r u n động lúc này mới nhớ tới chính mình cùng diệp vũ trước đó tiền đặt cược nếu như thua chính mình nhưng là muốn trả lại những năm này theo võ minh giao dịch bổ khí bồi nguyên đ a n đoạt được toàn bộ tài nguyên nghĩ đến đây bút khổng lồ tài nguyên thanh huyền cũng cảm giác được có một cố hàn ý lạnh lẽo tự thanh huyền g ó t chân dâng lên thẳng vào trong óc kết thúc hiện tại thanh huyền trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu d u n g minh một cái thanh huyền rụt cổ lại trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng đạo minh minh chủ thiên cơ tử biết chuyện này sẽ không đánh chết chính mình về phần vừa rồi thanh huyền nói cuối cùng có khả năng còn có thể được đây cũng chỉ là thanh huyền ngoài miệng nói chuyện mà thôi kỳ thật liền thanh huyền chính hắn đều không tin thanh huyền hiện tại đủ khả năng mong đợi chính là hy vọng kết quả cuối cùng chính mình sẽ không thua quá khó nhịn chương bảy trăm bốn mươi tám ngươi vẫn là không hiểu a chương bảy trăm bốn mươi tám ngươi vẫn là không hiểu a đạo minh tổng bộ một gian thanh tịnh trong phòng thuần mục chế tạo gian phòng nhường trong không khí tràn đầy nhửa cây mùi thường át lại thêm nơi hẻo lánh bên trong lư đồng bên trong từ từ bay lên đàn hương nhường gian phòng trong không khí tràn ngập xa xăm mở mịn đạo vẫn chi tức trong phòng một vị người mặc màu vẽ sắc đạo、bào. dâu tóc bạc trắng đạo nhân hai đầu gối xếp bằng ở trên bộ đoàn tại s a u lưng trên tường treo một bộ nói chữ phụ trợ hạng đạo nhân trên người khí cơ càng phát ra đạm bạc i ê n tĩnh đ a n hương lựa lờ trong t ĩ n h thất một mảnh yên lặng thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này dừng lại hắt xì n g ẫ nhiên nhắm mắt tính tu đạo nhân mạnh mẽ hắt xì hơn một cái cảm giác được tâm nghiệm lấy loạn đạo nhân mở mắt thở dài một cái đạo nhân lẩm bẩm nói lại xảy ra chuyện gì luôn có loại cảm giác không ổn bàn tay thu nhập đạo bảo trong tay áo đạo nhân lấy ra một cái nhan sắc xanh biết mai rùa mai rùa chính diện q uy luật điểm s u y ế t lấy trắng đen sen kẽ trầm tròn chính là diệp vũ tối cao trộm lấy có được lập thư tại đỉnh phong trong phòng đấu giá diệp vũ đem nó đấu giá mà ra mà một lần kia là lưu bá tiên lưu minh đức cạnh tranh bật được theo lưu minh đức lời nói hắn cạnh tranh cái này mai mai rùa chính là muốn hiến cho đạo minh minh chủ thiên cơ tử thiên cơ tử hai tay đem mai rùa trịnh trọng để dưới đất lý q u a n đang bật áo trang nghiêm lương thần hai đầu gối ngồi xếp bằng n ũ tâm triều thiên thiên cơ tử nhắm mắt tâm thần bên ngoài hợp thiên địa nửa ngày thiên cơ tử mở mắt thở dài một cái ai đạo minh những năm này bật được đều phải bồi đi vào đi một lát sau thiên cơ t ử hai mắt tinh quang lấy lên trong miệng lẩm bẩm nói đại thế sắp mở ra cái này cũng sẽ là đạo minh chuyển hướng võ minh tổng bộ trong phòng luyện đan thanh huyền nhìn xem diệp vũ đứng tại trước lò luyện đan dường như cũng không có khai lò lấy đan ý nghĩ t h ử thanh huyền không vui gửi l ệ n h một tiếng coi là đây là diệp vũ đang hướng về mình thị uy không phải liền là đan khí như hoa cái a có gì đặc biệt hơn người đứng tại vậy còn không khai lò lấy đan giả cho ai nhìn kia thanh huyền hướng phía diệp vũ ra vẻ k i n h t h ư n g nói bất quá cho dù ai đều nghe được thanh huyền trong giọng nói tràn đầy chua chua hư ơ n g vị diệp vũ nghe vậy quay người nhìn thoáng qua thanh huyền người người nhìn ta làm gì ta không nói gì tại diệp vũ nhìn soi mói thanh huyền theo bản năng lui về sau mấy bước không biết do vì cái gì hiện tại thanh huyền phá lệ sợ hãi diệp vũ có lẽ đây chính là đẳng cấp bên trên mang tới áp chế a tựa như là thất cấp hậu nghệ đụng phải m ớ i cấp khải hoàng xưa nay đều là thoáng hiện chạy trốn như thế đan dược còn chưa luyện xong vì sao khai lò lấy đan diệp vũ nhìn xem thanh huyền tiếng nói bình thản nói rằng còn chưa luyện xong thanh huyền đưa tay chỉ l ò luyện đan phía trên đ a n g ký m ặ tâm trầm nói rằng cái này đ a n g ký đều đi ra diệp vũ ngươi đ ừ n g tưởng rằng ngươi luyện đan trình độ cao siêu liền có thể lừa gạt bản tọa đ a n g ký ra đan dự thành điểm này thường thức bản tọa vẫn phải có diệp vũ khẽ lắc đầu thần tình lạnh nhạt nói rằng xem ra ngươi vẫn là không hiểu ta thanh huyền bị tức kém chút một mạch không có đi lên xanh mặt thanh huyền trong lòng thầm mắng ta không hiểu cái dám chẳng lẽ trong mắt ngươi ta liền điểm này thường thức cũng đều không hiểu đi nhưng là thanh huyền giờ phút này cũng chỉ dám ở trong lòng nói như vậy chương không bảy trăm bốn g nghĩ suy t mươi chín sư phụ n dẫn vào cửa i gì. m chương n nói rằng, bảy trăm bốn mươi chín g sư phụ dẫn vào cửa võ minh trong phòng lượt đan diệp vũ đứng chắc tay vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem thanh huyền thanh huyền đạo trưởng ta cũng không có nhục nhà ý của ngươi diệp vũ tiếng nói bình thản ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi tại nghe xong diệp vũ nói lời về sau thanh huyền bốn là đã rất khó coi sắc mặt sắc mặt biến càng đ e n h ơ n quá ức hiếm người thanh huyền giờ phút này bất t ư c muốn khóc diệp vũ chẳng lẽ b ầ n đạo trong mắt ngươi cứ như vậy vô trí a diệp vũ lắc đầu nhẹ nói không phải là vô trí mà là tầm mắt có hạn nắm giữ tin tức quá ít làm sao có thể thanh huyền không chút do dự phản bác diệp vũ bởi vì thanh huyền có cái này lực lượng hán kiếu ngạo diệp vũ ngươi thật là tại đạo minh bên trong chỗ cất giữ liên quan tới luyện đan cổ tịch có bao nhiêu a không đợi diệp vũ trả lời thanh huyền liền vẽ mặt ngạo nghê nói mười vạn tám ngàn sách ngươi cũng nhìn qua a diệp vũ lên tiếng hỏi thăm một câu cái gì thanh huyền ngơ ngác một chút dường như không có nghe tiếng diệp vũ hỏi thăm diệp vũ vẽ mặt lạnh nhạt nhìn xem thanh huyền nhẹ nói đạo minh bên trong chỗ cất giữ luyện đan cổ tịch ngươi cũng nhìn qua a thanh huyền trầm mặt một lát tiếp lấy ngựa khí mang theo yếu đất nói vần đạo mặc dù không có toàn bộ nhìn qua nhưng là trong này tinh hoa vần đạo thật là đều nghiên cứ qua tinh hoa diệp vũ bật cười một tiếng là đạo trưởng chính ngươi cho rằng tinh hoa a mười vạn tám ngàn sách diệp vũ cười ha ha không nói trước ở trong đó tái diễn có bao nhiêu l i ê n nói trong này tận lực quyết đại cố lộng huyền hư phán đoán suy đoán loại hình t ư tịch liền chiếm đa số a thanh huyền trầm m ặ t lại bởi vì diệp vũ nói đúng thời đại thượng cổ luyện đan sư giảng cứu lấy sư mang đồ sư phụ lựa chọn đồ đệ đối với nó tiến hành dạy bảo có câu nói nói như thế sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân câu nói này nói tới ý tứ cố nhiên là đang khích lệ đồ đệ bản thân đột phá nhưng cùng lúc câu nói này còn có một cái khác nặng ý tứ cái kia chính là bản lĩnh của sư phụ cũng không phải là một chút không loạt toàn bộ đều chuyển cho đồ đệ sư phụ đối đồ đệ v ư n g h ầ như thế như vậy hắn làm sách lập chuyện thời điểm sẽ đem mình áp đáy hòm đồ vật đều viết ra mặc người xem quan sát à. không có khả năng cho nên nói trải qua tiên h cổ thời gian còn có thể lưu truyền rộng rãi luyện đan thư tịch đa số đều là một chút cơ sở đồ vật liền xem như có một chút thâm ảo đồ vật vậy cũng chỉ là ra lông mà thôi chân chính tâm thúy tri thức là sẽ không biết tại c h i n giấy cho nên diệp vũ chắc chắn đạo minh bên trong chỗ cất giữ luyện đan cổ tịch đa số đều là loại này hợp với mặt ngoài đồ vật nếu không đạo minh luyện đan trình độ cũng sẽ không kém như vậy thanh huyền trầm mặc một lát ngầm đầu vẫn như cũ quật t ư ờ n g nói rằng coi như như thế đạo minh cất giữ bên trong cũng có một phần là chân chính tinh hoa diệp vũ nhẹ gật đầu đồng ý nói đạo trưởng nói đúng thật là thì tính sao những này chân chính có dùng đồ vật tại hạo như yên b i ể n trong cổ tịch chẳng lẽ đạo trưởng liền có thể đem nó phân biệt ra được à sao không có thể thanh huyền đối với diệp vũ giọng h o i nghi hết sức bất mãn diệm lộ ra mị cười ta hiểu rõ một bản luyện đan cổ tịch quyển cổ tịch này lưu truyền rất rộng đạo minh đúng trọng tâm nhất định có cất giữ tại quyển cổ tịch này bên trong minh s á c ghi chép vì cái gì đan khí đã thăng mà đan dược chưa thành làm sao có thể vì cái gì quyển cổ tịch này bần đạo không có đ ư ợ c qua thanh huyền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem diệp vũ ngươi nói quyển cổ tịch này là cái gì diệp vũ trong mắt ý cười loay lên lập tức lên tiếng nói rằng quyển cổ tịch này chính là tây du ký chương bảy trăm năm mươi đan dược cựu chuyển chương bảy trăm năm mươi đan dược cựu chuyển tây du ký thanh huyền mở to hai mắt nhìn kinh hô một tiếng diệp vũ ngươi xác định không có nói sai giờ phút này không riêng gì thanh huyền khó mà tin được liền xem như chu vi xem võ minh luyện đan sư cũng tất cả đều nghi hoặc nhìn diệp vũ tây du ký bọn họ cũng đều biết kia là một bản tiểu thuyết ở đâu là cái gì luyện đan cổ thì ta đúng là tây du ký sớm nhất phiên bản tây du ký bên trong ghi chép liên quan tới luyện đan tin tức diệp vũ không nhìn đám người hoài nghi ngữ khí kiên định nói sớm nhất phiên bản tây du ký thanh huyền lẩm bẩm lặp lại một câu đó cũng là một bản chuyện ký tiểu thuyết ta đảo mắt đám người diệp vũ phát hiện ở đây đại đa số người đều khó mà tin tưởng một bản chuyện ký tiểu thuyết lại còn có thể cùng luyện đan cổ tịch sinh ra liên hệ rất khó tin tưởng phải không diệp vũ trên mặt lộ ra ý cười lên tiếng hỏi thăm đám người tt gật đầu không phải rất khó tin tưởng là rất khó khăn tin tưởng đón đám người ánh mắt nghi hoặc diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nói tại c â y du ký quay dối hội b à n đảo một lần bên trong từng có liên quan tới luyện đan miêu tả tại văn bên trong kỹ càng miêu tả đâu suất cung t r ò n thái thượng lao quân luyện đan cảnh tượng đồng tử thấy lò luyện đan t ư ợ n g vân k o i dâng lên l i ê n mở lời hỏi lão quân phải t r ă n g khai lò lấy đan lão quân lắc đầu nói trong phòng luyện đan đám người nghe xong diệp vũ lời nói tất cả đều xứng sở ngay tại chỗ tây du ký bọn hắn đa số đều nhìn qua phía trên giống như tựa hồ là viết một đoạn như vậy tuy có đan khí thăng không sai chưa kiểu chuyện dùng cái gì thành đan thanh huyền trong miệng lẩm bẩm tái diễn diệp vũ lời nói đông nhiên trong mắt tình quang lấy lên diệp vũ người nói trong lò luyện đan đan dược còn chưa luyện chế hoàn thành cũng là bởi vì đan dược chưa kiểu chuyện a diệp vũ nhìn xem thanh huyền khoe miệm lộ ra mỉ cười không tệ xem ra thanh huyền đạo trưởng không có ta trong tưởng tượng đ ầ n như vậy đi thanh huyền trên mặt tối sầm không để ý đến diệp vũ trào phúng mà là tiếp lấy dò hỏi vậy là cái gì đan dược kiểu chuyện không riêng gì thanh huyền có này nghĩ hoặc tất cả mọi người ở đây đều không rõ diệp vũ trong miệng đan dược kiểu chuyện là có ý gì đ a n có kiểu phẩm cũng có kiểu chuyện đan dược kiểu chuyện nói chính là đan dược tăng lên dược hiệu cùng linh t i n h quá trình diệp vũ đảo mắt đám người lên tiếng giải thích nói đan dược nhất chuyện có thể đủ số lần tăng lên đan dược dược hiệu cực lớn loại trừ đan dược bên trong đan độc giảm mất đan độc tích lũy diệp vũ vừa dứt lời mọi người ở đây đều kinh ngạc lên tiếng cái gì đan dược nhất truyền liền có lớn như thế tăng lên mấy lần tăng lên dược hiệu thế này thì quá mức rồi khó có thể tưởng tượng lại còn có loại này thần kỳ chi thuật đan dược nhất truyền đã có như thế biến hóa kia đan dược cựu chuyển phải là cái gì dạng quan cảnh thanh huyền cùng một loại võ minh luyện đan sư tất cả đều tại hiếu kỳ nếu như là cựu chuyển đan dược đem có thể có biến hóa như thế nào cựu chuyển đan dược diệp vũ khẽ ngầm đầu tiếng nói xa xăm nói kia là mong muốn mà không thể thành đan dược nhất phẩm đan dược có thể tiến hành nhất truyền chỉ có cựu phẩm đan dược mới có thể tiến hành cựu chuyển nhưng mà cựu phẩm đan dược cũng đã là phẩm cấp cao nhất đan dược có thể so với tiên đan túi l ầ u xuống diệp vũ ánh mắt sáng dực nhìn xem đám người như vậy các ngươi nói nếu như là cựu phẩm đan dược đang tiến hành cựu chuyển về sau nên như thế nào đâu mọi người không khỏi chỉ giữ trầm mặc bởi vì bọn hắn thật sự là không tưởng tượng ra được cựu phẩm đan dược tại cựu chuyển về sau sẽ là dạng gì này sẽ là tiên diệp vũ quát khẽ một tiếng là tiêu dao vô kỵ tự tại thoải mái chân tiên lao quân từng luyện chế qua cựu chuyển kim đan chính là như thế một quả cựu c h u y ể n kim đan linh tính tự sinh cùng chân tiên không hai chương 751, bắt đầu đan dược nhất chuyển chương 751, bắt đầu đan dược nhất chuyển diệp vũ tiếng nói vừa dước mọi người ở đây bên trong nhấc lên sóng to gió lớn t ê thì ra đan dược lại còn có thể tiến hành cựu c h u y ể n không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng thật sự là khó có thể tin cựu c h u y ể n đan dược vậy mà có thể so với chân tiên đây chính là tiêu diêu tự tại chân tiên a chật chật ta nếu là có thể ăn như thế một cái cựu c h u y ể n kim đan liền tốt phi mặc dù là đan dược nhưng này cũng là có chân tiên vi nặng a há lại ngươi nói ăn thì ăn đối người ta trên thân rớt xuống một hạt c ặ n thuốc cũng có thể diệt ngươi trong đám người thanh huyền trầm mặc không nói không nói gì mà là vẻ mặt thần m à h ư ớ n g chi dường như đang tưởng tượng lấy chính mình một tay luyện chế ra cựu c h u y ể n kim đã lúc phong quang vô hạn cảnh tượng thật lâu thanh huyền vẻ mặt thất bại thở dài một cái ai bờ đạo sao dám tham muốn tình cảnh như thế dư quang gặp được trước lò luyện đan diệp vũ lạnh nhạt thân ảnh thanh huyền ánh mắt mộ không sai sáng lên trong lò luyện đan dâng lên đan p h í sau diệp vũ cũng không có lập tức khai lò lấy đan chẳng lẽ nói d i vũ ngươi biết cái này chuyển đan chi t h u ậ ta thanh huyền tiếng nói khẽ run mở lời hỏi diệp vũ giờ phút này thanh huyền không biết mình trong lòng đến cùng là chờ mong nhiều một ít vẫn là sợ hãi nhiều một ít trong phòng luyện đan võ minh các luyện đan sư cũng tất cả đều con mắt chăm chú nhìn chằm chằm diệp vũ bọn hắn càng thêm chờ mong theo diệp vũ trong miệng biết được chuyển đàn chi thuật ý t ứ c bởi vì diệp vũ là võ minh trường lão nếu như diệp vũ sẽ chuyển đàn chi thuật vậy mình bọn người liền có cơ hội tiếp xúc đến loại này thần kỳ tiên gia chi thuật tại mọi người trong mắt diệp vũ lắc đầu trên mặt lộ ra vẹt i ế c lối thở dài một cái trong lòng mọi người một nắm chặt ngay cả hô hấp đều ngừng lại. chẳng lẽ nói diệp vũ trưởng l á o vậy mà cũng sẽ không cái này tiên ra chi thuật ta mọi người ở đây trong lòng cực độ thất vọng thời điểm diệp vũ lên tiếng nói rằng hổ thẹn a chuyển đan chi thuật ta cũng chỉ sẽ nhất chuyển mà thôi khoảng cách c ự u chuyển vẫn như cũ xa không thể chẳng a đám người nghe vậy tất cả đều khe giật mình lập tức kém chút t ề t ề thổ huyết đám người vẻ mặt vãi dị nhìn xem diệp vũ tất cả đều ở trong lòng âm thầm v á n thầm nếu như ngay cả lấy cũng muốn hổ thẹn vậy chúng ta chẳng phải là muốn tập thể tự sát không thành thanh huyền mặt đen lên nhìn xem diệp vũ ánh mắt càng phát phát hiện thanh huyền mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là trong lòng một mực tại không ngừng thẩm mãng diệp vũ ta nhổ vào người này quá vô s ỉ còn h ồ thẹn còn nhất chuyển m à t h ô i còn xa không thể chạm đây là tại cùng ta khoe khoang a b ậ n đạo luyện đan ngay cả đan khí cũng là chỉ khó khăn lắm có thể dâng lên mà thôi người cái này đều có thể tiến hành đan dược nhất chuyển còn có cái gì h ồ thẹn đến cuối cùng thanh huyền thật sự là nhìn không được diệp vũ âm thầm thần thương biểu lộ đành phải kiên trì lên tiếng nói rằng diệp vũ đã ngơi sẽ nhất chuyển thuật luyện đan kia ngừng vần đạo kiến thức một chút có thể diệp vũ nháy néy mắt âm thầm suy tư làm như vậy có thể hay không tiện nghi thanh huyền cái này sao dọn chúc mừng t ú c chủ biểu hiện r a thuật luyện đan ban thưởng rút thưởng một lần trong đầu hệ thống b ấ t vang lên thanh âm nhường diệp vũ thân thể rung động Tốt. vậy ta liền biểu thị một phen cái gì là nhất chuyển luyện đan thuật diệp vũ lời nói nhường đám người tất cả đều tinh thần rung động không dám trước mắt một cái nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ động tác sợ bỏ sót mảy may quay người nhìn xem trước mặt lò luyện đan diệp vũ trên mặt hiển lộ vẻ trịnh trọng lò luyện đan bên trên như hoa cái màu ngà sữa đan khí vẫn như c ũ dừng lại không nớt còn chưa tan đi đi. diệp vũ ngồi xếp bằng tay bấm ấn quyết thể nội lôi đỉnh giống như kình lực vận sức chờ phát động công pháp nhất chuyển luyện đan thuật trá diệp vũ quát k h ẽ một tiếng trên tay ấn quyết như phung phí b a y múa đạo đạo lôi đ ỉ n h chi lực bốn phía mà ra tại diệp vũ quanh thân ngưng tụ ra từng mai từng mai lóng lánh điện quan phủ văn trong lúc nhất thời lôi điện phủ văn như là tháp nước v ờ n quanh diệp vũ quanh thân xoay tròn không nớt chương bảy trăm năm mươi hai đăng ký dị tượng chương bảy trăm năm mươi hai đăng ký dị tượng nhất chuyển luyện đan thuật diệp vũ quát khé một tiếng tay bấm ấn quyết hướng về lò luyện đan phương hướng quét ngang mà ra và anh trong chốc lát lóng lánh lôi quang ấn phủ như là ngược dòng ca chuẩn hướng phía lò luyện đan chen chúc mà đi trong phòng luyện đan mọi người vây xem đều kinh ngạc nghẹn nào võ minh luyện đan sư trình độ vốn cũng không cao ngây thơ không biết bên trong chẳng qua là cảm thấy diệp vũ luyện đan kỹ nghệ vô cùng cao về phần cao tới trình độ nào trong lòng cũng không có một cái nào tiêu chuẩn mà thanh huyền khác biệt thanh huyền xem như đạo minh đỉnh cấp luyện đan sư mặc dù tại diệp vũ trong mắt vẫn như cũng thuộc về thanh đồng cặn bã tiêu chuẩn nhưng là vậy cũng điểm với a i so nếu như cùng diệp vũ tên biến thái này so thanh huyền luyện đan trình độ s á c thực không lấy ra được nhưng là cùng còn lại luyện đan sư so sánh thanh huyền có thể được xưng là số một luyện đan sư chính là bởi vì đối với luyện đan chi đạo thanh huyền biết đến càng nhiều cho nên thanh huyền mới có thể đối diệp vũ thủ pháp luyện đan càng phát c h ầ n kinh đồng thời cũng càng thêm minh bạch diệp vũ kỹ nghệ đã cao tới loại trình độ gì lúc trước diệp vũ luyện đan lúc dùng ra lôi điện ấn phụ đã để thanh huyền nhìn mà than thở nhưng là thanh huyền không nghĩ tới kế tiếp chuyển đan một màn này càng thêm lật đổ tưởng tượng của hắn đưa tay rủi rủi con mắt thanh huyền thật sự là khó mà tin được như vậy tiên gia pháp thuật lại là trước mắt người trẻ tuổi kia thi t r i ể n ra tại thanh huyền trong mắt diệp vũ phát ra mỗi một đạo lôi điện ấn phủ đều tràn đầy cực hạn r ụ ộ t hoặc trong cõi u minh thanh huyền cảm giác được nếu như h i ể u thấu đáo những này ấn phủ thanh huyền luyện đan trình độ sẽ có một cái chất cải biến vê anh vê anh vê anh lôi điện ấn phủ chui vào thanh đồng trong lò luyện đan khiến cho lò luyện đan phát ra liên tiếp như là tiếng t r u ô n g vàng kèn lớn oanh minh thanh âm các ngươi mau nhìn lò luyện đan phía trên đàn khí thay đổi trong đám người một tiếng kinh hô đánh thức đám người đám người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy thanh đồng lò luyện đan ba thước trên không nguyên bản màu n g à sữa như là hoa cái đ a n khí một lần nữa tụ lại thành đoàn theo lôi điện ấn phủ kéo dài không có vào trong lò luyện đan tụ lại thành đoàn đ a n khí lăn lộn càng phát t ị c h liệt càng làm cho đám người chấn kinh lên tiếng chính là nguyên bản màu n g à sữa đ a n khí dường như bị máu tươi xâm nhiễm đồng đ ạ g biến đỏ thám một m ả n h đám người q u a n chi chỉ cảm thấy một hồi hùng hồn hừng hực khí thế đập vào mặt đ ă n khí biến đỏ cũng chưa hề nghe nói qua đ ă n khí là màu đỏ a các ngươi phát hiện không có cái này đ ă n khí vậy mà tựa như huyết dịch đồng đạo đúng vậy a loại này vàng bạc khí tước cho ta cảm giác vậy mà so một vị ngũ phẩm tẩy thủy cảnh võ giả còn kinh khủng hơn thanh huyền hai mắt nhìn chằm chằm biến ả o chập trần đăng khí trên mặt vẻ mặt phá lệ phấn khích khí huyết đan khí huyết thanh huyền lẩm bẩm lặp lại mấy lần lập tức trong mắt tinh quang l ó e lên khiếp sợ nhìn xem lò luyện đan trên không huyết hồng sắc đăng khí đây là xuất hiện dị tượng a đan dị thành, d tượng ra câu nói này đột nhiên nhảy vào thanh huyền trong óc liên quan tới luyện đan cổ tịch thanh huyền đạo nhân sắc thực độc qua không ít nội dung phía trên có chút bị lan quên mà có chút thì là giấu ở chỗ sâu trong óc khi nhìn đến lò luyện đan trên không huyết hồng sắc đan khí về sau một chút bị thanh huyền nguyên bản lãng quên đồ b ậ t một mạch một lần nữa bị lật ra đi ra thanh huyền đã từng đọc được qua luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm nếu như luyện chế đan dược hoàn mỹ vô huyết liền sẽ có dị tượng xuất hiện nhưng là đọc xong câu nói này sau thanh huyền liền m ư ờ i phần khinh thường bật cười một tiếng đem nó ném ra sau đầu hoàn mỹ vô huyết đan dược làm sao có thể thanh huyền không tin trên đời này có thể có luyện đan sư đem đan dược luyện chế hoàn mỹ vô huyết bởi vì có thể chi phối phẩm chất đan dược nhân tố nhiều lắm không ai có thể đem những yếu tố này tất cả đều tính tới giống nhau cũng sẽ không xuất hiện hoàn mỹ vô khuyết đan dược nhưng là thanh huyền biết mình sai bởi vì giờ khắc này thanh huyền chính mắt thấy một người trẻ tuổi l u y ệ n chế được một lò hoàn mỹ vô khuyết đan dược chương bảy trăm năm mươi ba huyết sắc kỷ lần chương bảy trăm năm mươi ba huyết sắc kỷ lần võ minh trong phòng luyện đan bầu không khí phá lệ ngưng trọng t h ẩ n trương tất cả mọi người nín thở chứng to mắt nhìn xem diệp vũ động tác gào thét mộ không sai một tiếng tràn đầy giá tính mạnh thu c ù n h ư n g vang vọng toàn bộ phòng luyện đan đám người giật ì n h lập tức bốn phía xem xét thanh em gì? không biết rõ cảm giác thanh âm này thật là k h ủ n g k h i ế p ta đều kém chút sợ kẻ ra quần bình thường manh thú tuyệt đối không thể phát ra như thế tràn ngập uy áp thanh âm trước đám người phương tiêu chiến tiên mắt hổ hơi m ở cuối cùng đem ánh mắt chuyển rời đến lò luyện đan trên không huyết hồng sắc đan khí phía trên ở nơi đó tiêu chiến tiên đưa tay chỉ không ngừng sôi trào đan khí châm giọng nói rằng thanh âm là từ bên trong đó chuyển tới đám người ngưng thần hướng đan khí nhìn lại chỉ thấy không ngừng sôi trào đan khí nhìn lại chỉ thấy không ngừng bên trong dường như ẩn giấu đi cái gì vô cùng kinh khủng manh thú đang bị vây khốn tại lồng giam bên trong điên cùng tả mong muốn đột phá dây rụa ra lồng giam trói buộc thanh huyền trong lòng căng thẳng lập tức kinh ngạc thốt lên chẳng lẽ dị tượng còn chưa kết thúc giống đáp lại thanh huyền chính là một tiếng càng thêm rõ ràng lại cuồng bạo manh thú tiếng giống nghe được thanh â m này ở đây vây xem nhân viên tất cả đều kìm lòng không được thân thể rung động trong lòng rung dậy ánh mắt mọi người chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m đăng khí lặng lẽ nắm chặt n ắ m đấm cảnh giác sắp thoát tủ đ ẩ y mà ra manh thú gào thét giống giận dung trời thanh â m vang lên huyết hồng sắc đ ă n khí ẩm vang pha tán một đầu cồn mánh vô song g ã thú sôi nổi xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thuyết kỳ lân. tiêu chiến thiên nhìn xem chiếm cứ tại lò luyện đan trên không giữ tợn uy vũ huyết hồng sắc giá thú kinh ngạc t ố t lên đầu sư tử s ư n g hiệu mắt hổ n i t h â n vảy dầu đuôi trâu hiện ra tại mọi người trước mắt đầu này huyết hồng sắc mạnh thu cùng trong ấn tượng kỳ lân phá lệ tương tự bất quá đầu này mạnh thu một thân lông tóc lân giáp vốn là tinh hồng c h i sắc nhìn càng thêm giữ tợn uy mánh đây là kỳ lân trong truyền thuyết thần thú a thật là đây là huyết kỳ lân a sẽ không ăn người a ta đi cháy mau kết thúc ai đến dịu ta một thành ta dùng chân đỡ cái dám a ta đều sợ thể ra quần đám người vừa thấy được đầu này huyết sắc kỳ lân ngay tại băng lãnh vô tình nhìn xem chính mình đã cảm thấy hai chân run run như muốn chạy trốn đừng hốt hoảng tiêu chiến thiên một tiếng hét to c h ấ n an đám người đó cũng không phải chân chính huyết kỳ lân mà là đan khí biến thành mã thành tại tiêu chiến thiên bừng tình hạ đám người lấy lại tinh thần cẩn thận nhìn sang chứng cứ tại lò luyện đan phía trên huyết sắc m á n h thú lắc đầu bê đôi ngửa mặt lên trời dài giống dường như cùng chân thực không h a i nhưng là cẩn thận quan sát v ẫ như n cũ có thể nhìn ra được đó cũng không phải chân chính sinh mệnh mà là một đầu từ đ ă n khí chỗ huyên hóa manh thú t ê vậy mà như thế chân thực nếu như không phải cẩn thận quan sát tuyệt đối nhìn không ra đây là đăng ký huyên hóa mà thành liền k h í thế kia thần thái không phải thật sự cũng là thật đi không tệ thực sự khó có thể tưởng tượng bất quá là đăng ký huyên hóa manh thú vậy mà như thế chân thực tựa như chân chính sinh mệnh các ngươi không có nghe diệp vũ trưởng lão nói a đan dược có linh a nói không chính xác đây chính là đan dược đan linh đầu giờ phút này đám người nhìn về phía huyết sắc manh thú không còn có sợ hai chi ý thay vào đó là đối diệp vũ nồng đ ậ m vội phục chi tâm mà thanh huyền giờ phút này đã sớm đã mất đi cùng diệp vũ so đấu tâm tư diệp vũ liên tiếp biểu hiện đã đã chứng minh trình độ của hắn đã xa xa siêu v i ệ t đám người có thể nói là cách biệt một trời lò luyện đan trên không huyết sắc manh thú như là còn chưa hàng phục liệt mã mong muốn thoát ly trường khống trở về tự do gầm thép tê minh ở giữa manh thú v ẩ y vũ nội trường bốn vo bay lên liều mạng mong muốn thoát ly thanh đồng lò luyện đan trói cuộc v â n h v â n h v â n h nương theo lấy huyết sắc manh thú tranh thoát phía dưới nặng nề thanh đồng lò luyện đan vậy mà hơi rung nhẹ hai đầu gối xếp bằng ở trước lò luyện đan phương diệp vũ khỏe miệng lộ ra một k i a cười lạnh nhẹ rõ quát còn muốn chạy chương bảy trăm năm mươi bốn giật mình như mộng chương bảy trăm năm mươi bốn giật mình như mộng tại vết s ắ c manh thu kịch liệt tránh thoát hạn thanh đồng lò luyện đan lắc lư càng rõ ràng v â y xem lòng của mọi người không khỏi nhấc lên ngay cả luôn luôn gặp không sợ hãi võ minh minh chủ tiêu chiến thiên đều cảnh giác quanh thân khí thế chập trùng công chừng tiêu chiến thiên đã làm tốt dự định nếu như đầu này vết sắt manh thu tránh thoát mà ra vậy nhất định muốn đem ngăn lại b tiêu chiến tiên cũng không biết đầu này mạnh thu tránh thoát sau sẽ sinh ra biến hóa như thế nào trước lò luyện đan diệp vũ ngồi xếp bằng thân tình lạnh nhạt dường như cũng không có bởi vì mạnh thu kịch liệt d â y r u ộ n mà có nửa phần lo lắng xem như luyện chế đan dược luyện đan sư diệp vũ là khoảng cách thanh đồng lò luyện đan gần nhất người mà lò luyện đan trên không đầu kêu hết sắc mạnh thu hướng phía diệp vũ gầm thét t â m ì n h đối với diệp vũ kiên kỵ cùng sợ hãi để nó cấp bách mong muốn chạy khỏi nơi này tại nó có hạn linh trí bên trong chỉ cần thoát ly lò luyện đan trói cuộc nó liền tự do cứ như vậy muốn chạy trốn a diệp vũ nhìn xem hết u y sắc manh thú cử động nhẹ giọng thở d à i nói chỉ tiếc ngươi cũng không biết coi như ngươi rời khỏi nơi này cũng sẽ rất nhanh liền hóa thành phi yên diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ v ẻ tiếp v ố i lên tiếng nói rằng đáng tiếc ta luyện đàn trình độ không cao không thể đem đan dược kiểu chuyện thương hại nhìn hết u y sắc manh thú một cái diệp vũ nói tiếp nếu không ngươi sẽ là chân chính sinh mệnh mà không phải một vệ huyết ảnh nhìn xem vẫn như cũ dây r ù a không nghỉ manh thú diệp vũ trong mắt tinh quang nói lên nếu như ngươi là chân chính sinh mệnh ta cũng không ngại thả ngươi đi bất quá ngươi cuối cùng không phải cùng nó hóa thành phi liên tiêu tán ngươi vẫn là ở lại đây đi diệp vũ đứng dậy mà đứng nhìn xem gầm thét dây rụa huyết sắc manh thú lên tiếng quát chấn áp một tay dựng thẳng lên sau đó tát mà xuống thần thông trong lòng bàn tay càng khôn một trường này mang theo u minh huyết hải lực lượng cứ việc u minh huyết hải còn có tiếng mà không có miếng nhưng là một trường này uy lực vẫn như c ũ không thể khinh thường nếu như diệp vũ u minh huyết hải phát triển tới cực hạn vậy sẽ là một cái thế giới đến lúc đó diệp vũ một trưởng số giới chính là một cái thế giới chấn áp tới liền hỏi ngươi có sợ hay không anh theo diệp vũ tát rơi xuống lò luyện đan huyết sắc mãnh thú trên không một cái ngưng thực tới cực hạ khí kình trường ấn hiện hiện mà ra đi theo diệp vũ bàn tay ở bang rơi xuống tiêu chiến thiên nhìn xem hạ lạc khí kình trường ấn hai t r ò n g mắt hơi co lại lực lượng thật kinh k h ủ n g tiêu chiến thiên trong lòng âm thầm chân kinh diệp vũ một trường này huy lực vậy mà cùng chính mình tương xứng hơn nữa nhìn diệp vũ lạnh nhạt vẻ mặt liền biết một trường này còn xa xa không phải diệp vũ cực hạ tiêu chiến tiên không khỏi có chút xuất thần hiện tại diệp vũ mới là lục phẩm ôm đáng cảnh nếu như khi hắn tấn thăng tác phẩm thấy thần cảnh thời điểm vậy sẽ là bực nào quan cảnh vâng một tiếng oanh minh đánh thức tiêu chiến tiên ngưng thần nhìn lại lò luyện đan trên không huyết sắc manh thú tại diệp vũ dưới bàn tay rơi về sau rốt cục bắt đầu sợ hãi hoảng loạn mà nương theo lấy diệp vũ bàn tay hạ lạc manh thú vẻ mặt càng thêm hoảng sợ cuối cùng khí kình bàn tay trực tiếp ép tới huyết sắc manh thú trên thân huyết sắc manh thú một tiếng thống khổ tê minh qua đi rốt cục ngăn cản không nổi khí kình bàn tay bị áp quay người hướng phía lò luyện đan phương hướng thả người nhảy lên n h ả vào trong đó thấy máu sắc manh thú thân phục diệp vũ k h ỏ miệm lộ ra vẻ tươi cười hạ lạc bàn tay tức thời ngừng lại một tay một nắm lò luyện đan phía trên khí kình trường ấn cũng theo đó tiêu tán đông một tiếng như là chống chiều t r u n g sớm giống như tiếng vang tự trong lò luyện đan phát ra đan thành diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ m ừ n g rỡ nhẹ nói rốt cục luyện thành nghe được diệp vũ lời nói đám người không khỏi hít mạnh một hơi giờ phút này tất cả mọi người đều có một loại giật mình như m ộ n g cảm giác diệp vũ luyện đan sử dụng thời gian bất quá chỉ là thời gian một nét nhang nhưng là tại mọi người trong cảm giác tựa như qua thời gian rất dài đồng dạng bởi vì diệp vũ thủ pháp luyện đan hoàn toàn phá vỡ đám người nhận biết thông thường lúc này mới cho đám người mang đến dạng này ảo giác chờ tâm tình của mọi người lan g xuống diệp vũ lên tiếng quát khai lò lấy đan chương 755, n l ị c h ngậm đan dược chương 755, n l ị c h ngậm đan dược khai lò lấy đan diệp vũ một tiếng này q u á c khẽ nhường đám người tất cả đều tinh thần tỉnh táo tần nhất cùng tần nhị hai người càng là vẻ mặt kích động chạy tới lò luyện đan phụ cận mong muốn hỗ trợ mở ra đan lô còn lại võ minh thuộc hạ nhìn xem hai người trong mắt tất cả đều lộ ra hâm mộ vẻ đen g é t là tần nhất cùng tần nhị hai anh em họ、Sách thật đáng tiếc cơ hội tốt như vậy để bọn h ắ n vượt lên trước tần nhất ngươi vừa mới không phải chúng đan được a thân thể hoàn hư yếu khai lò lấy đan chuyện này vẫn là đổi ta tới đi lò luyện đan một bên tần nhất h ứ một g ụ m lên tiếng nói rằng ngươi nghĩ hay lắm đây chính là diệp vũ trưởng lão tại võ minh luyện chế lò đan dược thứ nhất ý nghĩa trọng đại ta mới không đổi đâu còn lại võ minh thuộc hạ thấy không có cơ hội đành phải thở dài dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem tần nhất cùng tần nhị hai người tần nhất cùng tần nhị phân biệt đứng ở lò luyện đan hai bên lẫn nhau liếc nhau một cái tần nhất cùng tần nhị tề thanh nói rằng khai lò vâng theo tần nhất cùng tần nhị hai tay cơ bắp hở ra nặng nề g h đan lô nắp lọ bị tần nhất cùng tần nhị hai người nhấc lên một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm tùy theo theo trong lò luyện đan từ từ bay lên hô hút trước hết nhất người được c ỗ này hương thơm chi khí chính là tần nhất cùng tần nhị hai người tên mùi vị này quá dễ ngửi tần nhất nhãn tình sáng lên kinh ngạc thốt lên xác thực ta cho tới bây giờ không có người được qua tốt như vậy n è khí vị tần nhị trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng hơn nữa chỉ là ngửi cái mùi này ta cũng cảm giác mình lực lượng tăng lên mấy phần đối diện tần nhất nghe vậy khẽ giật mình cảm thụ một chút trong tay kình lực về sau giống nhau vui mừng lên là thật khí lực của ta giống như thật tăng lên mấy phần chu vi xem đám người nghe được tần nhất cùng tần nhị tiến g la tất cả đều rối cổ mong muốn ngửi một chút đến cùng là dạng gì khí vị lại còn có thể ngửi một cái liền tăng trưởng khí lực đương theo lấy trong phòng luyện đan không khí lưu động đan lô bên trong dân g lên hương thơm chi khí cũng theo đó chậm dại phiêu tán hốt thanh huyền giờ phút này đứng tại trước đám người phương kia cỗ hương thơm chi khí dẫn đầu nhào vào thanh huyền trong núi thật thơm ngọ hương vị thanh huyền thấp giọng hô lên tiếng thanh huyền vừa mới nói xong đứng ở sau người võ minh đám người giống nhau ngửi thấy mùi vị này người ngửi đây là mùi vị gì quá dễ ngửi thật h a i ta cũng ta cảm giác khí lực tăng trưởng quá thần kỳ đây là tiên đ a n a nhưng là ngửi một cái khí vị liền có thể tăng trưởng khí lực diệp vũ trưởng lão quá lợi hại đây quả thực là tiên gia thủ đoạn a chỉ là khí vị liền đã thần kỳ như thế nếu như ăn vào đan dược sẽ là cái dạng gì ánh mắt của mọi người không khỏi tụ tập tới lò luyện đan đều muốn tận mắt nhìn trong lò luyện đan đan dược đến cùng là giảm gì lò luyện đan bên cạnh tần nhất cùng tần nhị l i ế c nhau trong mắt tất cả đều hiện lên ngạc nhiên mừng dỡ vẻ kích động lấy đan tần nhất tay nắm lấy một cái hộp ngọc túi người thăm dò vào trong lò luyện đan mong muốn đem đan dược t h n h p h ó n g tiến trong hộp ngọc a tần nhất đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng kinh hô dường như nhận lấy kinh hãi đồng dạng không đợi đám người kịp phản ứng một vệ ánh sáng màu đỏ tự trong lò luyện đan đột nhiên chui ra ánh sáng màu đỏ trực tiếp hướng phía phòng luyện đan cộng phương hướng bay đi dường như mong muốn chạy khỏi nơi này đám người không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này xóa ánh sáng màu đỏ lao một tay n ắ m đúng lúc ngăn ở ánh sáng màu đỏ con đường phía trước phía trên tùy theo đem nó giữ tại lòng bàn tay diệp vũ cảm thụ được trong lòng bàn tay chấn động khoe miệng kìm lòng không được lộ ra một vệ ý cười ha ha tiểu g i a hỏa còn rất nghịch ngầm đi t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu thanh huyền nhận thua t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu thanh huyền nhận thua tiểu g i a hỏa người muốn chạy đi nơi nào ngoan ngoan ở lại đây đi diệp vũ nắm tay trường cảm thụ được lòng bàn tay chấn động lên tiếng nói rằng diệp vũ trong lòng bàn tay đang d c d ư như nghe rõ diệp vũ nói lời tại diệp vũ vừa dứt lời sau liền đình chỉ chấn động chu vi xem đám người tất cả đều trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ bàn tay mang bạn phần hiếu kỳ tâm tư muốn nhìn một chút đan dược này đến t ổ t cùng là giả gì đón bốn phía ánh mắt mong đợi diệp vũ chậm rãi mở ra bàn tay bá trong phòng luyện đan hình như có một vẻ sáng lóe lên một cái rồi biến mất diệp vũ luyện chế khí huyết đan hiện ra ở trước mặt mọi người đây là một quả màu sắc đỏ tươi tròn trệ hoàn mỹ đan dược lạng lạng nằm tại diệp vũ trên lòng bàn tay đám người cẩn thận nhìn một lát ánh mắt lộ ra một chút vẻ thất vọng chính là viên đan dược kia a thoạt nhìn không có cái gì kỳ lạ、a. Ấn mặc dù màu đỏ đan dược rất ít g ặ p nhưng là viên đan dược kia s á t thực nhìn không ra chỗ kỳ lạ ai ta còn tưởng rằng viên đan dược kia tiên khí l lờ, quang hoa vạn t r chữ đâu đúng à kém nhất cũng là đan dược mặt ngoài vân vân g ắ n đ ầ y thế nào lại là như thế thường thường không có gì lạ mọi người thấy diệp vũ lòng bàn tay viên đan dược kia n g a o n g a o t i ế t nối lên tiếng giống một tiếng hơi có chút quen thuộc thú giống vang lên bên hai mọi người đám người vẻ mặt xích chặt ngưng thần nhìn lại tại diệp vũ trên lòng bàn tay nguyên bản yên tĩnh nằm đan dược lại đột nhiên hiện ra dị tượng một mực lớn chừng bàn tay t hơi có vẻ hư hảo manh thu huyễn ảnh tự đan dược bên trong hiển hiện mà ra hướng phía bốn phía tiếp nối thở dài đám người trương khẩu gầm t h é t dường như mười phần phẫn nộ đám người đối với mình kinh thị giống manh thu huyễn ảnh cùng lúc trước lò luyện đan trên không hết sắc kỳ lần giống nhau ý hệt bất quá lại muốn mini rất nhiều đám người nhìn thấy đan dược lên cao lên manh thu huyễn ảnh tất cả đều kinh hãi không nghĩ tới trước mắt nguyên bản thường thường không có gì lạ đan dược lại còn có như thế thần dị biến hóa đây là linh đan nội liễm trong đám người thanh huyền kinh ngạc thốt lên linh đan nội liễm bốn phía võ minh luyện đan sư nghi hoặc lên tiếng cái này nghe xong chính là rất cao đại thượng dáng vẻ thanh huyền vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm diệp vũ trong tay đan dược một bên lên tiếng nói rằng b ầ n đạo từng ở trong sách cổ đọc được qua trong truyền thuyết có linh tính đan dược bình thường cùng bình thường đan dược không khác chút nào nhưng là một khi có cần liền sẽ hiện ra thần dị đạt tính diệp vũ luyện chế ra đan dược chính là linh đan a thanh huyền ánh mắt phức tạp nhìn xem diệp vũ cùng lòng bàn tay đan dược lẩm bẩm nói b ầ n đạo vốn cho rằng linh đan mà nói chỉ là bịa đặt mà đến nhưng chưa từng nghị thì ra truyền thuyết vậy mà đều là thật diệp vũ nhìn mặt mũ tràn đầy trấn kinh chi sắp than vẽ diệp vũ hai ngón tay nắm luốt đan dược đem lo hướng đám người biểu hiện ra lên tiếng nói rằng cái t này cũng không tính là là linh đan hiện cái gì dạng đan dược mới là linh đan diệp vũ nhìn ra đám người kinh dị lên tiếng giải thích nói chân chính linh đan có thể thai ngẽn đan linh v i ê nhưng này k là thanh còn huyền ngẩng đầu nhìn diệp vũ ngữ khí dần dần kiên định lên nhưng là bần đạo muốn nhìn một chút viên đan dược kia dược hiệu có thể đạt tới trình độ gì chương bảy trăm năm mươi bảy thanh huyền hối lận chương bảy trăm năm mươi bảy thanh huyền hối lận a diệp vũ nhìn xem thanh huyền nhẹ têu lên tiếng không nghĩ tới thanh huyền vậy mà như vậy sạch sẽ lưu l o á t liền nhật vua ngược lại để diệp vũ đối với nó coi trọng mấy phần thanh huyền nhìn thấy diệp vũ vẻ mặt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khổ sở làm một cái c h ắ p tay thanh huyền lên tiếng nói rằng những lời này có thể có chút giả mồm nhưng là bần đạo vẫn phải nói thanh huyền có chút n g a đầu ngữ khi ước mơ nói bần đạo thở nhỏ lớn ở đạo minh nghiên tập đạo kinh sau khi yêu nhất lần xem luyện đàn cổ tịch cho tới nay trở thành luyện đàn sư chính là bần đạo mộc tưởng theo thời gian trôi qua bần đạo cũng rốt c u c hoàn thành mộc tưởng trở thành một gã luyện đan sư ngắm nhìn một phía vận đạo phát hiện không còn có so với mình luyện đan thuật người càng tốt hơn vì vậy thanh huyền ánh mắt lộ ra vẻ hối tiếc thở dài một cái nói tiếp vì vậy vận đạo cũng biến thành dậm chân tại chỗ trong mắt rốt cuộc r u n g không được người khác ánh mắt nhìn thẳng diệp vũ thanh huyền trầm giọng nói rằng thẳng đến gặp diệp vũ đạo hữu vận đạo mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên h nhớ tới ngày xưa đủ loại hư vinh tự ngạo vận đạo bây giờ lại cảm thấy vạn phần một cười là diệp vũ đạo hữu nhường vận đạo hiểu được cái gì là kính sợ thanh huyền nói xong bốn phía võ minh luyện đan sư chỉ giữ diệp vũ giống nhau từ chối cho ý kiến bởi vì thanh huyền phải t r ă n g tình ngộ cùng diệp vũ không có bất kỳ cái gì liên quan đã nói xong lấy đan dược dược hiệu là thắng thua phán đoán tiêu chuẩn như vậy thì nhất định phải tiến hành tiếp diệp vũ quay đầu nhìn t h n g tiên h t r í lên tiếng nói rằng từng q u c n sự viên đan dược kia hẳn là do ai đến phục d ụ nghiệm chứng dược hiệu tân nhị nghe được diệp vũ hỏi thăm t h n g tiên h t r í theo bản năng hồi đáp、Tốt. diệp vũ nhẹ gật đầu vậy cái này viên thuốc liền từ tân nhị phục vụ nói xong diệp vũ liền phải đem đan dược vứt cho tân nhị chờ một chút nhìn thấy diệp vũ động tác t à n g tiên h trí vội vàng cản lại diệp vũ gấp giọng nói rằng diệp vũ trưởng l ã o chờ một chút diệp vũ nghi ngờ hỏi thăm t à n g tiên h trí thế nào có gì vấn đề à? t à n g tiên h trí trên mặt lộ ra vẻ làm khó lên tiếng nói rằng không có vấn đề nhưng là nhưng là cái gì cắn răng t à n g tiên h trí nói tiếp nhưng là viên đan dược kia chân quý như thế cho tần nhị phục d ụ n g có thể hay không lãng phí lãng phí diệp vũ nhữ mày lúc trước quy định chính là nhường tần nhị phục d ụ n g trong đám người tần nhị nghe được diệp vũ nói lời vẻ mặt hốt hoảng nói rằng trưởng lão đan dược này qua chân quý ta không thể phục vụ diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng vì sao không thể đây là ngươi nên được cũng là cơ duyên của ngươi tần nhị trên mặt lộ ra vẻ do dự khó khăn nói thật là viên đan dược kia s á t thực quá c h â n quý hẳn là thu lại thật tốt bảo tồn ta không thể ăn diệp vũ ánh mắt lộ ra ý cười ngươi không cần như thế khó xử với ta mà nói dạng này đan dược tiện tay có thể đến sao là chân quý mà nói thật là cứ việc diệp vũ nói như thế nhưng là tại tần nhị trong mắt viên này khí huyết đan vẫn như cũng là quá c h â n quý minh chủ làm sao bây giờ thằng thiên trí đứng tại tiêu chiến thiên bên cạnh t h n thất giọng hỏi tham tiêu chiến thiên trầm âm một lát lên tiếng đối tần nhị nói rằng tần nhị minh chủ tần nhị nghe được tiêu chiến thiên thanh âm tựa hồ là tìm tới cứu tinh vẻ mặt cầu cứu nhìn xem tiêu chiến thiên tần nhị tiêu chiến thiên nhìn xem tần nhị trầm giọng nói rằng đã diệp vũ trưởng lão nói vậy thì nghe diệp vũ trưởng lão phục d ụ n g viên đan dược kia khảo thí d ư lực thật là tần nhị không nghĩ tới tiêu chiến thiên vậy mà cũng đồng ý chính mình ăn vào đan dược tiêu chiến thiên cao giọng cười một tiếng không có cái gì có thể đúng vậy tựa như diệp vũ nói viên đan dược kia đối với chúng ta mà nói xác thực rất chân quý nhưng là đối với diệp vũ trường lão bất quá là tiện tay có thể là tần nhị ngơi ư cứ việc ăn vào chính là tần nhị nghe vậy t r ầ m m ặ t thật lâu cuối cùng gật đầu nói t ố t ta an chương bảy trăm năm mươi tám phục d ụ n g đan dược chương bảy trăm năm mươi tám phục d ụ n g đan dược tần nhị hai tay nâng diệp vũ luyện chế khí huyết đan như là nâng lên nặng ngàn cân vật độc đạo tần nhị mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chu vi xem võ minh đệ tử tất cả đều đ ầ y mắt hâm mộ nhìn c h ầ m g c h ẳ tần nhị có thể an viên đan dược kia đây chính là thiên đại phúc vận a chiến thiên diệp vũ đi đến tiêu chiến thiên bên cạnh thân lên tiếng nói rằng tần nhị nuốt vào đan dược sau nhớ kỹ xuất thủ t ư ơ n g trợ bằng không hắn khó mà luyện hóa đan dược bên trong dược lực biết tiêu chiến thiên nghe vậy n h ẹ gật đầu lấy tần nhị thực lực bây giờ mong muốn luyện hóa viên này khí huyết đan đúng là k h ó như lên trời nếu như không có người ở một bên phụ trợ tần nhị chỉ sợ là họa không phải phúc ca cuối cùng tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong tần nhị ngửa đầu nuốt vào đan dược t ừng ngực đan dược vào cổ họng liền thoáng như một vòng đại nhật rơi vào trong b ụ tản ra vô tận năng lượng trong chốc lát, tần nhị thân thể đỏ bừng như là bị đun sôi tốt bự mênh mông khí huyết chi lực phun trào như nước thủy triều như muốn đem thân thể sinh sinh no bạo không tốt tiêu chiến thiên sắc mặt biến hóa nhớ tới vừa rồi diệp vũ n h ấ c nhở bá trong phòng luyện đan bóng đen l ó i lên tiêu chiến thiên đã lách mình đi tới tần nhị sau lưng khoanh chân ngưng thần luyện hóa đan dược tiêu chiến thiên k h ẽ quát một tiếng đồng thời đưa tay q u á t lên tần nhị trên bờ vai giờ phút này tần nhị trong đầu còn có một tia thanh minh đang nghe được tiêu chiến thiên quát khẽ về sau tức thì hai đầu gối xếp bằng ngồi dưới đất toàn lực luyện hóa trong bụng đan dược tần nhị trong bụng quần quận như sóng biển khí huyết chi lực buộc phát càng thêm vũng mãnh cuồng bạo khí huyết chi lực đánh thẳng vào tần nhị thân thể giờ phút này tần nhị thân thể làn da đỏ bừng một mảnh trong khoảnh khắc một giọt đỏ thám huyết trâu tự tần nhị trong lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài đây là tự thân đã đem không, không được như thế cuồng bạo khí huyết lực bất quá cũng may tiêu chiến thiên bàn tay khoác lên tần nhị trên m ờ bay tại thấy thần cảnh võ giả tinh tế điều khiển hạ cuồng bạo khí huyết như là một tất bị thuần phục ngựa h à n g bắt đầu cải thiện tăng cường tần nhị thân thể không còn một mặt súng kích phá hư giờ khác này ở tần nhị trong thân thể khí huyết chi lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng trưởng ông trận trận như dây t h ư ờ n g thép kéo căng vụ vụ âm thanh n h ự tới đây là tần nhị thể nội lớn gân tại khí huyết chi lực nhu nuôi dưỡng hạng phát sinh cấp tốc thuế biến lớn gân như xích sắt tam phẩm nhu gân cảnh đ ỉ n h phong trong đám người một mực tại chú ý tần nhị thanh huyền đạo nhân kinh hô một tiếng phải biết ngay tại vừa rồi tần nhị vẫn là vừa mới đi vào tam phẩm nhu gân cảnh mà tại ăn vào đan dược vẹn ẹ n chén t r ả nhỏ thời điểm liền đã leo lên tam phẩm nhu gân cảnh đình phong đây là như thế nào tiến bộ kinh người trong đám người tần nhất nghe được thanh huyền nói lời càng làm mắt choáng váng phải biết tần nhất cùng tần nhị chính là song bảo thai minh đệ tự tiểu tâm linh tương thông ngay cả võ giả phẩm cấp hai người đều bảo trì tại nhất trí trình độ lần này diệp vũ cùng thanh huyền hai người thì thí tần nhất tại phục d ụ n g thanh huyền luyện chế bổ khí bồi nguyên đan về sau chống g ô n g tăng trưởng bốn thành khí huyết chi lực như thế liền đã nhường tần nhất mừng rỡ như điên tần nhất cảm thấy chính mình cùng tần nhị ở giữa trên l ệ c h như vậy kéo ra thật là ai có thể nghĩ tần nhất đoán đúng mở một chút bắt đầu lại không có đoán đúng phần cuối giữa hai bên trên lệnh đúng là kéo ra thật là là tần nhị đem tần nhất xa xa bỏ lại đằng sau vang vào, thật í là diệp tới vũ luyện chế ra tới một quần khí huyết đ Nhưng bánh t u t a đan n huyền vẫn là tần nhất, h khí huyết đan dược lực vẫn là xa xa đối với dược lực cũng không phải là tần nhị có thể khống chế cũng may có tiêu chiến thiên trợ giúp tần nhị khả năng khó khăn lắm luyện hóa dược lực không đến mức bị c u ồ n g bánh dược lực no bạo thân thể dù vậy tần nhị giờ phút này cũng có một loại s ắ p bắn nổ cảm giác tại trí cương trí dương khí huyết trùng kích b à o tần nhị giờ phút này như là thân đ ặ t phòng tắm hơi bên trong cả n g ư ờ i đều toát ra c u ộ n c u ộ n nhiệt khí đúng tần nhị sau lưng tiêu chiến tiên đ ỗ n g nhiên khẽ quát một tiếng tốt bảng bạc khí huyết tiêu chiến tiên trong lòng thất kinh tại tiêu chiến tiên cảm giác bên trong tần nhị trong bụng đan dược dường như bộ p h á t càng thêm mãnh liệt tâm thần ngưng trọng giờ phút này tiêu chiến tiên không có thời gian sợ hay thản phục khí huyết đan dược lực cường đại nắm chặt thời gian trợ giút tần nhị luyện hóa đan dược bên trong bạo phát đi ra dược lực. Ông ông chuyên gia lớn gân căng cứng thanh â m càng phát rõ ràng ở đây mọi người vây xem tất cả đều kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm thanh huyền nhìn xem toàn lực luyện hóa đan dược tần nhị trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ tần nhị còn có thể nhờ vào đó đột phá tứ phẩm tuy xương cảnh không thành lắc đầu thanh huyền mong muốn đem cái này hoang đường suy nghĩ vung ra não h ả i tam phẩm cùng tứ phẩm thật là cách một đầu khoảng cách cực lớn chẳng lẽ một quả đan dược liền có thể đem đạo này hồng câu lấp đầy không thành thật là vừa nghĩ tới diệp vũ luyện chế khí huyết đan lúc xuất hiện thần kỳ dị tượng thanh huyền trong lòng lại không xác định một tiếng thanh t h ú y tiến g b a n g đánh thức trong trầm tư thanh huyền đây là thanh huyền đột nhiên mở to hai mắt nhìn ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắt hoảng sợ ngây ngốc nói rằng đây là xương minh kết, kết. lại là hai tiếng xương minh thanh âm tự tần nhị thể nội chuyển đến lần này thanh huyền rõ ràng nghe ra đây chính là võ giả đi vào tứ phẩm t ù y xương c ả n h lúc phát ra xương minh thanh âm thật bứt phá thanh huyền trên mặt lộ ra v ẻ không thể tin được đây chính là một cái đại cảnh giới a chỉ là phục vụ một quả đan dược liền sờ sờ nhảy tới chu vi xem võ minh đệ tử khiếp sợ trong lòng không thua kém một chút nào thanh huyền đạo nhân cái này tần ứ phẩm thúy sức sư nhị ngược lại thật sự là là h ả o vật tới đúng vậy a đây là đi thiên đại phúc vận a càng lưu bức là diệp vũ trưởng l ã o a tiện tay luyện chế ra tới một quả đan dược liền có thể có như thế kinh người công hiệu tần nhị không có nghe được đám người sợ hai thán p h ụ mà là đắm chìm trong vô biên vui mừng như điên bên trong có tiêu chiến thiên trợ giúp tần nhị có thể tỉ mỉ cảm giác được trong thân thể phát sinh biến hóa chính là loại biến hóa này nhường tần nhị một nháy mắt kém chút tâm thần thất thủ vị đan dược c u ầ n bánh dược lực xung kích mà chết tại tần nhị thể nội vị luyện hóa hoàn toàn dược lực hóa thành quần quận khí huyết sống cả không ngừng cọ rửa tần nhị thân thể tần nhị thể nội từng cái từng cái lớn g â n dẫn đầu hoàn thành nhu luyện biến căng cứng như là dây sắt dây thừng ư thép lớn g â n nhu luyện sau khi hoàn thành vô tận khí huyết chi lực cũng không có cứ thế biến mất mà là biến c à n g phát sôi trào mánh liệt vô tận khí huyết chi lực thay đổi phương hướng hướng phía tần nhị xương cốt phát khởi công kích tại khí huyết cọ rửa hạ tần nhị thể nội xương cốt đã nước khí huyết chi lực dường như tìm tới phương hướng theo khe hở chen b ả o có khí huyết chi lực tẩy luyện t ầ n nhị xương cốt cũng đã xảy ra căn bản tình biến hóa theo khí huyết cọ rửa thể nội xương cốt bên trên khe hở cũng càng ngày càng nhiều mỗi một đạo khe hở xuất hiện liền nương theo lấy một tiếng thanh thúy xương minh theo tiếng thứ n h ấ t xương vang lên lên b ấ t quá trong khoảnh khắc xương minh như nước thủy triều chương bảy trăm sáu mươi tiêu chiến thiên p h i ề n muộn chương bảy trăm sáu mươi tiêu chiến thiên p h i ề n muộn tạch tạch tạch liên tính võ minh trong phòng luyện đan xương thanh âm như là bạo đậu giống như liên tiếp không ngừng vang lên đồng thời cái này cũng tiêu chí lấy tân nhị tại tứ phẩm thúy xương cảnh con đường bên trên càng chạy càng xa trong phòng luyện đan thanh huyền trong thai nghe không ngừng bang lên sương minh thanh âm trên mặt đã sớm khiếp sợ chết lặng khoe môi r u nhẹ nhẹ thanh huyền khó có thể tin nói sương minh thanh càng phát ra thường xuyên chẳng lẽ cái này khí huyết đan bên trong dược lực còn chưa tan đi tận a từ n g tiếng sương minh gõ vào thanh huyền trong lòng nhường thanh huyền trái tim cũng theo sát lấy kịch liệt bắt đầu nhảy lên đưa tay che ngực thanh huyền bình phục cái này kịch liệt nhị tim đồng thời trong đầu nhảy ra một cái ý niệm trong đầu cái này tân nhị sẽ không còn có thể đột phá a t â n nhị giờ phút này đã là tứ phẩm tẩy xương cảnh nếu như lần nữa đ ộ t phá đây chính là ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh tứ phẩm tụy xương cảnh cùng ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh ở giữa mặc dù cũng cách một cảnh giới nhưng là giữa hai bên lại là ngày đêm khác biệt võ giả bên trong lưu truyền một câu nói như vậy tùy xương dễ tẩy t ù y khó đối với võ giả mà nói tứ phẩm tụy xương cảnh chỉ cần là tín niệm kiên định ngày ngày không ngừng rèn luyện tự thân rốt cục một ngày có thể đạt tới nhưng là ngũ phẩm tẩy tụy cảnh lại khác ngũ phẩm tri cảnh không riêng cần ba ngày kế ngày tôi luyện còn cần cực kỳ bàng bạc khí huyết chi lực không ít võ giả bị giới hạn thiên phú tự thân căn bản không thể còn dưỡng ra đủ để đột phá ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh ký huyết những võ giả này chỉ có thể t r u n g thân d ừ n g bước tại tứ phẩm c h i cảnh trừ phi gặp phải đại cơ duyên nếu không có mà tấn thăng ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh cho nên nói t h y sưng dễ tẩy t ù y khó mà giờ khắc này thanh huyền lại đối câu nói này sinh ra thật sâu hoài nghi bởi vì nhìn tần nhị đ i ệ u bộ này rõ ràng chính là hướng phía đột phá ngũ phẩm tẩy tủy cảnh tới、Cách. trong phòng luyện đan s ư minh thanh em im bặt mà rừng hô mọi người vây xem nhau nhau thở vào một hơi cuối cùng kết thúc ca quá đáng sợ kém chút đã đột phá tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm đầy t v y cảnh diệp vũ trưởng lão luyện chế khí huyết đan quá lợi hại vậy mà nhường tần nhị tòng tam phẩm nhu gân cảnh sơ kỳ sinh sinh tất cao tới tứ phẩm tí xương cảnh đ ỉ n h phong loại thuốc này lực quả thực kinh khủng diệp vũ trưởng lão luyện chế khí huyết đan quả thực liền cùng tiên đan như thế cái gì cũng không nói trưởng lão như bức trong phòng luyện đan đám người nghị luận ở mỹ nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái còn không có kết thúc trước đám người phương thanh huyền ánh mắt một mức không hề rời đi tần nhị cùng tiêu chiến thiên hai người đám người nghe được thanh huyền thanh âm tất cả đều kinh ngạc lên tiếng còn không có kết thúc chẳng lẽ khí huyết đan dược hiệu còn chưa tan đi tận mau nhìn minh chủ sắc mặt có chút không đúng đứng tại tần nhị sau lưng tiêu chiến t i ê n cái chán thỉnh l ì n h t o á t ra một tia mồ hôi lạnh xem xét tỉ mỉ đám người vậy mà tại tiêu chiến t i ê n trong mắt thấy được một tia kinh hoàng những ngày võ minh các đệ tử còn chưa hề tại tiêu chiến t i ê n trên mặt thấy qua t h ầ n sắc như vậy cảm giác được tần nhị thể nội khí cơ tiêu chiến t i ê n một hạng trầm ổn tâm cũng không khỏi run lên ba phần diệp vũ trưởng lão ngươi đến cùng là luyện chế đan dược gì vì sao có như thế bàng bạc d ư lực tiêu chiến tiên nước mắt nhìn diệp vũ mang theo đ ắ g chắt nói diệp vũ nghe vậy khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhẹ nói không chống nổi có muốn hay không ta hỗ trợ tiêu chiến tiên mặt đen lên trong lòng tiền muộn đến cực điểm hắn nhưng là đường đường một gã thất phẩm thấy thần cảnh võ giả nếu như còn cần diệp vũ hỗ trợ i ý võ minh minh chủ mặt hướng cái nào thả không cần tiêu chiến tiên m ặ c dù ngoài miệng ngữ khí kiên định nhưng là ở trong lòng lại là cản phát đắm chát xem ra phải dùng t à n lực nếu như là tiêu chiến tiên chính mình nuốt đắm dược ngược lại không đến nỗi như thế nhưng là phục d ụ n g đan dược chính là t ầ n nhị cho nên tiêu chiến t i ê n chỉ có thể vạn phần cẩn thận v a n h một tiếng ngột ngạt như sấm thanh âm vang vọng toàn bộ phòng luyện đan thanh huyền nghe được thanh âm này thân thể hơi chấn động một chút đây là lôi âm tẩy tủy chương bảy trăm sáu mươi mốt chân chính bộ u c phát trương bảy trăm sáu mươi mốt chân chính bộ u c phát oanh võ minh trong phòng luyện đan như như sấm r ề n oanh minh tại mọi người bên thai q u a n quẩn thanh huyền nghe nóng trên mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi lôi âm tẩy、tủy. tứ phẩm tùy xương cảnh võ giả mong muốn tấn thăng ngũ phẩm tẩy tủy cảnh một cái quá trình đã không thể h i ế u cái kia chính là lôi âm tẩy、tủy. tứ phẩm tuy xương cảnh võ giả toàn thân xương cốt vững như sắt thép có thể chịu được lấy cường đại lực c h u n g kích võ giả cổ động toàn thân khí huyết chi lực chấn động xương cốt vang lên tiếng sấm nổ thanh âm đây là lôi âm lấy lôi âm bị năng chấn động xương cốt bên trong cốt thủy tẩy thủy thay máu nhường võ giả tiến thêm một bước n à y phương pháp thiên tư không đủ người tại to lớn phản chân phía dưới toàn thân xương cốt chắc chắn từng mảnh vỡ vụ cho nên lôi âm tẩy thủy là cực kỳ trọng yếu lại nguy hiểm một bước mà bây giờ tần nhị trải qua một màn này chính là xung kích mũ phẩm tẩy thủy cảnh tiêu chí lôi âm tẩy、thủy. đan dược này lại còn có d ư lực nhường tần nhị thêm gần một bước thanh huyền trong lòng bạn phần h ã i nhiên khí huyết đan dược lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình quay đầu nhìn về phía diệp vũ thanh huyền phát hiện diệp vũ trên mặt một mảnh lạnh nhạc dường như trước mắt một màn này đã sớm tại diệp vũ trong dự liệu hô thanh huyền thở phào một hơi diệp vũ hình tượng tại thanh huyền trong lòng càng phát t h n bí. chế thiên diệp vũ đông nhiên lên tiếng cẩn thận khí huyết đan dược lực bắt đầu chân chính bạo phát cái gì thanh huyền kinh hãi lên tiếng khí huyết đan dược lực mới bắt đầu đ ư c phát kia trước đó chính là cái gì thanh huyền hơi chút suy tư đã cảm thấy lưng đổ mồ hôi lạnh khí huyết đan bộc phát khúc nhạc dạo liền đã nhường tần nhị tổng tam phẩm nhu gân cảnh tấn thăng đến tứ phẩm tùy xương cảnh định phong nếu như khí huyết đan bắt đầu chân chính bộc phát vậy sẽ là bực nào kinh khủng hơn nữa thanh huyền khó có thể tin nhìn xem diệp vũ diệp vũ vậy mà biết khí huyết đan tại lúc này bắt đầu chân chính bộc phát cái này giải thích rõ diệp vũ đối với khí huyết đan dược lực trường khống đã sớm tới cực kỳ tinh diệu tình trạng thanh huyền trong lòng âm thầm chân kinh chẳng lẽ đây hết thể đều tại diệp vũ trong khống chế a đây cũng quá kinh khủng một lát sau thanh huyền trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng mất mát cảm giác đây chính là luyện đan sư chân chính phong thái a đối với mình luyện chế đan dược làm được trưởng k h ô n g t ù y tâm cảnh giới giờ này phút này diệp vũ hình tượng tại thanh huyền trong lòng giống như một tòa cao không thể chạm sân phòng chỉ có thể ngưỡng mộ vô tâm d á n g trèo tần nhị sau lưng tiêu chiến tiên ngay tại ngưng thần phụ trợ tần nhị cổ động k ý huyết chấn động có tủy nghe được diệp vũ thanh â m sau tiêu chiến tiên trong lòng căng thẳng chẳng lẽ lúc trước t i ê minh mông dược lực vẹn vẹn buộc phát khúc nhạc dạo a không đợi tiêu chiến tiên lấy lại tinh thần tâm thần cảm giác bên trong một cô cồn m á n h như là hải khiếu dược lực tại tần nhị trong bụng bộ phát ra、Phúc. trong chốc lát tần nhị trương khẩu phun ra một n g ụ m màu tươi toàn thân làn da đỏ thám một mảnh đám người nhìn thật kỹ tần nhị mỗi một chỗ lỗi trên lồng vậy mà đều diện ra một giọt màu tươi tần nhị giờ phút này thình l i n h trở thành một cái nguyên nhân tần nhị cẩn thận a minh chủ nhanh trợ giúp tần nhị võ minh đám người thấy tình cảnh này tất cả đều kinh hô lên tần nhất càng là vẻ mặt lo lắng lách mình liền phải tiến lên chơ một chút diệp vũ phất tay ngăn cản tần nhất trường lão nhìn xem diệp vũ tần nhất ngữ khí cấp bách nói rằng tần nhị hắn s ắ p không được diệp vũ hai con ngươi nhìn xem tần nhị cùng tiêu chiến thiên thần sắc bình tĩnh nói yên tâm đi ngươi cho rằng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả chỉ có chút năng lực ấy a tần nhất nghe vậy khẽ giật mình bình phục một chút nôn nóng tâm tình lập tức vẻ mặt mang theo lo lắng nhìn về phía tần nhị phương hướng tần nhị nhất định sẽ không có chuyện gì chương bảy trăm sáu mươi hai tần hai tấn thăng ngũ phẩm cảnh chương bảy trăm sáu mươi hai tần hai tấn thăng ngũ phẩm cảnh tiêu chiến thiên đứng tại tần nhị sau lưng tại tần nhị trong bụng đan dược bắt đầu chân chính bộc phát thời điểm Tiêu chiến thiên trong i không không chiến tiên ê u t phòng luyện đan đám người tất cả đều một hồi hoảng hốt giật mình bên trong tiêu chiến thiên dường như hóa thành một tòa cao ngàn t r i n g phong hướng đám người đỉnh đầu đẻ xuống thì ra giờ phút này tiêu chiến thiên đã bạo phát t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả chân chính uy năng tiêu chiến thiên trong đầu khổng lồ tinh thần lực điều độc lên tâm thần bên ngoài hợp thiên địa mang theo thiên địa chi lực tựa như muốn chấn áp vật vật trong phòng luyện đan mọi người vây xem tất cả đều gặp hai bạn tiêu chiến thiên ngưng thần trợ giúp tần nhị luyện hóa khí huyết đan dược lực tự nhiên có chút không dành quan tâm chuyện khác tại t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả chân chính buộc phát hạng đám người thân thể lảo đảo mơ ngã tất cả đều sắc mặt tái nhận cái chán mồ hôi lầm địa trong phòng luyện đan diệp vũ cảm giác được đám người dị dạng nữ may lại trứng khẩ diệp vũ một tiếng quát nhẹ như là cam lâm phổ hàng vang lên bên thai mọi người hô đám người thở phào một hơi rốt cục tại tiêu chiến thiên khí thế áp bách dưới thanh tỉnh lại hô minh chủ y thế thật là đáng sợ không hổ là thất phẩm thấy thần cảnh võ giả nhưng là khí thế áp bách liền để ta dám lấy hô hấp đúng vậy a ta vừa rồi kém chút ngạt thở mà chết lợi hại chính là diệp vũ trưởng l ã o a không những không bị ảnh hưởng còn một tiếng quát nhẹ liền để chúng ta thanh tỉnh lại tê diệp vũ trưởng lao thực lực thật sự là thần bí khó lường a mọi người ở đây nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tất cả đều tràn đầy bội phục cùng vẻ sù bái tiêu chiến tiên uy thế tất nhiên đáng sợ nhưng là diệp vũ có thể tại thất phẩm thấy thần cảnh võ giả uy áp phía dưới không nhận mảy may ảnh hưởng thậm chí một câu đánh thức đ á m người loại biểu hiện này nhường đ á m người cảm thấy càng thêm kinh khủng giờ phút này tần nhị tại tiêu chiến thiên toàn lực buộc phát tương trợ phía dưới rốt cục có thể bắt đầu luyện hóa khí huyết đ a n c quần bạo d ư lực quần quẫn như đảo khí huyết chi lực không ngừng dung nhập tần nhị trong thân thể những này luyện hóa mà đến khí huyết chi lực kéo dài hướng tần nhị xương cốt phát khở Vâng, trần m u ộ n lôi minh thanh âm liên tiếp v ă n g lên ở vào xương cốt bên trong cốt thủy rốt cục bắt đầu t h ổ i biến t í tách một giọt như là hồng ngọc giống như máu tươi tự trong xương thủy ngưng tụ tụ hợp vào tần nhị thân thể trong máu đây là vừa mới bắt đầu kế tiếp hồng ngọc giống như máu tươi không ngừng ngưng tụ cuối cùng đều tụ hợp vào tần nhị toàn thân nhường tần nhị quanh thân huyết dịch bắt đầu một cái t h ổ i biến thời gian trôi qua trong lúc bất chi bất giác trong phòng luyện đan trần mượn lôi âm chậm rãi tiêu tán tần nhị thể nội khí huyết đan dược hiệu cũng từng bước tiêu tán đổi lấy lại là cốt t h y như thủy ngân máu như tương dấu hiệu này lấy tần nhị rốt cục trở thành một gã ngũ phẩm tẩy thủy cảnh võ giả hô tần nhị sau lưng tiêu chiến tiên thu hồi khoác lên tần nhị trên vai bàn tay t h ở phao m ộ t hơi tiêu chiến tiên chưa từng có cảm thấy mệt mỏi như vậy qua liền xem như năm đó truy sát nhật quốc chịu đựng tiêu chiến tiên cũng không có cùng hôm nay dường như như thế n ô m nớp lo sợ qua ngầm đầu nhìn diệp vũ tiêu chiến tiên sắp mặt lộ ra một vệ c ư ờ i khổ diệp vũ sư thúc c h ắ c không được ngươi không tự mình ra tay thì ra cái này thật đúng là một cái bực cực trong mắt vui mừng nói lên tiêu chiến tiên nói tiếp bất quá may mắn không có nhục sứ mệnh tần nhị tần trong i chiến thiên vừa mới nói ê u vừa phòng luyện đan võ minh tầm mắt của mọi người tất cả đều chuyển qua tần nhị trên thân lập tức một loại thật sâu rung động tự lòng của mọi người đáy dâng lên tần nhị khoanh chân trên mặt đất đóng chặt hai con người lộ ở bên ngoài làn da tựa như vừa mới ra đời hài nhi tiểu nộ n ư ớ đ át đồng thời có một loại giống như tân sinh khí tức tự tần nhị trên thân tán phát đi ra ngũ phẩm tẩy thủy cảnh võ giả tẩy thủy thay máu coi là thật cùng thoát thai trọng sinh không khác chút nào đây là tần nhị tần nhị biến hóa thật lớn ta cũng không dám nhận chính là mặc dù tần nhị dung mạo không có bao nhiêu cải biến nhưng là tần nhị khí chất cùng trước đó quả thực tưởng như hai người n g ắ n như vậy ngắn ngủi thời gian tần nhị cũng đã là ngũ phẩm tẩy thủy cảnh võ giả đây quả thực quá điên cuồng kỳ thật lợi hại chính là diệp vũ trưởng lão a diệp vũ trưởng lão tiện tay luyện chế một quả đan dược liền để tần nhị cùng chúng ta như mây bùn có khác còn có so đây càng ngộng ảo sao mọi người ở đây đều bởi vì tần nhị cải biến mà sinh lòng rung động b á trong phòng luyện đan một tia chấp thoáng một cái đã qua tần nhị mở mắt cảm giác tự thân tần nhị một nháy mắt có một loại giật mình ngược ngộng cảm giác cho tới bây giờ tần nhị vẫn là không dám tin tưởng chính mình vậy mà đã là ngũ phẩm tẩy tụy cảnh võ giả ta không phải đang nằm mơ chứ tần nhị có chút chứng khẩu lẩm bẩm nói dĩ nhiên không phải tần nhị bên cạnh thần tiêu chiến tiên vừa cười vừa nói ngươi thật tấn thăng ngũ phẩm tri cảnh tần nhị quay đầu nhìn tiêu chiến、thiên. trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng minh chủ ta là tẩy thủy cảnh b á giả tiêu chiến thiên nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng toàn lực kích phát khí huyết để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ đến trình độ nào tần nhị nghe vậy đứng người lên sắc mặt nghiêm nghị toàn lực kích phát khí huyết ta nâng lên hai tay đặt ở trước mắt tần nhị nhìn c h ầ m c h ầ m lòng bàn tay nhìn lửa ngày lập tức chậm rãi dùng sức nắm chặt bàn tay đúng tần nhị đột nhiên q u á t khẽ một tiếng quanh thân bàng bạc khí huyết phun trào như nước thủy triều ầm ầm như là sóng lớn vũ bỡ thanh âm tự tần nhị trên thân phát ra lập tức một cỗ khí thế kinh người bay lên bốn phía võ minh đệ tử nhao nhao biến sắc kinh ngạc thốt lên loại khí thế này thật sự là quá mạnh không phải nói phục d ụ nhưng g n nha tấn thăng võ giả sẽ yếu hơn một bậc a nhưng lại như n g là tần nhị vậy mà so bình thường ngũ phẩm tẩy tụy cảnh võ giả còn cường đại hơn như thế không tầm thường dị tượng chính là diệp vũ trưởng lão luyện chế khí huyết đan mang tới a trong hai nghe một đám võ minh đệ tử sợ hai t h á n g phục tần nhị trong mắt vẻ kích động càng đậm chiến nắm chặt hai n ắ m đấm tần nhị thể nội khí huyết lưu thông càng thêm mãnh liệt mấy phần、Và、anh trong mắt mọi người hồng mang nói lên tân nhị thể nội khí huyết chi lực vậy mà thấu thể mà ra d ầ m d ầ m tinh kỳ quét sạch thanh âm tại mọi người bên thai vang lên theo tân nhị trên đỉnh đầu thấu thể mà ra khí huyết chi lực hóa thành mở ra tinh kỳ ngay tại đón gió pháp phới khí huyết tinh kỳ trong đám người thanh huyền một tiếng quát nhẹ lập tức hâm mộ nhìn về phía võ minh minh chủ tiêu chế i n thiên tiêu minh chủ các người võ minh lại còn có như thế thiên tài khí huyết tinh kỳ thiên tư coi là thật bất p h ả m giờ phút này tiêu chiến thiên không có thời gian trả lời thanh huyền lời nói đối với tần nhị giờ phút này triển lộ ra khí huyết đẳng cấp tiêu chiến thiên giống nhau khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ khí huyết tinh kỷ cái này sao có thể làm sao có thể là khí huyết tinh kỷ thanh huyền nghe được tiêu chiến thiên khiếp sợ thấp giọng hô trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm tiêu minh chủ ngươi chẳng lẽ liền võ minh bên trong còn có cái loại này thiên tài cũng không biết ta tiêu chiến thiên đón thanh huyền tìm kiếm ánh mắt nhướng này thanh huyền đạo trưởng hiểu lầm võ minh bên trong cũng có nào thiên tài ta đương nhiên biết chương bảy trăm sáu mươi bốn đích tiên diệp vũ chương bảy trăm sáu mươi bốn đích tiên diệp vũ thanh huyền nghe được tiêu chiến thiên trả lời trong lòng kinh nghi chi ý lại thêm mấy phần đã tiêu minh chủ biết kia vì sao đối với tần nhị triển lộ ra khí huyết đẳng cấp k i ế p sợ như vậy tiêu chiến thiên nhìn xem dừng lại tại tần nhị đỉnh đầu liệt liệt rung động khí huyết tinh kỳ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng chính là bởi vì ta biết tần nhị khí huyết đẳng cấp ta mới có thể khiếp sợ như vậy thanh huyền nhữ m à y lại nhẹ kêu lên tiếng a đây là vì sao để cho ta tới nói cho đạo trưởng a t h n g thiên trí thanh â m trong đám người vang lên thanh huyền nghe vậy q u a y đầu nghi hoặc nhìn t h n g thiên trí t h n g thiên trí nuốt n g nước bọn bình phục một chút tâm cảnh chậm rãi nói rằng tần nhị trước đó khí huyết đẳng cấp cũng không phải là khí huyết tinh kỳ không phải làm sao có thể thanh huyền lắc đầu trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được một người khí huyết cấp bậc là sẽ không cải biến làm sao có thể không phải khí huyết tinh kỳ s á c thực không phải tăng tiên trí trầm giọng nói rằng tại võ minh đăng ký bên trong t ầ n nhị cùng t ầ n nhất giống nhau đều là khó khăn lắm đạt tới khí huyết la n g y ê n cấp bậc khoảng cách khí huyết tinh kỳ xa không thể chạm thanh huyền nghe vậy trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc do dự một lát thanh huyền vẫn lắc đầu nói rằng b ầ n đạo vẫn là không tin tân nhất cùng tân nhị chính là đồng bào huynh đệ khí huyết đẳng cấp vốn là giống nhau tăng tiên trí ra hiệu tân nhất nói tiếp liền để tần nhất biểu hiện ra một phen hắn khí huyết đẳng cấp đạo trưởng liền biết ta lời nói không qua、Út. thanh huyền nhẹ gật đầu đây đúng là nghiệm chứng phương pháp xử lý trong đám người tần nhất cất bước mà ra ánh mắt phức tạp nhìn huynh đệ mình một cái tần nhất biết tần nhị giờ phút này đã cùng chính mình không tại một cái tốc độ chỗ dựa vào vẹn v ẹ n diệp vũ luyện chế một quả đan dược chính là như thế một quả nho nhỏ đan dược liền đem hai người bọn họ ngăn cách tại hai thế giới hai chân có chút c á c h ra cùng vai rộng bằng nhau tần nhất hai tay nắm tay cất đặt tại bên hông、đúng. một tiếng gầm thét tần nhất thể nội khí huyết bỗng nhiên bạo phát ra Vâng một đạo yếu ớt hồng mang lấp lóe tại tần nhất đỉnh đầu thấu thể mà ra khí huyết chi lực hóa thành một đạo khí huyết lang yên đạo này khí huyết lang yên cao không quá ba thước nhan sắc mười phần đơn b ạ c dường như sau đó một khắc liền theo gió mạ qua đây là thanh huyền mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm tần nhất đỉnh đầu khí huyết lang yên khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh c h i sắc vậy mà thật là khí huyết lang yên thanh huyền lại nhìn một chút tần nhị đỉnh đầu khí huyết tinh kỳ cho tới nay dựng nên mà lên tam quan ẩm và s ụ đổ thế gian lại có việc này thanh huyền thật sự là khó mà tin được một người thiên tư khí huyết đẳng cấp lại còn có thể gia tăng mà tần nhị khí huyết đẳng cấp gia tăng nguyên nhân cũng là bởi vì diệp vũ luyện chế viên kia khí huyết đ an diệp vũ đạo hữu thanh huyền do dự đường này mới thử thăm dò dùng đạo hữu đến s ư n g hồ diệp vũ bởi vì thanh huyền khắc sâu cảm giác được chính mình thật sự là không xứng làm diệp vũ đạo hữu vì cái gì tần nhị khí huyết đẳng cấp còn có thể gia tăng diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đứng chắc tay ngựa khí bình thản nói rằng đạo trưởng cho rằng khí huyết cấp bậc là cái gì trầm ngâm một lát thanh huyền lên tiếng nói rằng khí huyết đẳng cấp chính là một cái võ giả thiên phú nội tình không tệ diệp vũ nhẹ gật đầu võ giả thiên phú nội tình đồng dạng cũng là hạn chế võ giả độ cao một cái hàng rào vậy nếu như có thể đánh vỡ đạo này hàng rào đâu diệp vũ lời nói như là một đạo kinh lôi tại thanh huyền trong đầu v ă n g lên đánh vỡ hàng rào thanh huyền lẩm bẩm tái diễn diệp vũ lời nói đây là như thế nào khó khăn thật lâu thanh huyền ngửa mặt lên trời thở dài mong muốn đánh vỡ hàng rào cần có lực lượng sẽ là cường đại khó có thể tưởng tượng nhìn xem diệp vũ trong t h á n g c h ố c thanh huyền dường như thấy được một vị đích rơi vào thế gian tiên nhân cũng chỉ có đạo hữu mới có như thế thần tiên thủ đoạn đánh vỡ loại này hàng rào chương bảy trăm sáu mươi lăm rời đi võ minh chương bảy trăm sáu mươi lăm rời đi võ minh đánh vỡ võ giả thiên phú hàng rào thanh huyền trong lòng giờ phút này c h ấ n kinh đã đến tột đỉnh trình độ thủ đoạn như thế thanh huyền v ẻ mặt đảm nhiên thở d à i nói sớm đã vượt ra khỏi bần đạo tưởng tượng ngần đầu nhìn diệp vũ thanh huyền trong mắt ngoại trừ một tia không cam lòng bên ngoài còn sót lại tất cả đều là sợ hai thán phục cùng bội phụ diệp vũ đạo hữu luyện đan trình độ sớm đã siêu việt phẳng trần lần này tỷ thí là bần đạo t u a diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nói không phải là ta luyện đan trình độ cao siêu mà là hiện tại chuyển thừa xuống thuật luyện đan có ít thanh huyền đầu tiên là khẽ giật mình lập tức đau thương c ư ờ i nói không tệ nhớ chuyện xưa thời đại thượng cổ thuật luyện đan tầng tầng lớp lớp mà bây giờ chúng ta nắm giữ cũng chỉ bất quá là da lông mà thôi ngay cả trước đó diệp vũ đạo h ư u nhắc tới đan điểm cựu phẩm cùng chuyển đan chi thuật b ầ n đạo đều là chưa từng nghe thấy thanh huyền khẽ n g n g đầu ngữ khí sâu kín nói rằng thuật luyện đan di thất nhiều làm a không phải b ầ n đạo cô lậu quả văn mà là ngoại trừ diệp vũ đạo h ư u trên đời này tất cả luyện đan sư đều là cô lậu và văn nhìn xem tiêu chế thiên thanh huyền sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng tiêu minh chủ lần này tỉ thí tiền đặt cược bần đạo tất nhiên sẽ không ngớ lời nói xong thanh huyền mặt lộ vẻ vẻ khổ sở mặc dù lần này đạo minh muốn trả lại vật tư rất nhiều nhưng là bần đạo sẽ đem hết toàn lực thuyết phục minh chủ vàng lòng lần này tỉ thí hiểu nghị tiêu chiến thiên tuy là nghiêm mặt d a vẻ nghiêm túc nhưng là trong mắt vui mừng đã sớm bàn hắn ha ha thanh huyền đạo trưởng không nóng này vàng vào chúng ta võ đạo hai minh quan hệ cái này thất vật tư có thể từ từ trả thanh huyền khẽ lắc đầu đáng chát cười một tiếng tóm lại ta sẽ đem hết toàn lực thuyết phục minh chủ còn mời tiêu minh chủ yên tâm. nói xong thanh huyền quay người nhìn xem diệp vũ lập tức thật sâu đánh một cái c h ắ p tay diệp vũ đạo hữu hôm nay tới đây võ minh mặc dù thua tỷ thí nhưng là bần đạo cũng không hối lận ngược lại rất là cao hứng thanh huyền nói câu nói này thời điểm trong mắt tràn đầy vẻ may mắn như thế có thể thấy được câu nói này s á t thực xuất phát từ chân tâm bần đạo may mắn có thể gặp phải diệp vũ đạo hữu kiến thức đến diệp vũ đạo hữu tài năng như thần thuật luyện đan càng thêm khiến bần đạo cao hứng là lần này cùng diệp vũ đạo hữu tỷ thí rốt cục ngưởng bần đạo theo hư vinh bên trong thanh tỉnh lại cũng làm cho bần đạo càng thêm nhận rõ chính mình tại luyện đan trên đường b ầ n đạo đường phải đi còn rất dài thanh huyền đi đến phòng luyện đan cổng quay người đảo mắt đám người lần này đến đây võ minh là b ầ n đạo trong cuộc đời làm ra ra chính xác nhất sự tình nói đến thế tôi h chư vị cáo tử thanh huyền nói xong quay người đi ra võ minh phòng luyện đan đạo bào tung bay ở giữa bóng lưng lộ ra rất là nhẹ nhàng tiêu chiến tiên đưa mắt nhìn thanh huyền rời đi t h ầ n sắc có chút phức tạp lúc trước thanh huyền lòng dạ nhỏm mọn không coi ai ra gì hy vọng trải qua lần này giao hấn có thể có chỗ đổi mới diệm vũ nhìn xem thanh huyền bóng lưng càng chạy càng xa không khỏi nhẹ nói thay huyền người này mặc dù ánh mắt nhỏ hẹp nhưng là đối với luyện đàn truy cầu là nhiệt tình lần này cho hắn thấy rõ con đường phía trước cơ hội hy vọng hắn có thể đem nắm chặt mộ không sai diệp vũ thân thể rung động trong đầu chuyển đến hệ thống thanh â m dọn chúc mừng thúc chủ triển lộ luyện đàn sư phong thái ban thưởng rút thưởng một lần nhãn tình sáng lên diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ lại lấy được một lần rút thưởng tính cả lần này diệp vũ đã tính gộp lại ba lần rút thưởng cơ hội sư thúc tiêu chiến thiên nhìn xem bên cạnh thân vẻ mặt lạnh nhạt diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ kích động sư thúc thân làm võ minh có thể hay không dạy bảo những n à y võ minh đệ tử thuật luyện đan diệp vũ nghiêng qua tiêu chiến thiên một cái lên tiếng t r e o kẹo nói ta vừa đến võ minh ngươi liền cho ta một trưởng lao chức vị chỉ sợ là đã sớm trở ở tại đây ta đi chương bảy trăm sáu mươi sáu kinh khủng diệp vũ chương bảy trăm sáu mươi sáu kinh khủng diệp vũ đối mặt diệp vũ h ỏ i tham tiêu chiến thiên cười hắc hắc ngài thật là ta sư thúc ca ta là võ minh minh chủ trưởng lao chức vị ngài là thực chí danh uy về phần dạy bảo luyện đan đi tiêu chiến thiên trầm ngâm một lát nhãn tình sáng lên lên tiếng nói rằng cái này ta lần thứ nhất nhìn thấy sư thúc sư thúc dù sao cũng phải cho chút lễ gặp mặt ta cái này dạy bảo võ minh đệ tử luyện đan liền xem như sư thúc cho sư đ i ệ t lễ gặp mặt như thế nào diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra m ỉ m cười đưa tay điểm một cái tiêu chiến thiên đây chính là ngươi nói a dạy bảo võ minh luyện đan liền xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt ngươi cũng không nên hối hận diệp vũ vừa mới nói xong tiêu chiến thiên trên mặt vui mừng rốt cuộc không che giấu được không hối hận tuyệt đối không hối hận tiêu chiến thiên vội bằng nói sợ diệp vũ sẽ cải biến chủ ý diệp vũ sau lưng một mực tại trầm m ặ n hình mánh bỗng nhiên cười sâu xa sô ngươi lần này sợ là ném đi dưa hấu nhặt hạt v ù n g đi tiêu chiến tiên nhìn vẻ mặt cười xấu xa hình mãnh trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không ổn suy nghĩ sư đệ ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ sư thúc nguyên bản chuẩn bị cho ta lễ gặp mặt càng thêm chân quý không thành hình manh thở dài một mạch ra v ẻ tiếc nối nói đương nhiên đi chỉ có điều sư huynh ngươi đã bỏ qua tiêu chiến tiên nghe vậy hít vào một hơi khó có thể tin nói chẳng lẽ còn có so luyện đan thuật thứ càng quý giá hình manh không có trả lời tiêu chiến tiên mà là lên tiếng dò hỏi sư h u n h ngươi có biết sư thúc muốn nhất là cái gì đương nhiên biết tiêu chiến thiên vẻ mặt khẳng định đáp sư phụ muốn nhất đơn giản là một thanh thủy thân trường kiếm tiêu chiến thiên vẻ mặt thở dài nói tiếp mặc dù sư phụ một mực nói thiên hạ và bật đều có thể làm kiếm nhưng là ta biết mỗi lần trường kiếm tại sư phụ trong tay vỡ nát về sau sư phụ luôn luôn đang âm thầm thở dài lý ngộ chân danh s ư n g thiên kiếm một thân kiếm cương như thế nào s ắ c bén lấy hiện tại luyện k h í trình độ chế tạo trường kiếm tại lý ngộ chân trong tay cũng chỉ có thể toàn lực phát huy ba lần ba lần về sau bất luận là dạng gì trường kiếm cũng sẽ ở sắc bén kiếm cương phía dưới không chịu nổi gánh nặng mà từng vãnh vỡ vụn ánh m tiêu chiến tiên lên tiếng hỏi thăm hình mánh sư đệ ngươi hỏi ta cái này làm gì chẳng lẽ sư phụ tìm tới tiện tay binh khí hình mánh nhẹ gật đầu vẻ mặt hương phần nói không tệ sư thúc hiện tại rốt cuộc có thuộc về chính hắn trường kiếm hơn nữa ngươi biết thanh trường kiếm này là ai luyện chế a hình mánh vẻ mặt thần bí hỏi thăm tiêu chiến tiên đạo minh luyện khí các tiên lôi t ử đạo trưởng tiêu chiến tiên trần trờ lên tiếng nói rằng hình manh lắc đầu không đúng thiên lôi t ử đạo trưởng luyện khí trình độ cố nhiên k h n g tồi nhưng là còn chưa đủ coi là sư thúc chế tạo binh khí vậy rốt cuộc là ai tiêu chiến tiên trong lòng kinh nghi không thôi phải biết đương thời luyện khí trình độ cao nhất chính là đạo minh luyện khí các thiên lôi tử tiêu chiến tiên thật sự là không tưởng tượng ra được đến cùng ai trình độ còn có thể tiên lôi tử phía trên hình mãnh không có trả lời mà là dùng nhìn về phía một bên thần tình lạnh nhạt diệp vũ trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái tiêu chiến tiên theo hình mãnh ánh mắt nhìn về phía diệp vũ đống nhiên một cái ý niệm trong đầu nhảy vào náo hải sư đ ệ ý của ngươi chẳng lẽ là tiêu chiến tiên đống nhiên mở to hai mắt nhìn k ó có thể tin nhìn xem hình mãnh nhẹ gật đầu ngươi không muốn sai chính là diệp vũ sư thúc cái gì tiêu chiến thiên kinh ngạc thốt lên diệp vũ sư thuốc luyện khí trình độ còn muốn so đạo minh thiên lôi t ử cao h ì n h mánh dựng thẳng lên một ngón tay tại tiêu chiến thiên trước mắt lắc lắc chuẩn xác mà nói thiên lôi t ử đạo trưởng luyện khí trình độ cùng diệp vũ sư thuốc so sánh tựa như là trên đất bùn cùng mây trên trời một trời một vực tê tiêu chiến thiên hít vào ngụm khí lạnh thực sự khó có thể tưởng tượng diệp vũ tại luyện đan t h u ậ t bên trên viễn siêu đạo minh thanh huyền mà tại luyện khí phía trên giống nhau vung ra đạo minh thiên lôi từ không thể tính bằng lẽ thường mà thanh huyền cùng tiên lôi từ hai người là đương thời công nhận thứ nhất tiêu diệp vũ trình độ giờ phút này đã đến loại trình độ nào không ai biết chương 767, s i ê u bất cứ tiêu chiến thiên chương 767, s i ê u bất cứ tiêu chiến thiên sư đệ ngươi nói là diệp vũ sư thuốc sư phụ đ o á n tạo một thanh t r ư ờ n g kiếm tiêu chiến thiên lên tiếng hỏi thăm hình mánh hình mánh nhẹ gật đầu không tệ sư thuốc nhận được trôi này bóng xanh về sau quả thực chính là mừng rỡ như điên bóng xanh tiêu chiến thiên có chút nghi hoặc hình mánh lên tiếng giải thích nói chính là diệp vũ sư t h u c rèn đúc trưởng kiếm sư t h u c mệnh kỳ danh là bóng xanh cũng là một cái tên rất hay tiêu chiến tiên trầm ngâm một lát sau nói rằng Coi n hình ư t h manh này rất h ư n g khinh ô n sánh g được thường n luyện đàn n thuật g hiểu. Hình mánh mặt bật i nói diệp phục rằng, cười một tiếng nhìn về phía tiêu chiến thiên ánh mắt như là lại nhìn một cái đồ nhạc quê người đó là cái gì ánh mắt đối mặt hình manh ánh mắt khinh thường tiêu chiến thiên có chút thẹn quá hóa giận thấy rõ ràng n h m anh xích lại gần tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng ta tại khinh bị ngươi hết ngồi đ á y giếng nhà a tiêu chiến tiên vui lên không khỏi nói rằng ta hoàn thành hết ngồi đ á y giếng ngươi cũng là nói một chút ta làm sao lại hết ngồi đ á y giếng p h n h m a n h ngừ một tiếng có chút tự ngạo nói d i ệ p vũ sư thúc rèn đúc trường kiếm thời điểm ta thật là toàn bộ hành trình quan sát ngươi cho rằng cái này vẹn vẹn một thanh bình thường trường kiếm không thành tiêu chiến tiên nết miệng chế n g ạ o nói chẳng lẽ kiếm này còn có thể phi thiên không thành chính là có thể bay lên trời phím mánh vẻ mặt đắc ý nói thanh trưởng kiếm này thật là linh minh linh minh tiêu chiến thiên ngạc nhiên nghi ngờ không thôi chưa từng có nghe nói qua cái gì linh minh đối mặt tiêu chiến thiên ngạc nhiên nghi ngờ h ì n h mánh mô phỏng trước đó diệp vũ giọng nói chuyện trầm giọng nói rằng binh khí chỉ có trải qua tẩy đi phạm thai luyện t h ầ n u ậ n linh khả năng được sưng t ụ là linh minh tê tiêu chiến thiên lập tức không nói tẩy đi phạm thai luyện t h ầ n u ậ n linh cái này nghe xong liền rất có bức cách ngươi từng trải qua kiếm thai kinh nghiệm lôi đình tẩy luyện a p h mánh hồi tưởng lại diệp vũ rèn đúc bóng xanh lúc cảnh tượng ngự khí un dung nói ngươi từng trải qua trường kiếm bay lên kiếm ch ngươi từng trải qua kiếm khí ngút t r ờ i lên lôi đỉnh rơi như mưa a ngươi từng trải qua trường kiếm hóa rồng chém b ỡ lôi vân a n h minh liên tiếp hỏi lại trực tiếp đem tiêu chiến thiên cho đánh phủ ngươi tiêu chiến thiên mơ hồ một hồi rốt cục lấy lại tinh thần ngươi nói những n à y đều là diệp vũ sư thúc rèn đúc bóng xanh gây nên đương nhiên h ì n h minh không chút dò dự đáp mặc dù cuối cùng trường kiếm kia hóa rồng chém b ỡ lôi vân là diệp vũ kinh lôi gây nên nhưng là hình minh không chút nghi ngờ tại tương lai không lâu lý ngộ chân bóng xanh cũng nhất định có thể làm được loại trình độ này ta đi tiêu chiến thiên nghe vậy quả thực k i ế p sợ khó mà hô hấp đây không phải linh minh đây là tiên k h í a loại này vượt qua lẽ thường linh minh liền xem như trước mắt nhất cao khoa kỵ vũ khí cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này a m ộ không sai tiêu chiến thiên bay đầu nhìn chằm chằm diệp vũ trong cặp mắt tràn đầy vẻ khát vọng diệp vũ sư thúc ta cũng muốn diệp vũ n i ế t miệng lên vẻ mỉm cười người muốn cái gì tiêu chiến thiên máy mắt giờ phút này hắn không phải võ minh minh chủ cũng không phải t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả mà là một cái khát vọng đạt được đại nhân ban thưởng hơn một trăm cân h ạ c tử ta cũng muốn sư thúc g h n đúc trường kiếm diệp vũ khỏe miệ ý cười càng sâu À. thật là ngươi không phải nói muốn luyện đàn thuật a á c h tiêu chiến thiên rất xấu hổ ta đổi ý có được hay không không thành tiêu chiến thiên sắc mặt tối sầm lập tức móc méo miệng bất ước kém chút khóc lên diệp vũ sư thúc ta khổ a chương bảy trăm sáu mươi tám và vẽ giết thạch t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi tám và vẽ giết thạch diệp vũ sư thúc ta khổ a giờ phút này tiêu chiến thiên vị này đường đường nam nhi bậy thực một câu nói ra vô tận lòng c h a sót diệp vũ sư thúc ngươi cũng biết tiêu chiến t i ê n có chút n g a đầu khoe mắt mang theo một chút yêu thương sư phụ danh sưng tiên kiếm một tay kiếm thuật tinh diệu tuyển luân ta mặc dù là ký danh đệ tử nhưng cũng kế thừa sư phụ một chút ra lồng kiếm thuật nhưng cùng lúc đó sư phụ một chút quen thuộc giống nhau ảnh hưởng ta một bên hình mánh xem như một gã hợp cách v à i phụ tức thời đưa lên c h ợ công t h như nói tiêu chiến thiên chật chật lưỡi thần sắc trên mặt có chút im lặng t h như nói vũ khí chúng ta đồng x u ấ t đồng môn tu tập đều là công pháp giống nhau bất quá phương hướng không nhất trí mà thôi sư phụ ta sở trường kiếm thuật mà hình m á n h sư phụ sở trường bắc cực nói đến đây tiêu chiến thiên nhìn về phía hình mánh ánh mắt mang theo có chút vẻ hâm mộ tu luyện bắc cực c o tốt coi như không cần t r ư ờ n g cường chỉ dùng tay chân giống nhau có thể phát huy ra uy lực to lớn nhưng là kiếm thuật lại khác biệt tiêu chiến thiên thở dài một cái nói tiếp sở trường kiếm t h u ậ t trong tay có kiếm cùng không có kiếm trạng thái là hoàn toàn khác biệt mặc dù sư phụ một mực tại nói trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm tiêu chiến thiên cười khổ một tiếng thở dài nói nhưng là ta biết sư phụ nhưng thật ra là có nỗi khổ không nói được tới thất phẩm thấy thần cảnh võ giả tinh thần ý chí rõ rệt tăng trưởng tại tâm thần bên ngoài hợp thiên địa điều động thiên địa chi lực về sau một nháy mắt bạo phát đi ra uy lực cũng thành tăng trưởng gấp bội kể từ đó đối với võ giả binh khí trong tay yêu cầu cũng liền càng thêm khắc nghiệt bình thường sắt thép binh khí tại thất phẩm thấy thần cảnh võ giả trong tay không bao lâu liền sẽ bởi vì không chịu nổi mà băng l i ệ t cho nên một thanh tốt binh khí đối với thất phẩm thấy thần cảnh võ giả mà nói liền lộ ra cực kỳ trọng yếu tiêu chiến thiên thợ phào một hơi ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ hiện tại sư phụ có linh binh bóng xanh cả người chiến lực sợ rằng sẽ vượt lên mấy lần quay đầu nhìn giữa vũ tiêu chiến thiên trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng chi ý cho nên sư thúc diệp vũ khoát tay n o khe miệng lộ ra mỉm cười ta biết người muốn nói điều gì yên tâm đi mới vừa rồi là đùa ngươi đây liên quan tới linh binh vấn đề người không cần lo lắng tiêu chiến tiên nghe vậy trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ngữ khí kích động nói vậy ta linh binh lúc nào thời điểm có thể rèn đúc đi ra không đ ổ i diệp vũ lên tiếng nói rằng hơn nữa coi như sốt u ruột cũng không hề dùng thế nào tiêu chiến tiên nghe vậy ngữ khí có chút cấp bách nói rằng là bởi vì thiếu khuyết đồ v ậ t ta diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ rèn đúc linh binh cần có vật liệu cũng không phải là bình thường sắt thép khoáng thạch có khả năng đảm nhiệm tựa như là ta kinh lôi kiếm dùng chính là thiên ngoại v ấ n thạch sư minh bóng xanh dùng chính là thủ sơn chi đồng mà muốn vì ngươi rèn đúc một thanh t í c h hợp linh minh sử dụng vật liệu giống nhau muốn như thế tiêu chiến thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ta hiểu được một lát sau tiêu chiến thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên diệp vũ sư thúc ta hiểu rõ cái địa phương có ngươi cần có rèn đúc vật liệu a diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc địa phương nào hoa quốc kim loại vật liệu viện nghiên cứu diệp vũ nhữ mày lại đây là địa phương nào tiêu chiến thiên ngữ khí hưng phần nói nơi này là hoa quốc chuyên môn nghiên cứu kim loại tài liệu địa phương cả nước cấp cao nhất kim loại vật liệu đều là từ nơi này nghiên cứu ra tới ta nghe nói viện nghiên cứu bên trong chân quý một khối cực kỳ hiếm thấy quán thạch khối quán thạch này dường như cũng là từ thiên ngoại rơi xuống hơn nữa còn là một khối quặng phè rít diệp vũ nghe vậy trầm ngâm một lát như thế nói đến cũng có thể dùng nó đến rèn đúc linh minh t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín thủ hào diệp vũ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín thủ hào diệp vũ diệp vũ hầu nghi nhìn xem tiêu chiến thiên bất quá khối này quặng phè r t h ạ c h ngươi có thể làm ra a tiêu chiến thiên nghe vậy trần c h ờ một chút cái này xác thực rất khó khăn hoa quốc kim loại vật liệu viện nghiên cứu thuộc về phía trên lệ thuộc trực tiếp quản lý hơn nữa khối này quặng phẹ giết thạch giá trị nghiên cứu rất cao trầm m ặ t một lát tiêu chiến thiên cắn răng n g a khí kiên định nói b ấ t quá khối quán g thạch này ta nhất định phải lấy tới thực sự không được tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra đau lòng c h i sắc thực sự không được liền đem tỉ thí lần này thắng được vật tư xem như giao dịch đem quặng phẹ giết thạch đổi tới đây cũng quá dốc hết vốn liếm đi một bên hình mánh kinh ngạc nói lần này thắng được vật tư thật là thiên văn sổ tự a sư minh ngươi thật cam lòng dùng để đổi một khối quan thạch tiêu chiến thiên vẻ mặt kiên định nói rằng quặc vẹn giết thạch ta nhất định phải được hơn nữa những vật tư này đều là diệp vũ sư thuốc được trở về tiêu xài không đau lòng hình mãnh nghe vậy vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem tiêu chiến thiên sư minh a ta không nghĩ tới ngươi ra mặt dày như vậy đã đây đều là diệp vũ sư thuốc được trở về vậy ngươi cứ như vậy tất cả đều tiêu xài thật được chứ ách tiêu chiến thiên có chút xấu hổ lúc trước hắn xác thực không nghĩ tới điểm này diệp vũ nhìn xem tiêu chiến t i ê n rất là thần sắc khó khăn c ư ờ i khẽ một tiếng nói rằng những vật này ta còn không để vào mắt ngươi liền đều lấy đi chính là cái này tiêu chiến t i ê n kinh ngạc nhìn diệp vũ cái này không được đây đều là sư thúc thắng được ta không thể vận dụng hình manh giống nhau vẻ mặt kinh ngạc nói diệp vũ sư thúc ngươi chỉ sợ không biết do những vật tư này cũng nhiều y tá những này đều là những năm này đạo minh theo võ minh bên trong nơi giao dịch đến thật là một khoản rất lớn vật tư chỉ là trăm năm dược liệu cũng không dưới hơn trăm gốc càng đừng đề cập còn lại gì vào vật liệu sư thúc ngươi thật bỏ được đối mặt tiêu chiến thiên cùng hình mánh hai người ánh mắt khiếp sợ diệp vũ vẻ mặt l ạ n h nạn h d ọ n bình tĩnh nói yên tâm đi những vật này với ta mà nói thật không tính là gì diệp vũ trong tay đồ vật bên nào không phải giá trị liên thành sẽ còn quan tâm chỉ là những vật này ta đã biết những vật này đối với sư thúc mà nói thật đúng là không tính là gì hình m á n h nhãn tỉnh sáng lên kinh ngạc thốt lên hình mánh ngươi sẽ không gạt ta a tiêu chiến thiên h ầ nghi nhìn c h ầ m c h ầ m hình mánh đây chính là võ minh mấy năm tích lũy diệp vũ sư thúc có thể như thế giàu có liền những này cũng nhìn không thuận mắt diệp vũ sư t h ú c vẫn thật là trướng mắt những vật này h ì n h m anh thần bí hướng tiêu chiến thiên nói rằng sư minh n g ư ơ i đoàn trăm năm dược liệu diệp vũ sư t h ú c có bao nhiêu trăm năm dược liệu tiêu chiến thiên trần trờ nói rằng mười mấy phần trăm năm dược liệu cực kỳ khó được coi như diệp vũ sư t h ú c số lượng dự trữ tương đối khá mười mấy phần đã rất nhiều h ì n h m anh nghe vậy lắc đầu tiêu chiến thiên cho là mình nói nhiều rồi lập tức lên tiếng nói rằng vậy thì bảy tám phần cũng không tính tiêu đi sư minh a người đây có thể nói sai h ì n h anh từng chữ nói ra nói nhưng liền trăm năm dược liệu diệp vũ sư t h u c liền có một gian phòng úc nhiều như vậy nhiều nhiều ít tiêu chiến thiên nghe vậy trong lòng r u lên chẳng lẽ hiện tại dược liệu nhiều ít đều bàn luận phòng sao một gian phòng úc nhiều như vậy tiêu chiến thiên tiếng nói cũng bắt đầu r u lên một gian phòng úc kia phải là nhiều ít gốc ca không có số ngược lại không cần cuộc tỉ thí này được đến vật tư thiếu thế tiêu chiến thiên thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến sư minh người đoán những dược liệu này diệp vũ sư thúc là thế nào lấy được làm sao tới tiêu chiến thiên thật sự là không tưởng tượng nổi diệp vũ làm sao có thể có nhiều như vậy trăm năm dược liệu phí mánh dựng thẳng lên một ngón tay vẹn vẹn một trận đấu g i á hội diệp vũ sư t h ú c liền lấy được nhiều như vậy dược liệu t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi đột nhiên xuất hiện tiếng trung t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi đột nhiên xuất hiện tiếng trung một trận đấu giá hội tiêu chiến tiên trong nháy mắt ngậu một trận đấu giá hội liền có thể đạt được nhiều như vậy t r ă m năm dược liệu diệp vũ sư t h ú c ngươi đến tột cùng là đấu giá thứ gì à? tiêu chiến tiên ngẩng đầu nhìn d i ệ p vũ trong nháy mắt có loại ngưỡng mộ thành cao cảm giác diệp vũ đón tiêu chiến tiên chấn kinh cùng sùng bãi ánh mắt dọn bình tĩnh nói cũng không cái gì chẳng qua là mấy cái dược tề mà thôi mấy cái dược tề cái này tiêu chiến tiên trong lòng nghi hoặc sâu hơn đến tột cùng là thuốc gì tề vậy mà giá trị nhiều như vậy một bên hình mánh nhìn thấy tiêu chiến thiên mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghĩ hoặc trên mặt biểu lộ là muốn nhiều đến ý có nhiều đắc ý hình mánh cùng tiêu chiến thiên tự nhỏ lớn lên cho tới nay tiêu chiến thiên đều là h à i tử của người khác hình manh sư phụ vẫn luôn cầm hình mánh cùng tiêu chiến thiên làm so sánh mỗi lần giáo h ấ n hình mánh đều nói người ta chiến thiên thế nào thế nào thế là hiện tại nhìn thấy tiêu chiến thiên vẻ mặt mỡ bức mà tự mình biết đáp án hình mánh liền trong lòng đắc ý vô cùng là chập long huyết hình manh rốt cục nhịn không được và thốt lên, lên tiếng nói rằng cái gì tiêu chiến thiên nghe vậy kinh ngạc thốt lên chập long huyết là diệp vũ sư thuốc luyện chế ra tới một lát sau tiêu chiến thiên vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra thì ra là thế cũng chỉ có diệp vũ sư thuốc nắm giữ dạng này thần diệu luyện đ an thuật khả năng luyện chế ra chập long huyết sư minh n g ư ơ i biết chập long huyết hình manh thấy tiêu chiến thiên vậy mà biết chập long huyết tin tức nguyên bản trong lòng đắc ý trong nháy mắt xa suốt không ít chập long huyết ta đương nhiên biết tiêu chiến tiên đương nhiên nói loại thuốc này mặc dù không thể cùng diệp vũ sư thuốc luyện chế khí huyết đan so sánh nhưng là giống nhau có thể cực lớn gia tăng võ giả khí huyết chi lực chập long huyết tin tức một khi chuyển ra liền đã vang dội toàn bộ v à giới tiêu chiến thiên vẻ mặt thất vọng thở dài nói chỉ tiếc ta biết tin tức thời điểm đấu giá hội đã kết thúc cũng không có đấu giá được chập long huyết quay đầu nhìn về phía diệp vũ tiêu chiến thiên trên mặt vẻ thất vọng tận tán nhưng chưa từng nghĩ chập long huyết lại là diệp vũ sư thuốc luyện chế ra tới ta đều nghe nói thịnh long lần kia đấu giá chập long huyết thật là quét sạch mấy nhà thế g i a toàn bộ nội tình mùi thuốc đầy phố dài cũng không phải nói một chút mà thôi diệp vũ nghe tiêu chiến thiên khen ngợi có chút khoát tay nói chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi nếu như lần tiếp theo đấu giá cũng sẽ không xuất hiện dạng này giá tiền tiêu chiến tiên nghe vậy lắc đầu phủ định nói không h n ấ tiêu định. d ệ p Vũ võ và sư Sư ngươi dược dược thúc thể tăng huyết tể thúc t không khí chân có cỡ đan đến nào gia giả i rõ, quý. chiến thiên n ho ì n đông nhiên muốn nói n xem Diệp lại thôi. Vũ, chút Thế có à Diệp nghi tiêu chiến thiên. Nhìn xem diệp vũ nhìn hoặc khan n chiến thiên g Tiêu chiến thiên ho h k một tiếng sư thúc ngươi nhìn ta có hay không luyện đan thiên phú tiêu chiến tiên h đỏ mặt ta vẹn vẹn mấy cái chập long huyết l i ề n đã đấu giá được như thế kinh thiên giá cả cái kia có thể so với tiên đan khí huyết đan đâu sẽ là chân quý b ự c nào mà cái này cũng chỉ bất quá là diệp vũ tiện tay luyện chế mà tôi tiêu chiến thiên không khỏi âm thầm h ý tưởng nếu như mình nắm giữ diệp vũ như thế một tay luyện đan thuật đây chẳng phải là phú giáp thiên hạng muốn cái gì có cái đó diệp vũ nghe được tiêu chiến thiên hỏi thăm vẻ mặt quái dị nhìn tiêu chiến thiên nửa ngày luyện đan thiên phú diệp vũ tổ chức một chút ngôn ngữ nói tiếp chiến thiên ngươi lấy cái tên này rất không tệ ngươi vẫn là thích hợp là một m gã chiến sĩ ta tiêu chiến thiên sắc mặt tối sầm trong lòng phiền muộn vô cùng đã chính mình làm không được luyện đan sư kia tại diệp vũ chỉ đạo hạng võ minh luyện đan sư trình độ có thể đề cao cũng là tốt diệp vũ sư thúc, thừa dịp hiện tại có、giành. ngươi liền chỉ đạo bọn hắn một chút thuật luyện đan như thế nào tiêu chiến thiên đưa tay chỉ võ minh một đám luyện đan sư đối diệp vũ mở miệng nói rằng có thể ta linh không đợi diệp vũ nói xong một hồi chung điện thoại di động đống nhiên vang lên chương bảy trăm bảy mươi mốt đàm p h o n g hoa cái chết chương bảy trăm bảy mươi mốt đàm p h o n g hoa cái chết linh diệp vũ trên người chung điện thoại di động đống nhiên vang lên diệp vũ đưa tay lấy điện thoại di động ra phát hiện trên màn hình người liên hệ lại là văn mộng uy văn mộng thế nào đống nhiên gọi điện thoại cho ta trong điện thoại vang lên văn mộng mang theo thanh âm lo lắng diệp vũ ta tại minh châu thị thứ nhất trung tâm bệnh viện diệp vũ nhữ mày lại ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc ngươi tại minh châu thị bệnh viện đi cái nào làm gì là đàm phong hoa viện trưởng xảy ra chuyện trong điện thoại văn mộng n ữ khí có chút nghẹn nào trước đó ta ở chỗ này n ằ m viện thời điểm đàm viện trưởng đối ta có nhiều chiều cố trước đây không lâu ta tiếp vào tin tức đàm viện trưởng đống nhiên qua đời vậy mà qua đời diệp vũ ngữ khí có chút thổn thức minh châu thị thứ nhất trung tâm bệnh viện đàm phong hoa viện trưởng diệp vũ là gặp qua còn hướng hắn chuyển thụ quỷ môn mười ba kim trâm châm pháp đàm phong hoa viện trưởng mặc dù đã tuổi gần trăm tuổi nhưng là một mực phấn đấu tại tuyến đầu không chỉ có ý thuật c a o siêu ý đức giống nhau khiến người khâm phục diệp vũ theo văn mộng trong miệng nghe nói đàm phong hoa qua đời coi là thật trong lòng có mấy phần tiếp mới văn mộng người có h ọ a phúc s ớ m chiều chẳng có sáng đục t r h o quyết chuyện cũ đã qua ngươi cũng không cần quá mức tương tâm ta biết trong điện thoại văn mộng thanh nhắm nghe có chút dị dạng thật là ta đàm viện trưởng đ ô n g nhiên qua đời thật kỳ quái kỳ quái diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị chẳng lẽ không phải tự nhiên tử vong a cũng bởi vì là tự nhiên tử vong ta mới kỳ quái văn mộng hướng diệp vũ chầm rãi nói ra trong lòng mình nghĩ hoặc từ khi ta sau khi xuất viện vẫn cùng đàm viện trưởng duy trì liên hệ ngay tại hôm qua ta còn cùng đàm viện trưởng gọi qua điện thoại hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng hơn nữa đàm viện trưởng làm người cực kỳ tự hạn chế chú trọng dưỡng sinh chưa bao giờ cái gì thói quen hắn căn bản không có khả năng đột nhiên như vậy liền qua đời diệp vũ nghe vậy trong lòng căng thẳng như vậy đàm viện trưởng đ ố n g nhiên qua đời quả thật có chút kỳ quái a bệnh viện bác sĩ nói thế nào đàm viện trưởng là bởi vì cái gì qua đời bệnh viện bác sĩ đã làm kiểm tra kết quả cuối cùng chính là Tự n h i một vong, không có lát sau diệp vũ đối với điện thoại trầm giọng nói rằng cúc điện thoại diệp vũ thu hồi điện thoại sắc mặt có chút âm trầm diệp vũ có thể cảm giác được đàm phong hoa chết có lẽ sẽ không đơn giản như vậy nhưng là ai sẽ hại chết một vị đức cao vọng trọng thấy thúc đâu diệp vũ hai con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng lạnh xem ra nhất định phải tự mình xem xét một phen khả năng xác định trong phòng luyện đan tiêu chiến thiên nhìn thấy diệp vũ trên mặt hơi khắc tường không khỏi lên tiếng hỏi thăm diệp vũ sư thúc đã xảy ra chuyện gì có cần hay không võ minh hỗ trợ diệp vũ khoát tay áo còn không cần ta có thể giải quyết nhìn xem tiêu chiến thiên diệp vũ trầm giọng nói rằng chiến thiên ta có một số việc cần v ề minh châu dạy bảo chuyện luyện đan cần hướng về sau chậm trễ tiêu chiến thiên vội v à n g nói dạy bảo luyện đan không nóng nảy sư thúc ngươi trước làm chuyện của ngươi diệp vũ sau lưng hình manh nghe được diệp vũ lời nói lên tiếng nói rằng diệp vũ sư thúc ngươi muốn về minh châu đ ố i diệp vũ nhẹ gật đầu hình manh ngươi lần này không cần đi theo ta c h ư ớ ở tại yến kinh a hình manh suy nghĩ một lát lên tiếng nói rằng t ố t sư thúc có chuyện cần nhờ ngươi một chút cái này không trường học lái đến ngày n g h ỉ sao ta nghĩ ngươi về yến kinh thời điểm đem yến phượng vũ một khối mang về phượng vũ thiên phú không tồi ta muốn cho nàng tại võ minh tôi luyện một đoạn thời gian diệp vũ trong đầu nhớ tới vị kia tư thế hiên ngàng sư tỷ có thể một bên tiêu chiến t i ê n nghi hoặc nhìn hình bánh sư đệ cái này đến p ư ợ n g vũ là ai hình bánh gãi đầu một cái sau khi ho một tiếng nói rằng là đồ đệ của ta võ đạo thiên phú phi thường tốt tiêu chiến thiên nghe vậy đụng đụng hình bánh bà bai vừa cười vừa nói được á sư đệ người cái này đều có đồ đệ một bên diệp vũ nhìn xem hai người lên tiếng nói rằng thời gian không còn sớm ta nhất định phải lập tức chạy về minh châu nhìn xem diệp vũ trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng tiêu chiến thiên trong mắt thần sắc lo lắng loại lên trầm giọng nói rằng sư thúc ngươi cẩn thận có chuyện gì liền thông chi võ minh diệp vũ nhẹ gật đầu quay người ra võ chương 772, đi minh châu chương đi minh châu uy trấn tiên về minh châu võ minh tổng bộ bên ngoài một chiếc xe thể thao sang trọng bên trên diệp vũ trầm giọng nói rằng là chủ nhân uy trấn tiên thanh â m trong xe văng lên mau chóng minh bạch v a n n uy trấn tiên vừa mới nói xong diệp vũ cơi xe thể thao đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng trầm thấp oanh minh xe thể thao phần đôi u ống bô xe c h ầ m rãi mở ra tăng thô tựa như một khung máy bay chiến đấu thoát khí ống vain một đạo ngọn lửa màu xanh làm tự thoát khí ống phun ra xe thể thao lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại võ minh tổng bộ trước cửa、Tiến. kinh đến minh châu trên đường cao tốc sáng lên màu trắng năm lăng thần xa ngay tại lao vùng m ụ t ngồi trên ghế lái mười một vị nhìn dầu mỡ trung niên đại thúc tô an là vị phóng viên nhậm chức tại t r ú n g âm thanh sinh hoạt tạp chí t r ú n g âm thanh sinh hoạt trên tạp chí đăng báo đều là chút quê nhà ở giữa việc vật trồng sinh hoạt hoặc là dân gian kỳ văn c h u y ệ n lạ nói trắng ra là chính là một nhà nhỏ đến không thể lại nhỏ tạp chí gần như phá sản giai đoạn tô an tại t r ú n g âm thanh tạp chí đã công tác mười năm chứng kiến chúng âm thanh tạp chí mới thành lập không tồn tại quật khởi cùng cô đơn lần này là tô an một lần cuối cùng ra ngoài phỏng vấn tô an cũng định tốt lần này phỏng vấn sau liền trực tiếp từ t r ư ớ c đổi một nhà tốt hơn công tác lần này tô an tiến về minh châu mục đích là minh châu thị thứ nhất trung tâm bệnh viện đàm phong hoa viện trưởng qua đời tin tức mặc dù không nói được cỡ nào náo động nhưng là tại nghiệp giới cũng đưa tới rất lớn tiếng vọng minh châu thị đài truyền hình đầu tiên đem chuyện này báo cáo đi ra sau đó các tờ báo lớn tạp chí cũng lần lượt đưa tin chờ chúng âm thanh lấy lại tinh thần thời điểm đàm phong hoa qua đời tin tức đã sớm được mọi người chỗ biết rõ hậu chi hậu giác chúng âm thanh không cam lòng từ bỏ điều động ra tô an tiến về minh châu tô an lần này tiến về minh châu nhiệm vụ chính là tìm xem đàm phong hoa qua đời cạnh góc vật liệu lại thêm lấy t r a o chuốt báo cáo ra tô an một tay cầm tay lái một tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy thấp kém thuốc lá khích một hơi thật sâu c o n ngón búng ra tô an đem rút đến đầu thuốc lá theo cửa sổ xe khe hở bắn đi ra tùy ý c â y đ ộ c xương ngủ tại trong phổi tuần hoàn một vòng theo lô múi phun ra ngoài tô an thở dài trong lòng rất là phần nản ai cũng không biết lãnh đạo là thế nào nghĩ đàm phong hoa qua đời tin tức đã sớm toàn phương bị không góc chết báo cáo đi ra hiện tại muốn ta đi minh châu còn có cái gì dùng nên báo cáo c á c tạp chí đã sớm báo cáo không có dự kiến trước c h ắ c không được chúng âm thanh giữ vững được mười năm liền phải phá sản ai nên rời đi thật là có điểm không n ữ a thở dài tô an ánh mắt lộ ra một chút mê mang chẳng lẽ chúng âm thanh thật muốn tản a ngay tại tô an xuất thần thời điểm trong mắt đ ỗ n g nhiên lướt qua một đạo hát ảnh sau đó chính là một hồi bén nhọn lênh mình v â n anh khí lãng c ủ a tới n h ư ờ n g năm lăng thần xa mãnh liệt lắc lư mấy lần tô an trong lòng giật mình cảm giác được phía sau phát lạnh nắm chặt tay lái ổn định thân xe tô an lúc này mới theo kinh hai bên trong lấy lại tinh thần n i ệ m n ó cái này a i vậy thế nào lái xe tô an trong lòng nghĩ mà sợ không khỏi chửi ầm lên t hơi hít mắt tô an rói mắt b với thị lúc này mới hoảng hốt thấy rõ vừa rồi chiếc kia lao v ù n mụt mả qua xe thể thao sau đôi cánh mở nhanh như vậy chạy đi đầu thai a tô an hận hận tiểu thanh nói thầm lấy theo bản năng nhìn thoáng qua trên xe mình đồng hồ đo tô an lập tức há to miệng một trăm mười bước đây là tô an trên xe đồng hồ đo biểu hiện tốc độ xe đưa tay rủi rủi con mắt tô an lần nữa nhìn về phía đồng hồ đo phía theo r ê n biểu i ệ n tốc độ x vẫn như cũ như、thế. Không n thế. thể cũ à t ô An lầm lầm bầm bầm m ộ tô câu.、Xe、của mình nhanh đã 110 bước, chiếc xe kia, có Cái qua quá Xe xe Theo nhanh kia vừa kia, bao nhanh. Cái này sợ là bay A. mình nên này thấp đã đi là là rồi sợ tô dần dần tiếp cận minh châu tô an trong lòng dâng lên một loại cảm giác lần này phỏng vấn sợ là sẽ phải không giống bình thường t xem như minh châu thị số một số hai bệnh viện lớn vốn phải là người đến người đi vô cùng náo nhiệt nhưng là hôm nay bệnh viện ngược lại là làm ai một mảnh bởi vì hôm nay là viện trưởng đàm phong hoa qua đời di thể quên tặng thời gian đàm phong hoa cả đời làm nghề y k ỉ tuân thủ nghiêm ngặt y đức sớm tại mấy năm trước liền lập xuống qua lời dặn của bác sĩ sau khi chết hiến cho ra bản thân di thể lấy cung cấp y học sự nghiệp phát triển hôm nay bệnh viện công nhân viên chức nhóm không hẹn mà cùng tụ họp một đường cung tiến đàm phong hoa di thể bị minh châu đại học y khoa tiếp đi đàm phong hoa di thể liền cấp đặt tại bệnh viện trong đại sảnh bốn phía bảy đầy vá hoa màu trắng một chương màu trắng đen trên tấm ảnh đàm phong hoa nụ cười vẫn như cũ l i u phong mặc một bộ vừa vận mạch áo khoác đứng tại trước đá nhìn xem đàm phong hoa khuôn mặt a n tường nằm tại xe đẩy bên trên l i ê u phong trong lòng cảm giác được không hiểu lòng chua sót lao sư một thế làm nghề y ỉa cẩn trọng như giống trên b ă n g mỏng bây giờ mỉm cười mà đi cũng nên buông l ò n g một chút liêu phong đối với đàm phong hoa cúc ba cái cung trong miệng lẩm bẩm nói lui về đám người liêu phong chờ đợi đại học y khoa người tới đem đàm phong hoa tiếp đi uy liêu bác sĩ liêu phong nao nao bên hai chuyển đến một tiếng thấp chào hỏi quay đầu liêu phong khẽ cho mày hắn nhận ra là ai tại chào hỏi chính mình văn động trước kia bệnh viện nằm viện bệnh nhân trải qua diệp vũ ủy môn mười ba kim trâm trị liệu sau sớm đã lành bệnh xuất viện lại không nghĩ rằng hôm nay lại gặp được nàng gặt mở đám người liêu phong đi tới văn m ộ c bên người nghe nữ sĩ xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì văn m ộ c nhìn t r u n g quanh một chút tại l i ê u phong bên thay thấp giọng dò hỏi l i ê u bác sĩ ngươi là đàm viện trưởng quan môn đệ tử ngươi không cảm thấy đàm viện trưởng chết rất kỳ v ậ n g a liêu phong sắc mặt biến hóa một lát sau trầm ngâm nói nghe nữ sĩ lao sư nguyên nhân cái chết đã xác định là bình thường tử vong cũng không có cái gì kịp ạc văn mộng nghe vậy ngữ khí mang theo cấp bách nói rằng ngươi là đ à m viện trưởng đệ tử ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng đ à m viện trưởng tình trạng cơ thể à? ta đương nhiên biết liêu phong không chút do dự nói lao sư thân thể một mực rất tốt ngay tại qua đời đầu kia buổi sáng còn hoàn thành một đài giải phẫu ghép tim đã ngươi biết vậy ngươi vẫn không cảm giác được đến đ à m viện trưởng đống nhiên qua đời rất kỳ quái sao văn mộng lên tiếng nói rằng liêu phong cao mày nỗi lòng không ngừng l a n l ộ t đ à m phong hoa qua đời vào cái ngày đó hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị thường giống nhau thật sớm đi tới bệnh viện xem xét bệnh nhân thảo luận phương pháp trị liệu 9 giờ sáng, m ộ trong vị bị bị. cần chuẩn cùng cùng chỗ bệnh nhân bị đẩy lên phòng xong Phong phong hoàn thành ghép giải giải phẫu, phẫu hoa, tim một t làm đàm đẩy đi Liêu ậ n này cùng giải giờ Cuối phẫu. phút. 4 38 t r quá trình giải phẫu mộ chính đàm phong hoa không có chút nào nghỉ ngơi giải phẫu bên trong cầm đao tay vẫn như cũ vững vàng mặc dù quá trình giải phẫu rất vất vả nhưng đây đã là đàm phong hoa công việc thường ngày thuật hậu liêu phong cùng đàm phong hoa cùng một chỗ ăn cơm ăn cơm quá trình bên trong đàm phong hoa còn một mực hướng l i u phong giảng thuật quá trình giải phẫu cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng khả năng xuất hiện nguy cơ cùng xử lý phương pháp quá trình bên trong đàm phong hoa vẫn luôn là tràn đầy phấn khởi tinh thần g ạ dạ n dạo giống nhau không có bất kỳ cái gì dị thường sau bữa ăn đàm phong hoa về tới phòng làm việc của mình lấy ra chính mình học tập quỷ môn m ộ ư ơ i ba kim châm bút ký t i n h tế nghiên cứu sau hai giờ h ơ i có chút m ệ t m ỏ i đàm phong hoa vì không chậm trễ tiếp xuống một đài giải phẫu chuẩn bị nghỉ ngơi nửa giờ nhưng mà nửa giờ sau đàm phong hoa cũng chưa thức dậy thẳng đến tiếp theo đài giải phẫu bệnh nhân đã ở thủ thuật thất chờ đợi một giờ phát giác được không thích hợp liễu phong đi vào đàm phong hoa phòng làm việc lúc này mới phát giác đàm phong hoa đã sớm đình chỉ hô hấp chương 774, diệp vũ đến chương 774, diệp vũ đến nhìn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu văn mộng liệu phong hít sâu một hơi văn mộng nữ sĩ lao sư chết ta càng thêm khổ sở liệu phong bình phục chính mình không ngừng x ô i trào tâm tư trầm giọng nói rằng thật là ta nhóm đã sớm làm các loại kiểm tra nhưng là lao sư chết cũng không có bất kỳ cái gì gì thường ta không biết rõ các ngươi làm cái gì kiểm tra nhưng là ta biết đàm viện trưởng sẽ không cứ như vậy không minh bạch liền qua đời văn mộng nữ khí quật cường nói rằng ở trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình ánh mắt lộ ra vẹ kiên định văn mộng nói tiếp hơn nữa ta đã thông trì diệp vũ ta tin tưởng diệp vũ nhất định sẽ tìm ra chân chính đáp án diệp vũ liêu phong khẽ giật mình coi như diệp vũ đến đây giống nhau liêu phong không đợi liêu phong nói xong trong đám người có người lớn tiếng chào hỏi liêu phong đại học y khoa người đến người đến giao tiếp một chút ta đã biết liêu phong đáp lại một tiếng sau quay đầu đối văn mộng nói rằng không cần tra xét không có kết quả khác ta mặc dù giống nhau không hy vọng lao sư qua đời nhưng đây đã là sự thật hy vọng văn mộng nữ sĩ cũng có thể nghĩ t h o á n một chút nói xong liêu phong gạt mở đám người đi tới đàm phong hoa phụ cận giờ phút này một vị năm hơn bảy mươi lão giả mang theo mấy tên thuộc hạng đang theo lấy đ ả m phong hoa gì thể không người thi lễ dương viện sĩ ngài đã tới liêu phong nhìn thấy lão giả đội vàng tiến lên hô dương phái nho minh châu đại học y khoa v i ệ t trưởng hoa quốc viện y học sĩ cũng là đ ả m phong hoa chi giao hảo hữu tiểu phong dương phái nho chả hỏi liêu phong một tiếng mang theo nặng nề ngự khí nói rằng không nghĩ tới lao đ ả m vẫn là đi ta đằng trước liêu phong trầm m ặ t lại trong lòng không khỏi hồi tưởng lại trước đó văn m ộ n đã nói chẳng lẽ lao sư chết thật có nguyên nhân dương phái nho thấy liêu phong trầm mặc một vị hắn là trong lòng b i thương đàm phong hoa qua đời đưa tay vô vũ liêu phong b ả bay dương phái nho trầm giọng nói rằng người cuối cùng cũng có v ừ a chết nhưng là phong hoa một đời cũng không sống ở ví hắn đem cả đời này đều hiến tặng cho y học sự nghiệp người dù chết nhưng vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng hy vọng tiểu phong ngươi có thể kế thừa phong hoa di trí tiếp tục là y học sự nghiệp làm ra công hiến liêu phong im lặng nhẹ gật đầu xóa đi nghi ngờ trong lòng lên tiếng nói rằng dương lão ngài nói ta đều biết lão sư sinh tiền lập qua di trúc sau khi chết đem di thể hiến cho, cho đại học y khoa lấy cung cấp y học nghiên cứu không thôi nhìn đàm phong hoa một cái liệu phong lưu i liền nói dương lão cái này đem lão sư di thể mang đi à. dương phái nho nhìn xem đàm phong hoa di thể sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu t ố t phong hoa nghĩ không ra thời gian qua đi ba mươi năm hai người chúng ta lại có thể cùng một chỗ cộng sự thở dài một cái dương phái nho trầm mặc đường này cuối cùng thu liễm phức tạp tâm tư hướng về sau mặt đứng đấy mấy người v â y vây tay đem đàm viện sĩ di thể khiêng đi à. dương phái nho sau lưng mấy người nhẹ gật đầu trầm mặc đi tới đàm phong hoa l i n xa bên cạnh liền phải đem đàm phong hoa để đi chờ một chút một tiếng quát nhẹ tại bệnh viện đại s ả n h bên ngoài văng lên trong đám người văn mộng nhãn t ỉ n h sáng lên kinh ngạc thốt lên là diệp vũ hắn tới trong đại s ả n h đám người kinh nghi bất định đem ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến đại s ả n h ngoài cửa tại mọi người trong tầm mắt một vị hình dạng tuổi trẻ anh tuấn nam từ cất bước đi tới diệp vũ liêu phong nhận ra diệp vũ trước đó nghe qua văn mộng thông trì diệp vũ không nghĩ tới diệp vũ vậy mà thật tới trong đám người không ít thầy thuốc đều nhận ra diệp vũ bọn hắn đều đi theo diệp vũ học qua ủy môn mười ba kim trâm là hắn hắn cũng tới diệp vũ tiên sinh cùng viện trưởng quan hệ rất tốt đến cũng là bình thường diệp vũ tiên sinh ngài cũng là đến đây phung biếng viện trưởng a diệp vũ tiên sinh ngài tới đúng lúc nhìn thấy diệp vũ đến đây không ít thầy thuốc nhao nhao lên tiếng vẻ mặt rất là cung kính chương 775, kích động dương bái nho chương 775, kích động dương bái nho diệp vũ mang theo tâm tình nặng nề đi tới minh châu thị thứ nhất trung tâm bệnh viện cửa đại s ả n h xa xa thấy được đàng phong hoa tấm kia ảnh đen trắng diệp vũ trong lòng hiện lên một kia tuyệt m i như thế một vị lớn y chân thành thầy thuốc qua đời là xã hội này tốt thất trong đại s ả n h chen chúc đám người nhìn thấy diệp vũ nhao nhao chuyển bước nhường ra một đầu thông hướng đàm phong hoa di thể con đường dương phái nho nhìn xem chúng thầy thuốc đối diệp vũ cung kính thần thái ánh mắt lộ ra một tiêm nghi hoặc ở đây thầy thuốc không có chỗ nào mà không phải là minh châu thị đệ nhất bệnh viện q u ố t cán phần lớn là phòng chủ nhiệm hay là nhiều năm t r ư ớ c trung cấp y sư nhưng là bọn hắn đối với người trẻ tuổi trước mắt này chẳng những không có bất kỳ khinh thị ngược lại phá lệ kính trọng loại thái độ này cũng c h như một cái mới vừa vào làm được hành nghề y sư tại đối mặt một vị viện sĩ giáo thũ lúc loại kia kính trọng dương phái nho trong lòng bạn phần nghĩ hoặc chẳng lẽ người trẻ tuổi này y thuật đã đạt đến loại trình độ này à? thiểu phong n g ư ơ i biết người trẻ tuổi này dương phái nho nghe được l i ê u phong gọi ra người trẻ tuổi này danh tự thế là lên tiếng hỏi thăm l i ê u phong nghe được dương phái nho hỏi thăm mở miệng đáp hắn gọi diệp vũ là quỷ môn m ộ ư ơ i ba kim trâm truyền thừa người cái gì dương phái nho trong lòng giật mình quay đầu nhìn về phía diệp vũ dương phái nho ánh mắt lộ ra v ẻ kinh ngạc hắn chính là quỷ môn m ư ơ i ba kim trâm truyền thừa người dương phái nho theo đàm phong hoa trong miệng đã nghe qua quỷ môn m ư ơ i ba kim trâm đàm phong hoa đã từng phát biểu qua một thiên luận văn nội dung của nó luận thuật chính là quỷ môn m ộ ư ơ i ba kim trâm bản này luận văn một khi ra mắt liên hoàn toàn tại y học giới đưa tới rộng khắp chú ý nhưng là bản này luận văn thứ nhất tác giả cũng không phải là đàm phong hoa mà là ghi chú nạc danh chuyện này đàm phong hoa hỏi t h ă m q u a diệp vũ diệp vũ cho rằng chỉ cần đem quỷ môn m ộ ư ơ i ba kim trâm truyền thừa tiếp liền tốt không cần viết lên tên của mình d ư ơ n g phái nho nhìn qua bản này luận văn cho nên đối với loại này thần kỳ châm pháp rất là hiếu kỳ không dưới mấy lần hỏi thăm đàm phong hoa loại này thần hồ kỳ thần châm pháp đến cùng xuất từ người nào đàm phong hoa luôn luôn thần bí nói chờ ngươi nhìn thấy là há biết chưa từng nghĩ tại đàm phong hoa điện lễ bên trên dương phái nho gặp được ủy môn mười ba kim c h â n vị này thần bí truyền thường người diệp vũ đi đến đàm phong hoa linh xa trước nhìn xem đàm phong hoa an tưởng khuôn mặt diệp vũ vẻ mặt trịnh t r ọ n bái đứng người lên diệp vũ ánh mắt lộ ra lấy vẻ tiếp với t h ấ p giọng nói rằng đàm lão chưa từng nghĩ lần nữa gặp mặt hai người chúng ta đã là thiên nhân lương cách người chính là diệp vũ một câu mang theo ngạc nhiên thanh em tại diệp vũ vang lên bên hai diệp vũ quay đầu nhìn vị này năm hơn bảy mươi khi chất nho nhã lao giả m ngài là đứng tại dương phái nho bên cạnh thân l i ế u phong tiến lên một bước đối diệp vũ lên tiếng nói rằng diệp vũ ta giới thiệu cho người một chút vị này là dương phái nho viện sĩ minh châu đại học y khoa viện trưởng lão sư sinh tiền hảo hữu diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ trợ hiểu vươn tay nói rằng dương viện sĩ ngài tốt dương phái nho thấy diệp vũ vươn tay thân tình kích động cầm diệp vũ tay cầm lung lay mấy lần diệp vũ tiên sinh có thể nhìn thấy ngươi thật sự là tam sinh hữu h ạ n a dương viện sĩ biết ta dương phái nho trong mắt mang theo vẻ kích động thương phần nói đương nhiên biết ủy môn mười ba kim trâm truy tại y học giới không có không biết rõ trên mặt lộ ra vẻ tính nệ g h dương phái nho nói tiếp loại này thần kỳ châm pháp hoàn toàn lật đổ trước kia y học thưởng thức có thể nói nhấc lên một trận y học giới cách mạng diệp vũ tiên sinh có thể đại công vô tư đem loại châm pháp này truyền thừa là dương mẫu người chuyện may mắn là y học giới chuyện may mắn là người trong thiên hạ chuyện may mắn đối mặt dương phái nho thịnh nói là tán diệp vũ khoát tay á o vẻ mặt lạnh nhạt nói dương lao quá khen ta hy vọng chỉ là có thể dùng nó tới cứu chữa bệnh người mà thôi không quan hệ cái khác phi tự nhiên tử vong t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi sáu phi tự nhiên tử vong diệp vũ ngươi đã đến trong đám người vây xem truyền đến một tiếng ngạc nhiên la lên diệp vũ quay đầu nhìn lại văn Mộng đang đầy mắt ngạc nhiên hướng diệp vũ đi tới diệp vũ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến đi đến diệp vũ phụ cận văn Mộng khỏe mắt bay lên nhẹ nói diệp vũ nhẹ gật đầu vừa nhận được ngươi điện thoại ta liền lập tức chạy đến nhìn xem văn hậu diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc văn hậu ngươi nói làm viện trưởng cũng không phải là tự nhiên tử vong văn hậu điểm một cái cái đầu nhỏ n ữ khí mang theo cấp bách nói rằng â Ta có một có l o ạ i giác, i cảm đàm v ệ n t r ư ở n g chết c ũ n g không đơn giản. Thật đơn l à bọn hắn các ũ n không tin、ta. Còn nói g ta. c đã làm các loại kiểm tra, đều không có phát hiện không tra, phát thường. đều gì có diệp ạ n này g A d vũ trầm n g â m một lát quay đầu đối liều phong nói rằng liệu bác sĩ có thể hay không để cho ta nhìn một chút đàm viện trưởng di thể liều phong do dự một lát sau gật đầu nói có thể nhưng là chờ một chút liều phong chưa nói xong một bên dương phái nho liền cắt ngang liều phong tiểu phong các ngươi nói phong hoa nguyên nhân cái chết cũng không phải là tự nhiên tử vong a dương lão chuyện l ạ như thế này liều phong thóc giọng tại dương phái nho bên hai mở miệng giải thích lên thì ra là thế dương phái nho sắc mặt có chút ngưng trọng trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng dựa theo văn mộng nữ sĩ lời giải thích phong hoa nguyên nhân cái chết quả thật có chút kỳ b u ặ c mặc dù đã chọn ra kiểm tra xác định nguyên nhân cái chết dương phái nho nhìn diệp vũ một cái nói tiếp bất quá có chút nhân tố cũng không phải là dụng cụ có thể kiểm tra đi ra ta cảm thấy mường diệp vũ tiểu hữu xem xét một phen cũng không gì không thể huống hồ diệp vũ tiểu hữu chính là quỷ môn mười ba kim trâm truyền thường người cũng có thể phát hiện một chút chúng ta bỏ sót địa phương liêu phong thấy đến đây nên đón đàm phong hoa di thể dương phái nho đều đã đồng ý đối với diệp vũ kiểm tra đàm phong hoa di thể cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng、Tốt. vậy thì phiền phái diệp vũ tiên sinh ra tay t r ầ n đoán chính xác một chút lão sư nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì liêu phong dương phái nho hai người lách mình lui bước nhường diệp vũ tiến lên xem xét đàm phong hoa di thể diệp vũ cất bước tiến lên nhìn thoáng qua khuôn mặt ta an tưởng đàm phong hoa trong lòng âm thầm nói rằng đàm lão nếu quả như thật là có người ám hại với người ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn đưa tay k h o c lên đàm phong hoa trên cổ tay diệp vũ thể nội âm dương hốn nguyên đan hơi chấn động một chút một sợi kinh lực tự diệp vũ đầu ngón tay truyền vào đàm phong hoa thể nội ngay tại lúc đó diệp vũ trong đầu tinh thần lực hạt giống cũng trong nháy mắt phát động ông sức mạnh tinh thần vô hình bay vọt mà ra bao phủ tại đàm phong hoa di thể phía trên tinh tế giỏ xét lên một lát sau diệp vũ song mi không tự chủ được giữ lại theo đàm phong hoa di thể bên trên diệp vũ không có phát hiện bất kỳ gì thường thật giống như đàm phong hoa thật là tự nhiên tử vong nhưng chính là điều này n h ư ờ n diệp vũ vững tin đàm phong hoa tử vong cũng không đơn giản bởi vì tự nhiên là người đã chết thể nội tạng phủ khí q u a n nhất định sẽ xuất hiện suy kiệt triệu chứng nhưng là diệp vũ lại phát hiện đàm phong hoa ngũ tạng lục phủ không có bất kỳ cái gì suy kiệt dấu hiệu tương phản tại đàm phong hoa trước khi chết từng cái tạng phủ khí q u a n còn rất cực kiện tuyệt đối sẽ không xuất hiện đột nhiên tử vong dấu hiệu diệp vũ tiên sinh lão sư tình trạng như thế nào một bên liếu phong thấy diệp vũ rút tay về c h ỉ không khỏi gấp giọng hỏi thăm dương phái nho giống nhau mong đợi nhìn xem diệp vũ hy vọng diệp vũ có thể tìm ra đàm phong hoa tử vong chân chính nguyên nhân khe t o mày diệp vũ giờ phút này sắc mặt có chút âm trầm. cũng không có bất kỳ cái gì dị thường nhưng là ta có thể khẳng định đàm viện trưởng nguyên nhân cái chết cũng không phải là tự nhiên tử vong làm sao lại dương phái nho ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng đã không có phát hiện dị thường vì sao không phải tự nhiên tử vong không riêng gì dương phái nho một bên liếu phong cùng chu vi xem t h ấ y thuốc giống nhau trong lòng nghi hoặc không thôi